Tây Kỳ đại quân tiến công trong nháy mắt bị ngăn cản ở. Mà Không tuyên đối ngoại để lộ ra tin tức là chính mình sư tôn đối với mình quản giáo quá nghiêm khắc, lần này đi ra hít thở không khí. Ngoại nhân đều cho là là, Không Tiến là cùng Nghiêm Phong xích Mịch mới phải xuất hiện đứng ở ân thương bên này. Xuất hiện loại tình huống này, nhất đau chứng chính là lôi chấn tử, đối diện đây chính là chính mình sư phụ, tại sao có thể động thủ, động thủ cũng không cách nào đánh a. Một cái chuẩn thánh đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể đột phá thánh nhân tồn tại, đã biết mấy trăm ngàn quân đội cùng tiến lên cũng không đủ ép. Mà lúc này ở Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng là đồng thời trong đầu có cảm giác, từ bế quan bên trong tỉnh lại. Sư Vinh, cỗ này rung động đích thực cảm giác ngươi có không? Chuẩn đề hỏi mình Đại Sư Vinh. Tiếp dẫn hai mắt hơi khép, tự nhiên cảm thấy. Thế nhưng chúng ta Tây Phương giáo lần này cơ duyên dĩ nhiên tại Đông Phương, chúng ta là hay không nên đi? Chuẩn đề thôi toán hồi lâu, mới mở miệng nói, Sư Vinh, hình như là ở Tây Kỳ cùng ân thương trên chiến trường, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt sự tính phát sinh? Lần này nghiêm phong cổ ý Đương nhiên sẽ không che đậy thiên cơ, cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liên thủ sau đó tự nhiên sẽ hiểu trong đó khúc chết. Không tuyên cùng mình sư phụ xích mích Hiện tại đang ở chính mình sư phụ ủng hộ Tây kỳ đối diện, đây là tình huống gì? Sư minh, cái này không tuyên quả thực cùng chúng ta phương Tây Hữu duyên, phía trước gặp mặt ta lúc liền mơ hồ có cảm giác, thế nhưng vẫn bởi vì nghiêm phong, ta không có nói quá việc này. Thế nhưng lần này phong thần chi chiến, như trước khiến cho hắn cùng chúng ta duyên phận lần nữa đến, đây chính là thiên ý, nghiêm phong hắn không ngăn cản được chúng ta Tiếp dẫn trầm mặc một lúc lâu, mới trầm dãi nói rằng: "Sư đệ, người đi Đông Phương đi một chuyến a, nhớ kỹ 613 tiểu tâm, ngàn vạn lần chớ chọc tới Nghiêm Phong." Chuẩn Đề gật đầu nói: "Ta biết rồi sư huynh, ta chỉ cần đi tìm khủng tiên tỷ tốt rồi." Chuẩn Đề xuất phát đi trước Đông Phương, Tây Kỳ cùng Ân Thương chiến trường. Vì Phong ngừa bị Nghiêm Phong phát hiện, Chuẩn Đề ẩn tàng hơi thở của mình cùng hành tung, thế nhưng Nghiêm Phong sẽ chờ hắn tới đâu, há có thể không biết hành tung của hắn. Dù sao hai tu vi cá nhân có chênh lệch rất lớn, bây giờ nói Chuẩn Đề vừa xuất hiện ở Đông Phương thời điểm Nghiêm Phong liền đã biết rồi. Cho Khổng Tuyên truyền âm nói mấy câu sau đó, Nghiêm Phong liền ngồi đợi cho hay. Đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó, gọi tới Thường Hi đám người. "Thường hy, lần này sẽ cho ngươi một cái chơi vui nhiệm vụ, tuyệt đối có ý tứ." "Phu quân, ngươi là nói cái gì a?" Thường hy nháy mắt to, nhìn Nghiêm Phong, tu vi của nàng hiện tại dừng lại, cả ngày cố gắng nhàm chán đợi ở Tam Tiên đảo. "Chuẩn Đề lại xuất hiện ở Đông Vương, ngươi minh mà chưa?" Nghiêm Phong mày, đem Hôn Độn Thanh Liên lấy ra ngoài. Sau đó xem suy nghĩ Thường Hy cùng Hy Hòa hai người. Hi Hòa gật đầu bày tỏ mình biết, Thường Hy cũng là khuôn mặt hưng phấn, rốt cục có thể đi ra ngoài hoạt động tay chân một chút. "A, được rồi, lần này nhớ kỹ đừng làm cho Chuẩn Đề đi trở về, liền ở lại đây đi." Nghiêm Phong đột nhiên nói rằng, khiến cho nữ hoa đám người đều là sử sốt, không hiểu nhìn hắn. Chương 156, lưỡng quân chức trận lại đánh Chuẩn Đề canh thứ tư. Nghiêm Phong một câu nói, khiến cho đám người đều có chút ngậm, đây là thế nào? Dựa theo ý tứ của hắn là, lần này chuẩn bị giết Chuẩn Đề sao? Nhưng là thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, ở nơi này trong hồng hoang là bất tử bất diệt ta. Phu quân, người mới vừa nói, nói cái gì ý tứ? Nghiêm Túc sao? Khi Hỏa không tự chủ được xoay người hỏi, nàng cũng có chút kinh ngạc, có thể Nghiêm Phong là đùa giỡn cũng có nói. Sự thực Nghiêm Phong cũng không có nói đùa, Nghiêm Phong nhận chân một cái, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, lần này chuẩn đề một ngày tới chúng ta đông vương, các người xuất thủ trực tiếp giết là được, đừng cho hắn cơ hội, còn như thánh nhân nguyên thần bất diệt vấn đề, giao cho ta là được. Nữ hoa đám người kinh hô thành tiếng. Không nghĩ tới Nghiêm Phong thật muốn xuất thủ sát thánh người, đây rốt cuộc là vì sao? Phu quân, phía trước ngươi cũng vẫn không có đối với thánh nhân thực sự xuất thủ, lần này lại là vì sao nếu như vậy làm? Không chỉ có nữ hoa có như vậy nghi hoặc, còn lại mấy người cũng là như vậy không thể nào hiểu được, Nghiêm Phong làm sao đột nhiên liền muốn giết một cái thánh nhân, đây không phải là cùng Hồng Hoang Thiên Đạo đối nghịch sao? Phía trước không động thủ một mặt là đối với Thiên Đạo kiêng kỵ, một mặt khác là cũng là giết bọn họ cũng vô dụng, nhưng là bây giờ ta cảm thấy hữu dụng, các ngươi cứ việc giết là được. Hy hỏa cùng Thường Hy hai người vẻ mặt một bước, lúc này chính mình muốn đi sát thánh người. Đi thôi, không có gì có thế do dự, thánh nhân cùng phàm nhân không khác nhau gì cả, nơi đây không phải liền có ba cái thánh nhân cùng các ngươi cả ngày ở một chỗ sao. Nghiêm phong thuận tay rạch ra không gian, không gian một đầu khác, chính là Tây Kỳ Đại Doanh, khổng tuyên vị trí. Khổng tuyên tiếp thu được nghiêm phong truyền âm, lúc này đang đang chờ mình hai vị sư nương. Sau một lát, quả nhiên đường hầm không gian xuất hiện, Thường Hy cùng Hy hỏa hai người xuất hiện ở khổng tuyên trước mặt. Lại nói tiếp các nàng thực lực của hai người còn chưa nhất định là đối thủ của mình đâu, bất quá Khổng tuyên cũng không dám nói lời này, dù sao các nàng là của mình sư nương. Không tuyên gặp qua hai vị sư nương, các ngươi trước chờ ta lần này lúc khai chiến đi ra ngoài khiêu khích bọn họ, sau đó Chuẩn Đề nhất định sẽ nhìn không được xuất thủ, sau đó thì nhìn hai vị sư nương. Người yên tâm đi thôi, nói vậy Chuẩn Đề cùng ngươi đánh cũng muốn phí thật lâu thời gian, đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất thủ đem Chuẩn Đề cho tiêu diệt, Phòng dâng lên chúng ta Tam Tiên Đạo hội phong. Thường Hy nghe được lời này, Khổng Tiên nghe xong chỉ là cười cười, thánh nhân ở hồng hoang bất tử bất diệt, đây là mọi người đều biết sự tình, nếu không, Người nhiều như vậy liệu mạng muốn thành thánh là vì cái gì? Hai vị kia sư đường, ta liền đi ra ngoài trước. Lúc này bên ngoài đã nhớ lại chiến tiếng trống, lữ quân đã bày ra trận thế. Khi Hòa gật đầu, khiến cho Khổng tuyên đi ra ngoài khiêu chiến, hai người bọn họ thì là ở trong đại doanh chờ chuẩn đề đến. Khổng Tiên tự nhiên là cực kỳ vì phong đi ra ngoài, ân thương bên này bọn lính bắt đầu hô hô lên, bởi vì mấy ngày qua, đối phương vẫn luôn bị đánh bẹp. Xem như đem trước ác khí ra khỏi một ngụm Khổng Tuyên đến rồi trước trận hướng về Tây kỳ đại quân tiêu chiến lúc này lại là không ai xuất hiện bởi vì sức chiến đấu mạnh đều bị Khổng Tuyên bắt được hoặc là đã thương đúng lúc này chỉ nghe Tây kỳ trong trận chuyển đến một đạo tiếng quát sau đó chuẩn đề từ phía chân trời mà hiện Nghghiệt xúc chớ có cón dỡ thấy bản thánh người còn không thúc thủ chịu trói chuẩn đề vừa xuất hiện liền lớn tiếng vào người xuất thủ hướng về Khổng Tuyên che phủ đi qua thế nhưnghổng Tuyên cũng không phải là vốn nên là bị chuẩn đề ung dung áp chế cái kia Đường đạo ngũ sắc thần quang bán ra, chuẩn đề không xuất thủ không được ngăn cản. Bởi vì này chút ngũ sát thần quang nguy lực, hắn cũng không dám khinh thường. Chỉ là lúc này Khổng Tuyên, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều cùng hắn chiến đấu, bởi vì kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng vẫn còn ở phía sau ẩn, thường hy cùng hy hỏa nhưng là mỗi người cầm hai kiện tiên tiên trí bảo cùng đợi hắn đâu. Chuẩn đề không nghĩ tới, Khổng Tuyên lại có thực lực như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chính mình dĩ nhiên không phải, nhưng có thể buông lòng bắt xuống một người thánh đỉnh phong. Khổng Tuyên nhưng là có tiên tiên chí bảo nơi tay, chuẩn đề có gấp. Thất Bảo Diệu thụ xuất hiện ở trong tay, từng đạo thất thải hào quang hướng về Khổng Tiên Bao phủ đi qua, như không phải là vì tránh cho đại quân thương vòng quá nặng, sợ rằng giữa hai người chiến đấu đã đem trước mắt cái này một mảnh địa phương hủy diệt rồi. Đang ở Khổng Tiên dần, dần dần rơi vào hạ phong, Tây Kỳ quân đội hô to thời điểm, trong lúc đó lưỡng đạo thon thả thân ảnh từ ân thương đại doanh bên trong chậm rãi hiện lên. Chuẩn Đề, cô nãi nãi có phải hay không từng nói với ngươi, tới một lần Đông Phương đánh liền ngươi một lần, ngươi không chỉ có không nghe, còn Đông Phương đối với ta phu quân đồ đệ độc thủ, quả thực muốn chết. Lần này khả năng liền đừng trách chúng ta không nể mặt." Gâm lên một tiếng, Thường Hy cùng Hy Hòa đồng thời xuất thủ. Hai người thiện thi cũng là đồng thời xuất hiện ở giữa sân. Bốn người mỗi người nhất kiện tiên tiên trí bảo, trong chớp mắt chính là phát động hỗn độn thanh liên đại trận, đem chuẩn đề vây ở bên trong. "Không Tuyên, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta được rồi, ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi, cùng hắn đánh dây dưa lâu như vậy, khẳng định tiêu hao quá lớn hơn rồi." "Là, sư nương." Không Tuyên đã lâu không cùng người như thế đánh nhau kịch liệt qua, lúc đầu muốn lại tiếp tục đánh một hồi. Nhưng đây là chính mình sư nương, chính mình cũng không cần đoạt các nàng chiến đấu cho thỏa đáng. chuẩn đề gặp mặt thường hi hai người hiện thần, chính mình vội vàng phía dưới lại bị nhốt ở trong trận, đã lỏng dối như tơ vỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại đụng phải cái này hai cô nãi nãi, lần trước đi Linh Sơn liền đem chính mình đánh một trận tơi bời, khi đó chính mình không phá được trận pháp, hiện tại mình cũng không có biện pháp a Các người, các người làm sao biết ta ở chỗ này? chuẩn đề run rảy lúc này mới nói, thiên toán và toán, vẫn là không có tính tới tầng này. chuẩn đề tâm lý đang Mình tại sao cứ như vậy thảm, vì sao bị thương luôn là chính mình, lúc này khiến cho sư huynh tới thật tốt. Các ngươi buông tha ta đây một hồi, trên người ta linh bảo toàn bộ cho các ngươi. Đây chính là lưỡng quân mấy chục vạn đại quân trước trận, chính mình một cái thánh nhân nếu như bị hai gạ nữ tử đánh tơi bởi một phen, vậy mình Tây Phương giáo thật là xong đời, cho nên coi như nhịn đau đem toàn thân linh bảo bảo bối toàn bộ đưa đi, mình cũng muốn bảo chủ mặt. Được chịu Đáng tiếc lần này hắn nhớ sai rồi, mặc dù trả giá nhiều như vậy linh bảo. Như trước không thể khiến cho Thường Hy cùng Hy Hòa Bông Tha hắn bên trong. Chuẩn Đề, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi đã không phải không nghe, ta đây cũng không còn biện pháp, ta muốn nói được thì làm được, chịu đoản tới. Thường Hi quát lên, sau đó Tiên Thiên Chí Bảo huy động, Vô Thiên Ngũ Phương Kỳ ngưng tụ ra nói đạo pháp lực, đem Chuẩn Đề đánh bay ra ngoài. Bất quá đối diện Hy Hòa cũng là hạ thủ không lưu tình, Trường Thương Tiên Đạo Giàn, đem Chuẩn Đề lần nữa đánh trở về. Chuẩn Đề vận dụng toàn thân linh bảo, liền ra trì thần thử đều vận dụng, đây chính là Tây Phương giáo trấn áp số mệnh vật. Đáng tiếc là, ở hỗn độn thanh liên đại trận phía dưới, hắn bây giờ là không có phản kháng chút nào chi lực, chỉ có thể mặc cho Thường hy cùng hy Hòa không ngừng đánh tới bậy, giống nhau, hắn Thánh nhân Khu, ở Tiên Tiên Trí bảo đánh xuống, rốt cục xuất hiện thường thế. Tình hình như vậy, khiến cho Chuẩn Đề cả kinh, hai người này ngày hôm nay hạ thủ nặng hơn. Trước 157, Chuẩn Đề sợ hãi đệ nhất càng. Chuẩn Đề kinh hãi, phía ngoài mấy chục vạn đại quân nhìn càng là sợ, thông thường sĩ binh không biết, thế nhưng song phương tướng lĩnh đại khái đều biết, Chuẩn Đề nhưng là Thánh Nhân chi tôn a. Hắn là cùng nữ hoa, nghiêm phong thánh nhân đều cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, bây giờ lại bị như thế hành hung, hai nàng này người rốt cuộc là người nào. Mọi người đều không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy chuẩn đề đã mặt mũi bầm dập, quần áo trên người đồng nát, chật vật tụt cùng. Chuẩn đề bây giờ trong lòng đã sợ luôn cuống, hai nữ nhân này vì sao bây giờ còn không dừng tay, phía trước thời điểm pháp lực mình hao hết thời điểm các nàng liền dừng tay, mặc dù coi như chật vật, mất mặt, nhưng là cũng không có thu được chân chính đại thương thế, thế nhưng lần này hắn sợ. Thương Hi cùng Hy Hỏa hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, xuất thủ vẫn là toàn lực làm, cho nên chuẩn đề thương thế trên người đang không ngừng nặng thêm. Thương Hi, nhanh ngừng tay, các ngươi nhanh ngừng tay, lẽ nào các ngươi thật muốn giết một gã Thiên đạo thánh nhân sao? Các ngươi không sợ Thiên đạo trách tội sao? Chuẩn đề sợ hãi hô lớn, cũng là khiến cho rất nhiều người vây xem đều bối rối. Tình huống gì? Hai người này ngày hôm nay dĩ nhiên muốn giết chuẩn đề. Đây là cái gì hung tàn ý tưởng, bất quá đi qua chuẩn đề chính là lời nói, bọn họ hay là nghe rõ ràng? Cái này 520 là Thường Hy cùng Hy Họa. Thường Hy cùng Hy Họa đều là nghiêm phong nữ nhân, hiển nhiên lần hành động này bên trong có nghiêm phong thánh nhân tồn tại, thế nhưng diện sát một cái thánh nhân. Chính mình không có nghe lầm chứ? Thiên đạo thánh nhân nhưng là bất tử bất diệt. Nơi này chuyện đã xảy ra, đều là đưa tới nhiều mặt quan tâm, tiếp dẫn ở Tây Phương thời điểm, cũng đã cảm thấy không ổn, ở Thường Hy hai người xuất hiện sau đó, tiếp dẫn cũng đã hướng về Đông Phương chạy tới, rất sợ tới đã muộn, chuẩn đề sẽ gặp chuyện không may. Mà Tam đám người, thì là trợn mắt ộp mồm nhìn một màn này phía trước nghe nói Chuẩn Đệ bị đánh một trận, thế nhưng chưa từng thấy qua, dù sao lần kia là ở Linh Sơn. Mà lần này cũng không giống nhau, đây là đang phong thần chi chiến trung tâm, bọn họ đều sẽ chú ý địa phương. Cho nên bọn họ vẫn là ngây ngẩn cả người, thường hy cùng hy hòa tình huống như vậy, còn không thu tay nói, Chuẩn Đệ nhục thân liền muốn bị hủy diệt, khả năng này sẽ để cho Chuẩn Đệ đến cuồng. Thánh nhân sở dĩ bất tử bất diệt, chính là nguyên thần ký tháp thiên đạo, trừ phi ngươi nhưng có thể đem thiên đạo đồng thời đánh bể, bằng không tiểu không khả năng thực sự giết chết một cái thánh nhân. Thường Hy lạnh rên một tiếng, trở lại đến, chuẩn đề, người dám can đảm đến Đông Vương không nghe ta nhắc nhở, bệnh, vậy làm xong rơi xuống chuẩn bị đi. Thường Hy chính là lời nói, khiến cho tam thanh các loại, chờ thánh nhân đều là sửng sốt, các nàng thật sự chính là muốn giết chuẩn đề, là nghiêm phong ý tứ, vẫn là Thường Hy tùy hứng. Bọn họ đều triển khai suy đoán, thế nhưng làm bọn hắn khiếp sợ là, Thường Hy hai người thực sự chuẩn bị giết chuẩn đề. Ở trong trận chỉ còn một hơi thở chuẩn đề, bị vô số đạo pháp lực anh kích lấy. Thế nhưng này cũng không thể thực sự cho hắn tạo thành tới chết tương thế. Đúng lúc này, chúng thanh ánh mắt trợ to, nhìn trong chiến trường, chỉ thấy Thường hy cùng hy Hòa hai người trong nháy mắt hợp đến một chỗ, vốn ở cái tiên tiên trí bảo trong nháy mắt chính là hợp thành một đóa 36 phẩm liên hoa ở xoay chậm chậm. Chính là hỗn độn thanh liên tái hiện, bọn họ lúc này mới phát hiện, trong tay hai người tiên tiên trí bảo chính là hỗn độn thanh liên phân giải mà thành. Phương Tây nhất thời chuyển đến một tiếng bi phấn tiêu to, không muốn. Sư đại a, chính là tiếp dẫn, hắn đang muốn vãng lai đuổi. Liên đi qua thần thông thấy cảnh ấy, hiển nhiên thường khi hai người muốn hạ sát thủ. Lúc này mặc dù đã không có trận pháp áp chế, Chuẩn Đề cũng không có tránh thoát một cách này. Hỗn Độn Thanh Liên xoay tròn bay vụt mà ra, thẳng tắp đập vào Chuẩn Đề trên người. Hỗn Độn chí bảo uy lực không thể nghi ngờ, đám người chỉ thấy được cái kia một vùng không gian trong nháy mắt lâm vào trạng thái hỗn độn, bất quá bị Hồng Hoang Thiên Đạo quy tắc trong nháy mắt chữa trị khỏi, thế nhưng trong đó Chuẩn Đề đã bị đánh nổ thần nắp ấy. Nguyên Thần trở về thiên đạo. Một màn này, đưa tới Hồng Hoang một mảnh xôn xao lại có người giết thánh nhân. Ở hồng hoang phía chân trời vô cùng tận chỗ, Phiêu đã một luồng nguyên thần, chính là chuẩn đề nguyên thần, chỉ bất quá lúc này hắn chỉ là chuyển đến có tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt sợ hãi và không cam lòng. Thế nhưng hắn nhục thân đã không có, chỉ có thể làm lại từ đầu. Tuy là nhục thân bị hủy diệt, thế nhưng hắn vẫn là cảnh giới của thánh nhân, cho nên trọng tố thân thể với hắn mà nói không phải chuyện khó khăn gì, thế nhưng khó khăn là có thể đem thân thể của mình một lần nữa tu luyện đạo phía trước thanh kia cảnh giới. Thân thể tu luyện so với tu vi để thăng càng là chắc trở. Đây là chuẩn đề như thế nào đi nữa mất mặt cũng không muốn bị hủy diệt thân thể nguyên nhân. Thế nhưng lúc này hắn đã chỉ còn lại có nguyên thần, lúc này đang khuôn mặt hận ý, đứng xa xa nhìn Đo Vương. Nghiêm Phong, ngươi đã ác độc như vậy, vậy cũng đừng trách ta điên cuồng, ta cũng không tin học trò của ngươi cùng ngươi hết thể có quan hệ người cũng có thể bị ngươi bảo vệ được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ bảo vệ được mấy người. Chuẩn Đề điên cuồng thần sắc không ngừng biến hóa, tràn đầy hận ý nói. Thế nhưng sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe được một câu nói. Chuẩn Đề Ngươi cho rằng nguyên thần ký thác thiên đạo ta cũng không có biện pháp sao. Cười lạnh một tiếng chuyển đến, chuẩn đề lộ ra thần sắc sợ hãi, là nghiêm phong, hắn tại sao có thể can thiệp tới nơi này, nơi này chính là thiên đạo một bộ phận, thánh nhân ký thác nguyên thần địa phương, một dạng thánh nhân không có khả năng đến còn lại thánh nhân địa phương, cũng sẽ không biết. Hắn nào biết đâu rằng Hồng Quân đã cùng nghiêm phong cấu kết đến cùng một chỗ, cho nên biết được địa phương thậm chí thả nghiêm phong đi qua không có quan hệ gì. Đừng nói là Hồng Quân, thiên đạo hiện tại cũng không thèm để ý. Bởi vì Nghiêm Phong là trẻ vào hai kiện hốn độn trí bảo cùng Thiên đạo đàm phán, Thiên đạo không có biện pháp a. Bất quá Nghiêm Phong cũng nói, chính mình đem chuẩn đề diệt sau đó, Hồng Mông tử khí cũng muốn lấy đi, nên nhánh Thanh Thiên đạo thánh nhân số lượng một cái cũng sẽ không thiếu, như vậy Thiên đạo mới chịu đáp ứng. Thiên đạo sẽ không sợ Nghiêm Phong biết lựa gặp mình, bởi vì Nghiêm Phong mặc dù mình sẽ không sợ Thiên đạo, thế nhưng hắn thế tử, đệ tử trợ, các loại hiện tại cũng đều ở hồng Hoang, chỉ cần Thiên đạo muốn chuyên đối với hắn, trong một y nghi liền có thể đưa bọn họ giết chết. Trần đề thần sắc kinh khủng ở nghiêm phong đem pháp lực của mình hư ảnh ngưng tụ thời điểm rốt cục hiện lộ ra. Không phải, không phải. Ngươi vì cái gì có thể đi vào nơi này, nơi đây không phải chỉ có thiên đạo mới có thể tiến vào sao. chuẩn đề hoảng sợ kêu, thế nhưng không thay đổi được cái gì. Hắn hiện tại chỉ là một hư nhược nguyên thần, nếu như đến cái trần thánh, không có tiên thiên chí bảo gì gì đó có thể đánh không lại hắn, thế nhưng nghiêm phong nhưng là thánh nhân, hơn nữa còn là cùng dai vô địch cái loại này, chuẩn đề kết cục ở nghiêm phong lúc tiến vào đã định trước. Rất khó sao ta muốn giết ngươi đã sớm giết ngươi, bất quá vẫn là ngươi quá không muốn ra mặt bằng không ta còn không đến mức người đầu tiên giết ngươi. Nghiêm phong ngươi có ý tứ. Lẽ nào ngươi ngay cả sư huynh cũng không buông tha. chuẩn đề trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, lúc đầu cho rằng giết chính mình nghiêm phong khẳng định bỏ ra rất lớn hy sinh mới có thể vào tới nơi này, nhưng nhìn dáng vẻ dường như không phải. chương 158, thánh nhân vẫn lạc, thiên điệu đồng bi phần 2. Nếu không phải như vậy, như vậy sư huynh sợ rằng thực sự nguy hiểm, nói như vậy lời nói. Chính mình Tây Phương giáo chẳng phải là lại cũng không có thánh nhân phù hộ. Không có thánh nhân phù hộ, chính mình nỗ lực từng ấy năm tới nay phương Tây sợ rằng sẽ sụp đổ, tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông. Ở ngoài sáng biết phải chết giờ khắc này, chuẩn đề hiếm thấy không phải hận Nghiêm Phong, mà là cảm thán chính mình, cảm thán chính mình từng ấy năm tới nay như vậy không muốn ra mặt, làm thánh nhân chi tồn, ở Hồng Quân trước mặt khóc tới vài món bảo vật. Hơn nữa không ngừng muốn vào tất cả biện pháp đi đem phương Tây phát triển lớn mạnh. Nhưng là vô ích, chính mình tất cả nỗ lực đều muốn vào lúc này bị chung kết Vốn còn muốn cùng với chính mình chết còn có sư huynh có thể chống đỡ Tây phương giáo, nhưng không nghĩ đến là, Nghiêm Phong căn bản là không có định bỏ qua cho mình và sư huynh hai người. Ha ha, Nghiêm Phong, người động thủ đi, ta chuẩn đề nhận mệnh, ta ngã xuống. Chuẩn Đề xa xa nhìn thoáng qua phương tây, trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối, sau đó nhắm hai mắt lại. Nghiêm Phong hiện tại ngược lại là tò mò, người này dường như cùng bình thường có điểm khác biệt, lẽ nào người chi tướng chết, tính cách cũng sẽ thay đổi sao? Bất quá Nghiêm Phong không chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu biến hóa của hắn. Ngày hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, Chuẩn Đề phải chết, bằng không mình làm nhiều như vậy chẳng phải là đều lãng phí, Chuẩn Đề bờn tử tử, thường khi bọn họ như thế nào thành thánh. Không có bất kỳ động tác, Chuẩn Đề lặng lặng đợi cùng với chính mình tử vong. Đương nhiên, Nghiêm Phong mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, coi như ngươi và tiếp dẫn hai người đều chết hết, Tây Phương giáo cũng sẽ không suy sụp, bởi vì ta biết hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên bố, Tây Phương giáo sẽ thành vì thế lực của ta." Chuẩn Đề nghe vậy, khoe miệng không khỏi cong lên một điểm độ cung. Sau một khắc, một đạo hỗn độn chi khí từ nguyên thần của hắn mặt trên đã qua, Chuẩn Đề mỉm cười biến mất ở hồng hoang. Ngay tại lúc đó, Trúng Thanh có cảm giác, đồng thời nhìn về phía chân trời. Có thánh nhân vẫn lạc, Chuẩn Đề dĩ nhiên thật đã chết rồi. Tam Thanh khắp khuôn mặt là kinh hãi, mà tiếp dẫn thì là một mảnh lộ vẻ sầu thảm, "Sư đệ, người dĩ nhiên thật đã chết rồi." Hồng Hoang vị thứ nhất rơi xuống thánh nhân. Tiếp dẫn thần sắc điên cuồng, đang muốn nhằm phía Đông Vương, cũng là ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại bị vây. Còn chưa tới Đông Vương, tiếp dẫn đã không cách nào đi về phía trước. Bởi vì ngăn chặn hắn là nữ hoa cùng hậu thổ. Tiếp dẫn, chuẩn đề đã chết, ngươi cũng nên lên đường. Tiếp dẫn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, thê lương cười. Các ngươi cho là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lần ta phương Tây không người. Lại nghĩ đến mình và sư đệ những năm gần đây lăng nhục mơ y phát triển Tây phương giáo, liền muốn tiêu tán ở trong hồng hoang, tiếp dẫn thần sắc càng thêm điên cuồng. Nếu muốn giết ta, vậy xuất ra thực lực đến đây đi, có thể các ngươi còn muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Nữ hoa cùng hậu thổ cười Hai người mình cũng không cần thực sự giết tiếp, dẫn chỉ cần coi chừng hắn hiện tại không nên phát điên là được. Nếu không, một cái thánh nhân nếu là ở Đông Phương Nội điên, sợ rằng Đông Phương sinh linh tử thường vô số kể. Vào thời khắc này, Phản Phật cảm ứng được Thiên Đạo thánh nhân vẫn lạc, lúc đầu tình không lang lãng hồng hoang bầu trời, đột nhiên trở nên lo lắng, mây đen rầm rạp, lôi đình không ngừng. Trong nhấp nháy bầu trời xuất hiện từng đạo hoa tuyết, toàn bộ hồng hoang cũng được màu đỏ. Chính xác mà nói chắc là huyết sắc. Hồng Hoang đại địa bên trên, vô luận là huyết hải, vẫn là bất chu sơn, hải ngoại gia đảo, Thậm chí tứ hải chi thượng, đều là bay xuống huyết sắc hoa tuyết, phản phất tại tế điện thánh nhân mất đi. Nghiêm phong ngầng đầu nhìn, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Thiên đạo thánh nhân, thuật nhìn phong cảnh, nói cho cùng vẫn chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Nghiêm phong chính mình không để ý đến như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thế nhưng những người khác cũng là sợ ngây người. Đang ở chiến tranh trong song phương đại quân, đều là dừng tay lại trong binh khí, nhìn về phía bầu trời. Màu đỏ tuyết, tiêu chấp màu đỏ, đây là thế nào? Chỉ có tu vi hơi chút cao hơn một chút nhân ở Thiên đạo chi hạ lòng có cảm giác, không khỏi từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Thánh nhân vẫn lạc, Thiên địa đồng bi. Từng đạo khiếp sợ khó có thể tự chế thanh âm vang lên, toàn bộ Hồng Hoang Lâm vào vắng vẻ bên trong. Hàng tỉ sinh linh từng cái ngẩng đầu nhìn về phía chân trời huyết sắc hoa tuyết, làm người ta đè nén mây đen bên trong, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh hiện lên, phản phất tại vì thánh nhân vẫn lạc mà bi minh, bi thương than khóc. Tình hình như vậy giống nhau sợ ngây người nữ hoa tiếp dẫn ba người, bọn họ lại không có rảnh có. Ngược lại trong lòng dâng lên một loại thọ tử hồ bi cảm giác, loại cảm giác này từ bọn họ nguyên thần ở chỗ sâu trong mọc lên, Tam Thanh đồng thời cũng là như vậy. Kỳ thực đây chỉ là hồng ngông tử khí nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều đều là mượn hồng mông tử khí cùng với công đức thành thánh, không tự chủ được biết có loại này bi thương tâm tình sản sinh. Bất quá trong nhóc nháy mấy người liền phản ứng lại, chân chính bi thương cũng chỉ có tiếp dẫn một người. Không, bốn. Tam Thanh trong lòng dâng lên một tia sợ hãi cùng kiến kỵ, Nghiêm Phong dĩ nhiên thật có thể ở thiên đạo dưới mí mắt đem chuẩn đề giết. Vậy mình chẳng phải là phi thoái. Lúc này Nguyên Thủy mới là nhất hoàng sợ, bất quá Nghiêm Phong tạm thời cũng không có di chuyển tính toán của hắn. Tình cảnh như thế cứ như vậy rằng có một cái giờ, thiên địa đồng bi cảnh tượng mới chậm rãi tản đi, ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện ở tại đại địa bên trên. Thế nhưng trong hồng hoang các xanh linh cũng là thật lâu đắm chìm vào trong đó không cách nào thanh tỉnh, dù sao cũng là thánh nhân vẫn lạc. Nghiêm Phong không có quấy rối tiếp dẫn nhớ lại chủ đề, cho nên ở dị tượng kéo dài trong khoảng thời gian này cũng không có động thủ, đến khi kết thúc, tiếp dẫn ở đột nhiên phát hiện Nghiêm Phong đã tại bên cạnh rất lâu rồi. Nghiêm Phong, ngươi giết sát hai gã hồng hoang thánh nhân, nhất định sẽ gây nên thiên đạo phẫn nộ. Ba. Nghiêm Phong không thèm để ý lập đầu, không quan hệ, đều phát hiện ở tại ngươi còn không biết chuẩn đề chết thế nào không. Tiếp dẫn tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn chằm chằm Nghiêm Phong, ý của ngươi là, thiên đạo của ngươi. Nghiêm Phong lên tiếng nợ nụ cười, ngươi nghĩ không sai, cho nên thánh nhân ta muốn giết cứ giết, hồng quân cũng sẽ không ngăn cả ta. Tiếp dẫn trong nháy mắt mặt xám như tro tàn, xem ra chính mình hôm nay cũng khó mà đạo thoát chỉ là đáng tiếc chính mình Tây Phương giáo không có. Cảm ứng được hắn thất lạc tâm tình, Nghiêm Phong rất là kỳ quái, thì ra Phương Tây hai người này thật sự chính là một lòng chỉ vì Tây Phương giáo phát triển, mới có thể như vậy không cần mặt mũi. Bất quá nghĩ như vậy tới cũng đối với Phương Tây bản thân cần coi, nếu không phải bọn họ bộ dáng như vậy toàn lực phát triển, căn bản không khả năng có cảnh tượng như vậy. Cho nên Nghiêm Phong còn không có có điểm bội phục bọn họ, lại có thể đem trận chiến ấy đã bị hủy diệt Phương Tây kiến thiết thành bộ như vậy. Hơn nữa Linh Sơn lời nói còn tốt hơn một ít thậm chí có thế so vơ ý được với Đông Phương một ít động thiên phúc địa. Ngươi yên tâm đi, Tây Phương giáo nói, ta sẽ giúp các ngươi bảo toàn lại, về sau Tây Phương giáo chính là ta Tam Tiên đảo thế lực, ai cũng không núp ních nổi. Được rồi, việc này ta cũng cho chuẩn đề đã nói, ngươi có thể yên tâm đi. Nghiêm Phong sau khi nói xong, tiếp dẫn quả thực trong lòng bương lỏng, trên mặt xuất hiện một tia bình tĩnh. Nghiêm Phong cũng sẽ không nhẹ dạ, hai người này là nhất định phải chết. Cho nên Nghiêm Phong vẫn là động thủ, sau một lát, thiên địa đồng bi cảnh tượng lần nữa ở Hồng Hoang đại địa tốt nhất diễn làm. Trước 159, tam thanh tụ hội canh thứ 3. Vừa rồi chuẩn đề thánh vẫn cảnh tượng còn không có kết thúc bao lâu, lần nữa xuất hiện một lần thiên địa đồng y dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Toàn bộ hồng hoang không còn là dường như phía trước vậy vắng vẻ, ngược lại dẫn phát rồi một hồi khủng hoảng. Đây là thế nào? Ngày hôm nay trong thời gian ngắn ngủi, lại có cái thứ hai thánh nhân bỏ mình. Có phải hay không hai vị thánh nhân đang chiến đấu đồng quy vô tận, nếu không? Tại sao sẽ đột nhiên vẫn lạc hai gã thánh nhân? Nhìn mãn tiên huyết sắc hoa tuy Toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều thấp thỏm lo âu, Hồng Hoang đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạng gì kỳ biến mới có thể đưa tới hai gã thánh nhân bỏ mình. Hồng Hoang trên các sinh linh các loại suy đoán, hiển nhiên đều không đúng, bởi vì tu vi cao thâm người đều biết, rơi xuống là Tây Phương hai vị thánh nhân. Mà trước đây ở lưỡng quân trước trận, chuẩn đề thánh nhân bị hủy diệt nhập thân, không lâu sau, liền xuất hiện ngũ lẽ loi thánh vẫn dị tượng. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước rơi xuống chuẩn đề thánh nhân cơ bản cũng là Nghiêm Phong hạ thủ, đám người cũng là rõ ràng. Phía sau cái kia rơi xuống thánh nhân rất có thể là tiếp dẫn. Bởi vì lấy Nghiêm Phong thực lực, chuẩn đề là không có không có bất kỳ khả năng liệu cái lưỡng bại cầu thương đồng quy vô tận. Cho nên chỉ có một kết cục, đó chính là Nghiêm Phong đem chuẩn đề giết sau đó tiện đường cũng giết tiếp dẫn, hoặc là tiếp dẫn nếu muốn báo thủ, bị Nghiêm Phong nhất tịnh giết. Nghiêm Phong không để ý đến Hồng Hoang Hàng tỷ sinh linh kinh hoàng, mà là mang theo lượng đạo hồng mông tử khí về tới Tam Tiên Đạo. Phía trước lúc đầu muốn từ từ đồ chi, thế nhưng phía trước Hồng Quân tìm được Nghiêm Phong thời điểm, làm rối loạn hắn kế hoạch. Hiện tại không thể không dành thời gian tiếp tục. Hôm nay Nghiêm Phong đã không muốn lại tiếp tục cùng Hồng Hoang rất nhiều thánh nhân chơi tiếp, hắn nhớ muốn hoàn toàn đem thành viên nòng cốt của mình lớn mạnh, sau đó mình liền có thể an tâm đi ra ngoài Hồng Hoang thăm dò. Nhất làm hắn để ý là, Dương Mi phát hiện cái kia Hồng Hoang ra thế giới, nơi đó khí tức, Nghiêm Phong kỳ thực cảm ứng được so với Hồng Hoang mạnh mẽ một chút, thế nhưng đối với mình không tạo được bao nhiêu uy hiếp, cho nên thoạt nhìn là an toàn. Phu quân, ngươi vì sao ngày hôm nay đột nhiên nghĩ đến muốn giết Tây Phương hai vị thánh nhân, là có chuyện gì phát sinh nha? Nữ hoa đám người ở trở về tam tiên đảo sau đó, vẫn là không nhịn được hỏi, bởi vì bọn họ đều rất tò mò, nghiêm phong phía trước tuy là đã cùng thánh nhân xuất thủ, nhưng đều là điểm đến thì ngưng, khiến cho đối phương biết mình lợi hại sau đó chủ động chịu thua. Thế nhưng lần này dĩ nhiên dứt khoát đem hai gã thánh nhân dết chết. Những người khác còn không nhiều lắm cảm giác, thế nhưng nữ hoa cùng hậu thổ hai người nhưng là sợ ngây người, dù sao chuẩn đề cùng tiếp dẫn tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng nguyên thần của bọn hắn ký thác thiên đạo là không có khả năng bị dết chết. Thế nhưng Nghiêm Phong làm sao sẽ tìm được nguyên thần của bọn hắn đồng thời nhất tỉnh chết? Đây là đám người nghi hoặc cho tới nay, các nàng mấy người đều ở đây hiếu kỷ, Nghiêm Phong tại sao sẽ như vậy làm? Nghiêm Phong nhìn thấy đám người ánh mắt tò mò, không khỏi nói rằng, các người đã đều muốn biết, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết à, ta làm như vậy lý do chỉ có một. Lý do gì? Chúng nữ đủ nói rằng, các nàng thực sự hiếu kỷ, từng cái chừng hai mắt cùng đợi Nghiêm Phong trả lời. Bởi vì ta cần hồng mông tử khí. Cái gì? Mấy người nhất tề kinh hô thành tiếng Cũng bởi vì hồng mông tử khí, nghiêm phong đã đem hai gạ thánh nhân dết đi. Đám người bây giờ trong lòng đều là một bức như thế bốp đồng sao. Quá khứ nghiêm phong tác phong đều là tương đối tùy tính, thế nhưng lần này hay là đem mọi người cầm kinh điệu. Ở trong hồng hoang, các người nếu như muốn thành thánh lời nói, không có hồng mông tử khí là không có khả năng, cho nên ta mơ y sẽ làm như vậy, vì được chính là để cho người hai người các ngươi thành thánh A, như vậy sự an toàn của các ngươi mới có lớn nhất bảo đảm. Nghiêm phong hướng về phía thường hy cùng hy hỏa hai người nói rằng Phu Quân có người ở đây chúng ta không cần thiết thành Thánh A, hơn nữa nữ hoa cùng hậu thổ tỷ tỷ ở, ai còn dám khi dễ chúng ta không thành. khi Hoà không khỏi nói rằng, nàng không nghĩ tới chính là, nghiêm phong cũng chỉ là vì lưỡng đạo hồng mông từ khí, dĩ nhiên cũng làm đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người giết, hơn nữa chỉ là vì chính mình hai tỷ mỗi người. Thì ra là thế, nhưng là phu quân, chúng ta không có đầy đủ công đức chí lực, làm sao mới có thể thành Thánh. Nghiêm phong người nghe nữ nói xong, mới chậm dãi nói rằng, cho nên lần này thời điểm, Phong thần lượng kiếp trong công đức ta vợ ơn con nở muốn tranh một chuyến, tu vi của các người bản thân lý hệ nở là chuẩn thánh đỉnh phong, chẳng tàm thi cũng còn lại cuối cùng một xác Bất quá cái này cũng là khó khăn nhất, hiện nay ngoại trừ hồng quân ta còn thực sự chưa thấy người nào thành công, cho nên các ngươi hy vọng chỉ có thể ký thắc vào công đức chi bên trên. Chúng nữ nghe vậy mới chợt hiểu ra gật đầu, thì ra nghiêm phong cho tới nay mưu tính phong thần chi chiến, chỉ là vì tích góp từng tí một công đức chi lực, sau đó khiến cho hai người mình thành thánh. Không. Thường hy cùng hy hòa cảm động hy l Khiến cho Nghiêm Phong lại là an ủi một hồi. Bất quá tu vi của các ngươi cũng không có thể hạ xuống, tu vi của các ngươi chỉ tăng cao một phần, liền có khả năng cần công đức thiếu một phần, như vậy xuống tới thành thánh công đức cũng cần cầu thiếu, nếu không, cái này một phong thần công đức còn chưa nhất định có thể đem tu vi của các ngươi đẩy lên thánh nhân đâu. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, cũng là hoàn toàn không biết Nghiêm Phong chỉ là vì đổi hai cái thánh nhân mà thôi. Bất quá tam thánh ba người, cũng là ở Côn Luân Sơn lần nữa gặp nhau. Đại sư Minh, đối với Nghiêm Phong lần này cách làm, ngươi có ý kiến gì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt tâm trầm, hướng về lao tử hỏi, bởi vì nghiêm phong như vậy cục cử động, là thật đưa hắn hù dọa hắn sợ là. Nghiêm phong hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề động thủ sau đó, bước tiếp theo chính là đối phó mình. Bởi vì mình cùng hai người kia giống nhau, đối phó quá nghiêm phong, mặc dù không có thành công, nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thảm hại hơn a, thế nhưng bọn họ bây giờ bị nghiêm phong giết. Cho nên lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới sẽ đem lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người mời được Côn Luân Sơn, cái này chính mình ba người sớm nhất cùng một chỗ tu hành địa phương tới. Hắn mục đích đúng là vì mượn hơi chính mình sư huynh cùng thông thiên, có thể cùng nhau đối kháng Nghiêm Phong. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là đang ở chính mình vừa mới rất lời, đã bị đánh đánh. Ba năm sư đệ, Nghiêm Phong người này mặc dù có chút tùy tính làm, nhưng là người bình thường không phải chọc giận hắn lời nói, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cố đi đối phó người khác, tiếp tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là không ngừng ở trước mặt hắn nhảy, cuối cùng thì có biết kết cục như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ có chọc đến Nghiêm Phong, nếu không, đến lúc đó coi như chúng ta tam thanh mặt mũi của Nghiêm Phong cũng không nhất định sẽ cho. Lao tử nói rất là đương nhiên, bởi vì hắn cùng nhân tộc quan hệ tương đối mà thiết, hiển nhiên là sẽ không bị Nghiêm Phong tìm tới cửa cái loại này, hơn nữa phía trước thời điểm chính mình thành thánh vẫn cùng Nghiêm Phong có một chút quan hệ ở. Hơn nữa tự lao tử có hay không đi tìm Nghiêm Phong phiền phức, cho nên hoàn toàn không lo lắng. Đúng vậy sư minh, ngươi phải cẩn thận đừng tại tìm đường chết, Nghiêm Phong lại có thể sát thánh người, thật là ngoài dự đoán mọi người. Thông Thiên giáo chủ Uu nói rằng, bởi vì hắn cũng không sợ Nghiêm Phong tìm tới chính mình. Chương 160 Thân công báo nói với thông thiên canh thứ tư, nghiêm phong có thể sát thánh người, đây mới là tam thanh bọn họ kiêng kỵ địa phương, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lao tử cùng thông thiên cũng không có sợ cần phải. Lao tử cùng nghiêm phong có giao tình ở bên trong, thông thiên tuy là hai người không có giao tình gì, thế nhưng bình thường cũng không có cái gì mà sát ở trong đó, cho nên bọn họ mới có thể vào lúc này thản nhiên đối mặt nghiêm phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong chính mình sư huynh cùng sư đệ nói sau đó, không khỏi trầm mặc Các người đây là ý gì? biết rất rõ ràng chính mình phía trước đã đem hàm răng đắt tội, bây giờ còn đến như vậy nói nói mát, đây không phải là đang đả kích đã biết là cả nữa gì. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt đã hát ấu. Bất quá Thông Thiên dường như không có chú ý tới giống nhau, vẫn còn ở tự nói. Kỳ thực ta cảm thấy sư huynh nói rất đúng, Nghiêm Phong người này mặc dù coi như cực kỳ hung, thế nhưng ngươi không phải chọc giận hắn lời nói, cũng không sao nguy hiểm, ta xem ngươi có muốn hay không tìm hắn đi nói lời xin lỗi gì gì đó, thuận tiện bồi thượng một điểm bảo vật, nói không chừng Nghiêm biết không so đo người phía trước 10 sự tình. Thông Thiên Giáo chủ kỳ thực lúc này thầm nghĩ phải là, Nghiêm Phong chắc chắn sẽ không đối với Tam Thanh Hạ Thủ, bởi vì mình ba người dù sao người bị khai thiên công đức, cho nên một dạng Hồng Quân cũng sẽ không quá làm khó mình ba người. Cho nên Nghiêm Phong chắc chắn sẽ không thế nào chính mình. Nhưng là bọn họ quên mất một việc, liền Hồng Quân, phía trước vì cứu Nguyên Thủy, ngạnh sinh sinh đích đưa hắn trăm van nở nam đạo hạch lột bỏ mơ ý thở bình thường Nghiêm Phong lựa giận. Bọn họ không biết nguyên do trong đó, chỉ cho là Hồng Quân nghiêm phạt Nguyên Thủy. Nhưng kỳ thật là Hồng Quân ở cứu Nguyên Thủy. Hồng Quân biết Một ngày Nghiêm Phong thịnh nộ xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là phải chết. Mặc dù mình dĩ thân hợp đạo, thế nhưng Thiên đạo còn chưa phải là từ chính mình hoàn toàn nắm trong tay, chính mình chỉ có thể mượn dùng Thiên đạo lực lượng, cho nên một ngày Nghiêm Phong sử dụng Hỗn Độn trí Bảo uy hiếp, Thiên đạo nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhất là Nghiêm Phong có thể tùy ý dùng chính mình tài nguyên tích tụ ra tới một người thánh nhân thời điểm, lúc này Thiên đạo thánh nhân vị trí liền có vẻ như vậy yếu đối. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực nghe sư huynh cùng sư đệ khuyên Mặc dù là khuyên cáo Thế nhưng Nguyên Thụy Thiên Tôn nhưng là vẫn nghe dường như bọn họ đang giễu cận chính mình một dạng. Lao tử ngược lại là thở dài, "Sư đệ, nếu như ngươi thực sự lo lắng Nghiêm Phong trở về tới tìm ngươi nói, bằng vào ta cùng hắn một chút giao tình, ngươi có thể thực sự có thể mang theo chính mình linh bảo trợ, các loại, đi vào chịu nhận lỗi, có thể có thể cầu được Nghiêm Phong tha thứ, bằng không ai biết Nghiêm Phong sẽ làm ra chuyện gì tới đâu." Lao tử ngữ trọng tâm trường nói, nhưng kỳ thật hắn biết, Nguyên Thủy phòng chừng là không có khả năng nghe chính mình. Bất quá thông thiên lúc này thật sự chính là ở trong lòng không thoải mái. Bởi vì lúc trước thời điểm, Nguyên Thủy Môn giới nhưng là đem chính mình tiệt giáo môn nhân giết không ít. Tuy là trong đó phần lớn là Nghiêm Phong môn hạ gây nên, nhưng đây là thiên mệnh sở định, bản thân thì sẽ là Nguyên Thủy môn hạ, chỉ là bị Nghiêm Phong thiệt hộ, cho nên lúc này thông thiên, hay là đem chính mình bút chứng này ghi tạc Nguyên Thủy trên đầu. Dù sao Nghiêm Phong quá mạnh mẽ, chính mình không thể chê vào không phải sao. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là mặt đen lại đem đại sư huynh của mình cùng sư đệ tiễn dừng lại, đã biết mờ ý lo lắng về tới Ngọc hư cùng. Hai lần thánh nhân vẫn là khiến cho phong thần chi chiến đều ngừng lại, thẳng đến nửa tháng sau mới chậm rãi tiếp tục bắt đầu. Không tiến hiện tại chắc chắn sẽ không núng bảo, chuẩn đề đều đã chết, hắn hiện tại khẳng định không thể cho Tây Kỳ đại quân tạo thành ảnh hưởng, cho nên lạng Yên ly khai. Tây Kỳ đại quân lần nữa khôi phục những ngày qua tiến công trạng thái, không lâu sau về sau liền đã cách triều ca thành không xa. Thế nhưng lúc này thân công báo cũng là tìm tới thông thiên giáo chủ. Sư tôn, ngươi là không biết, những cái này xiển giáo đệ tử, đem chúng ta tiệt giáo môn nhân cũng không biết giết bao nhiêu. Một ít sư huynh đệ bọn họ đều chết không nhắm mắt à, nhất là bọn họ cũng không phải là chính diện chiến đấu a Thông thiên giáo chủ đối với việc này sớm đã có sở tính kế, lúc này nghe được thân công báo nói như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, đó là là như thế nào đầu pháp. Nếu không ngừng khuyên cáo, đi ra sau đó tự nhiên là nghe theo mệnh trời. Chính mình tu hành không quá quan, chắc không được người. Thân công báo vừa nghe, cái này không được à, chính mình phải khiến cho sư tôn đứng ra mới được, nếu không, những người khác thật không có biện pháp đi đối phó Tây Kỳ những người đó. sư tôn, Chúng ta tam đại đệ tử, có rất nhiều là trực tiếp bỏ mạng ở siển giáo thập nhị kim tiên trên người, nếu như cùng đại đệ tử tranh phong, thua cũng liền thua, nhưng là bọn họ không muốn ra mặt, trực tiếp thập nhị kim tiên xuất hiện đối mặt chính mình sư điện, không chỉ có như vậy, càng là nhiều người đánh một cái, nếu không, ta thiệt giáo cao thủ làm sao sẽ toàn bộ vẫn lạc, đến bây giờ không dư thừa bao nhiêu. Thông tiên giáo chủ nghe vậy sừng sốt, vội vàng hỏi, đây là tình huống gì? Ta không phải phía trước đang giảng đạo lúc đã nhắc nhở quá bọn họ sao? Ở phong thần lúc không được cho nên xuống núi Sun nuôi tiểu tâm trên đầu Tam Hòa khó giữ được. Thân công báo lập tức trở lại đến, hồi bẩm sư tôn, ân thương đại quân chủ xoáy chính là văn trọng sư đệ, cho nên phía trước chúng ta đi vào tường trợ, thế nhưng ai có thể nghĩ, những cái này xiển giáo môn nhân dĩ nhiên không biết xấu hổ mấy người giống như trên, cho nên mới có phía sau rất nhiều sư huynh đệ báo thủ nguyên nhân. Sau đó Triệu Công Minh sư huynh, Tam Tiêu sư tỷ, Cửu Long đảo bốn vị đạo hữu. Thân công báo từng chuyện mà nói lấy, cũng là khiến cho thông thiên sắc mặt thay đổi liên tục. Cái này đều là mình giáo trung đệ tử ưu tú Tại sao có thể như vậy? Thông thiên biết lần này phong thần chi chiến chính mình môn nhân biết có một bộ phận khẳng định không cách nào chống lại dụ hoặc sau đó sơn, nhưng là mình đã nhắc nhở bọn họ, nếu như còn muốn mạnh mẽ xuống núi, cái này 307 mình cũng là cùng. Lúc đầu cho rằng chỉ có mấy người, không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay mới từ thần công báo trong miệng biết được đây hết thảy Người nói những thứ này cũng đều là thật. Thân công báo nói rằng, sư tôn, những thứ này đều là lời nói thật à, những sư huynh đệ kia chết quá thảm. Thân công báo thậm chí đều khóc lên lén lên lau nước mắt. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tâm trầm, không khỏi âm thầm thôi toán trong đó kết quả, thế nhưng phong thần lượng kiếp chi chiến, hắn tạm thời không cách nào thôi toán trong đó tỉ mỉ. Thế nhưng từng cái thôi toán đệ tử mình đám người tình huống, lúc này mới phát hiện bọn họ đã bỏ mình. "Dế tầm a, Nguyên Thủy, người lại vẫn tự mình hạ trạng phá Tam Tiêu trận pháp, lột bọn họ tam hoa." Thông Thiên giáo chủ cả giận nói, sau đó liền đối với thân công báo nói rằng, người trước tạm đi ân thương đại doanh, chờ ta đến đây, bày ra trận pháp cùng giáo đám người nhất quyết tử." Thân công báo nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng mừng rỡ, rốt cục thuyết phục thông thiên giáo chủ xuất động, nó như vậy khẳng định có thể đem siển giáo cùng nghiêm phong môn hạ những đệ tử kia một cái đẹp. Thân công báo vui vẻ lấy đi, chỉ có thông thiên giáo chủ chính mình một người ở trong bích dù cung ánh mắt phức tạp, đã biết vừa đi, sợ rằng sẽ gây nên to lớn biến số. Bất quá mình nếu là không đi, cái này tiệt giáo từ nay về sau, sợ rằng ở hồng hoang bên trong cũng không còn cách nào ngần đầu. chương 161, đi trước phương Tây Linh Sơn Đệ Nhất Cảng. Phụ quân Hai người chúng ta thật có thể thành thánh sao? Thường hy cẩn thận hỏi, bởi vì nghiêm phong hiện tại cầm lưỡng đạo hồng mông tử khí muốn đánh vào hai người bọn họ trong cơ thể, thường hy vẫn có chút không phải tự tin, sợ mình lãng phí hồng mông tử khí. Không có việc gì à, coi như ngươi cái gì cũng không làm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi thành thánh yên tâm đi. Nghiêm phong tự tin nói rằng, nếu là thật không được, chính mình còn sớm hồng quân cũng phải nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ đóng đến cảnh giới của thánh nhân đi. Chỉ cần đến thánh nhân, mặc dù sức chiến đấu thấp điểm cũng không còn sự tình Chư mình ra nói vậy cái này hồng hoang bên trong không có người có thể đem thánh nhân từ thiên đạo trung giữ phía dưới giết chết ta. Thường hy cùng hy Hòa nghe được Nghiêm Phong nói như vậy, mơ y an nhiên tiếp nhận rồi hồng ngông tử khí. Trước đây vì cái kia một đạo hồng ngông tử khí, Hồng Vân bỏ mình, đám người nhưng là đem đầu góc đều nhanh đánh tới, ai biết bị Nghiêm Phong trực tiếp đưa cho hậu thổ. Ai biết cái này cuối cùng hậu thổ thật vẫn thành thánh, hồng hoang hàng tỷ sinh linh đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn trước mắt lưỡng đạo hồng ngông tử khí, Thường Hi cùng hy Hòa vẫn là vội vàng đem chúng nó nhét vào trong cơ thể. Cái này đã tương đương với cho mình một cái thành thánh cơ duyên, hiện tại chỉ cần chính mình có đầy đủ công đức liền có thể thành thánh. Nhìn thấy hai người đem hồng mông tử khí sáp nhập vào trong cơ thể, nghiêm phong chính là nhận chân. Kế tiếp chúng ta nên đi phương Tây một chuyến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chết, thế nhưng bọn họ lưu lại Tây phương giáo nhưng vẫn là ở, chúng ta phải mau sớm đi vào tiếp thu, không muốn đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề lưu lại cái này tiện nghi đem thả chạy. Thường hy cùng hy hòa hai người sử sốt, lập tức gật đầu. Cái này thất bảo diệu thụ cùng gia trì thần sử hai người các ngươi trước hết cầm a, các loại, chờ sẽ hữu dụng. Lấy Nghiêm Phong thực lực bây giờ, không gian pháp tắc đã năm giữ đến giai đoạn thứ 3 không gian tiêu diệt. Cho nên mở đường hầm không gian loại chuyện như vậy vẫn là rất đơn giản, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Nghiêm Phong trực tiếp đã thông đi thông Tây phương thông đạo. Chúng ta đi qua đi, đợi lát nữa các người nghe ta thì tốt rồi. Đám người theo Nghiêm Phong một trận đi trước phương Tây, tuy là lấy thượng hy cùng hy hòa thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Tây phương giáo, nhưng là bây giờ còn không bảo hiểm cho nên nghiêm phong mới có thể từng theo hầu đi áp trận Đám người trực tiếp xuất hiện ở Linh Sơn tri thượng, kinh động đông đảo Linh Sơn đệ tử. Thế nhưng Thường Hy cùng Hy hòa hai người đi qua Linh Sơn một lần, hơn nữa lúc ấy là trực tiếp đánh tơi bởi chuẩn đề, cho nên rất nhiều Linh Sơn đệ tử đều biết Thường Hy hai người. Ma nữ tới, mau tránh đứng lên. Không xong, ma nữ lại nữa rồi. Chỉ thấy phía dưới rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Thường Hy cùng Hy hòa hai người lúc tới, đều muốn kinh hoàng kêu lên, bọn họ thật sự là sợ, phía trước còn có chuẩn tiếp dẫn hai vị thánh nhân vào Nhưng là bây giờ A không có ai hỗ trợ, nhóm người mình có thể sẽ bị cái này hai gã có thể đánh tơi bởi thánh nhân ma nữ hành hùng Tu vi của bọn họ có thể nhịn không được thường hy hai người như vậy chơi, cho nên để bảo mệnh, bọn họ mới có thể như vậy thất tố. Bất quá Linh Sơn cũng không phải là mọi người có thể như vậy. Gặp qua nghiêm phong thánh nhân, nữ hoa thánh nhân, hậu thổ thánh nhân. Nhưng vào lúc này, một gã chuẩn thánh cảnh giới đầu trọc từ trong đám người chui ra, hướng về đám người hành lễ nói. Nhìn trước mắt tuổi trẻ nhà sư. Nghiêm Phong âm thầm thôi toán dưới thì biết rõ hắn thân phận. Kim Thiện tử, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã chết, Linh Sơn hiện tại một cân không có chủ nhân, không biết các ngươi hiện tại có ý nghĩ gì. Nghiêm Phong thanh âm, các đức lăng lăng nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử sợ quá chạy mất hình ảnh thường hy đáng người, nhìn về phía trước mắt tuổi trẻ nhà sư. Nhìn Nghiêm Phong không có hảo ý nụ cười, Kim Thiện tử trong lòng căng thẳng, lập tức trở lại đến, trở về Nghiêm Phong thánh nhân, chúng ta cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là muốn ở Hồng Hoang bên trong an ổn sống sót. A Thì ra các ngươi dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy, nhưng là hồng hoang bên trong cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể sống được, nhất là cái này to như vậy một cái Tây Phương Giáo, chỉ là ngươi một người nói ngược lại là không có vấn đề gì, lẽ nào ngươi muốn từ bỏ cái này Tây Phương Giáo? Kim Thiền Tử sướng sốt một lát sau đó mới chậm rãi nói rằng, sẽ không, đây là sư phụ bọn họ vô số năm tới nay nỗ lực, tuy là lấy sức lực của một mình ta, không cách nào đem Tây Phương Giáo phát triển lớn mạnh, cũng có thể không cách nào bảo trụ Tây Phương Giáo, nhưng ta hay là muốn thử một lần mới được. Nghiêm Phong âm thầm lắc đầu, Kim Thiền tử ngược lại là có một phần tốt tâm tình, đáng tiếc sinh ở Tây Phương giáo bên trong. Ngươi rất tốt, nhưng là Tây Phương giáo không phải ngươi nhưng có thể giữ được, coi như ta không đến, Tam Thanh tùy tiện tới một người, đều là các ngươi Tây Phương giáo mặc nhật. Nghiêm Phong lời nói khiến cho Kim Thiền tử sắc mặt kịch biến, thậm chí thể nội pháp lực đều xuất hiện ba động. Nhưng là sau một khắc hắn liền chấn định lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem Tây Phương giáo thế nào, ngược lại ta sẽ bảo hộ các ngươi Tây Phương giáo, đây cũng là ta ở tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm chết làm cam đoan. Kim Thiền tử lúc này mới thả lỏng một hơi, chỉ cần không phải Nghiêm Phong muốn nhằm vào Tây Phương Giáo, chính mình thì có khả năng rất lớn bảo trụ Tây Phương Giáo. Thế nhưng Nghiêm Phong câu nói kế tiếp khiến cho hắn có chút kinh ngạc, Nghiêm Phong dết tiếp dẫn chuẩn đề việc này sợ rằng Hồng Hoang đều đã gần đã biết, nhưng không nghĩ đến là Nghiêm Phong vẫn còn có cam kết như vậy. Vậy đa tạ Nghiêm Phong thánh nhân, ta đại biểu Tây Phương Giáo hàng tỷ giáo chúng cảm ơn thánh nhân bảo vệ tri ân. Nghiêm Phong cũng là nói rằng, ngươi đừng vội cảm tạ, ta bảo trụ các ngươi Tây Phương Giáo cũng là nhất định có điều kiện. Cho nên các ngươi bây giờ có thể xuất ra cái gì để cho ta động tâm đồ đạc tới sao? Kim Thiển tử sửng suốt, lập tức trên mặt xuất hiện một màn khó coi thần sắc. Chính mình Tây Phương giáo hết thể đỉnh cấp bảo vật khẳng định ở hai vị thánh nhân trên người, Nghiêm Phong giết chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tự nhiên nhất định là đem bảo vật đều lấy đi, hiện tại lại muốn hướng về cùng với chính mình hỏi, cái này quả thực hơi quá đáng, lẽ nào Nghiêm Phong phía trước theo như lời nói đều là giả? Hắn hiện tại chỉ là muốn tìm cớ tiêu diệt chính mình Tây Phương giáo sao? Kim Thiển tử trong lòng không khỏi xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ có. Xem ra các ngươi Tây, được không chịu, phương giáo là không có có, thế nhưng ta có thể cung cấp các ngươi một cái phương pháp, đó chính là các ngươi Tây phương giáo quy về chúng ta tam tiên đảo môn hạ, vậy các ngươi liền là người mình, ta tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn sáng suốt. Nghiêm phong nói xong liền không có nói tiếp, chỉ là chờ đấy Kim tiền Tử đáp lại, hắn nói như vậy nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì Kim tiền Tử đối với Tây phương giáo quen thuộc nhất, có thể giúp Thường Hy hy hòa hai người quản lý Tây phương giáo, nếu không, lớn như vậy một cái Tây phương giáo, nhất định sẽ bị Thường Hy làm bờ buộn. Kim Tiễn tử lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Tây Phương giáo nhập vào Tam Tiên Đạo thế lực, quả thực có thể sợ bị thế lực khác chiếm đoạt, thế nhưng ai biết Nghiêm Phong phía sau có thể hay không đem Tây Phương giáo toàn bộ chia rẽ đâu. Nghiêm Phong nhìn Kim Tiễn tử thần tình biến hóa, còn cho là mình muốn động thủ đem điều này không an định một phần tử giải quyết rồi đâu. Kết quả là nghe Kim Tiễn tử nói rằng, tất cả nghe theo Nghiêm Phong tiền bối an bài. Chương 162, Chu Tiên kiếm trận phần 2. Nghiêm Phong sử sốt, lập tức nở nụ cười. Kim Tiễn tử, không thể không nói Ngươi so với hai ngươi sư phụ nhưng là có nhãn quang nhiều rồi. Sau đó nhìn về phía Thường Hy cùng Hy hòa hai người. Hai người các ngươi qua đây. Thường Hy cùng Hy hòa hai người đến rồi Kim tiền Tử trước mặt, lúc này các nàng còn không biết nghiêm phong chuẩn bị làm cái gì. Về sau hai người bọn họ chính là Tây Phương Giáo Giáo Chủ, bất quá bây giờ muốn đổi cái tên, hai người các ngươi chính là Thái Âm Tinh Sở Xanh, cho nên Tiểu Têu là Thái Âm Giáo A. Kim Thiền Tử sừng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên là tình huống như vậy. Lúc đầu cho rằng Nghiêm Phong muốn đem chính mình Tây Phương Giáo trực tiếp nhập vào tam tiên đạo bên trong, kết quả dĩ nhiên là khiến cho Thường Hy cùng Hy Hòa hai người hiện tại tiếp nhận Tây Phương Giáo. Các người bây giờ đối với tiên đạo Thể A, từ đó về sau, thủ hộ phương Tây một mảnh an bình, đem Tây Phương Giáo đổi tên là Thái Âm Giáo, ở Hồng Hoang Đặt chân không cho Tây Phương Giáo giáo chúng gặp diện vong hai ương. Nghiêm Phong chậm dãi nói rằng, đã là hướng về phía Thường Hy cùng Hy Hòa hai người nói, cũng là hướng về phía Kim tiền Tử nói. Lúc này Tây Phương giáo vô số giáo chúng càng là phát hiện trên bầu trời mấy người, bọn họ cũng là nhận ra chúng thân phận của người, đều là nhìn quanh nơi đây. Đúng lúc này, phía chân trời chuyển đến hai âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Ta thường hy, kỳ hỏa, nguyện lấy tự thân, thủ hộ phương Tây một mảnh an bình, hộ thống Tây Phương giáo chúng bình ổn sinh hoạt, đặc biệt đem Tây Phương giáo đổi thành 700 thái âm giáo, đứng ở Hồng Hoang phương Tây, quy về Tam Tiên đạo, ngắm thiên đạo giám chi. Thanh âm to lớn chuyển khắp Hồng Hoang đại địa, hàng tỷ sinh linh cũng là đều nghe được hai người này lời thệ. Thiên đạo tự nhiên cũng có phản ứng, cho rằng thủ hộ nhất phương an ninh duyên cớ, tự nhiên cũng có công đức đánh xuống. Hơn nữa đem gần gặp hai hắc tây phương giáo chúng bảo hộ lên, cho nên công đức cũng là đang không ngừng ra chỉ đến thưởng hy cùng hi hòa trên người hai người. Nghiêm Phong mắt sáng rực lên, bầu trời đánh xuống công đức dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng phải nhiều, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hưng Quân? Hoặc là phương Tây mảnh địa phương này về sau còn sẽ có cái gì biến số phát sinh sao? Đột nhiên, Nghiêm Phong nhớ lại phía sau một lần lực kiếp, Tây Du lực kiếp Bên ngoài đầu nguồn không phải là phương Tây Linh Sơn sao? Thì ra là thế, bởi vì lúc trước Hồng Quân theo như lời sự tình, chính mình dĩ nhiên dây lát sơ sẩy, đem các loại điều quên, bất quá kim tiền tử tồn tại, thật ra khiến Nghiêm Phong nhớ lại một ít những chuyện khác. Ở Tây Phương giáo chúng may mắn nhóm người mình có thể không phải gặp thế lực khác hại tiếp lúc, Nghiêm Phong từ Tây Phương giáo chúng bên trong tìm được rồi một gã đệ tử, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn vốn phải là có một phen địa phụ cơ duyên, nhưng là bởi vì Đông Phương thành tiếp dẫn cùng chuẩn đề cấm địa, mới có thể khiến cho vốn là thuộc về cơ duyên của hắn cũng là biến mất theo. Thế nhưng đó là trước đây, coi như nhớ lại việc này, Nghiêm Phong cũng không khả năng khiến cho địa phủ công đức chạy về phía Tây Phương. Bất quá bây giờ Tây Phương giáo cùng với phương Tây toàn bộ đều là người mình, cái kia cũng không sao. Địa Tạng, người trước tạm theo ta tới. Địa Tạng vốn là tiếp dẫn đệ tử, phía trước địa phủ mở ra thời điểm, hắn liền cảm ứng được chính mình thiên mệnh chỗ, nhưng là bởi vì Nghiêm Phong tồn tại, bọn họ Tây Phương giáo chúng trên cơ bản đều là không dám đi Đông Phương, bởi vì đi Đông Phương nói sợ rằng có đi không trở lại. Cho nên địa tạng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích đem cơ duyên của mình trước các trí xuống tới, cho nên tu vi hiện tại cũng là bị đập ở tại Đại La Kim Tiên tuột cùng địa phương. Hậu thổ, người này cần phải cùng ngươi địa phủ hữu duyên, có thể ngươi có thể cho hắn một cái thích hợp vị trí. Nghiêm Phong đem địa tạng dẫn tới Hậu Thổ trước mặt, hướng về phía nàng nói rằng: "Hậu Thổ xử suất, liên quan tới địa phủ sự tình Nghiêm Phong cho tới bây giờ chưa từng nhúng tay quá, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên tìm một gã Tây Phương giáo giáo chúng tới. Bất quá cấp loại, chờ Hậu thổ một phen thôi toán sau đó, đúng là vẫn còn biết được địa tạng cùng địa phủ giữa duyên phận, cho nên thì cũng không thèm để ý, trực tiếp tại chỗ mở ra địa phủ, đem địa tạng bỏ vào. Đang ở Thường Hy cùng Hy Hòa hai người tuyên bố Tây Phương Giáo đổi tên là Thái Âm dậy thời điểm, hồng hoang vô số sinh linh đều dừng lại chính mình đi trước phương Tây bước chân. Bởi vì lúc trước lời nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bỏ mình, Tây Phương Giáo chính là một không có đầu mãnh thú, không còn có bất cứ uy hiếp gì, một ít thực lực cao cường sinh linh, liền muốn đi phương Tây có thể có được một vài chỗ tốt tương đối khá. Bảo ỷ Thế nhưng làm bọn hắn thất vọng là, nghiêm phong các loại, chờ, tốc độ của con người nhanh hơn bọn họ. Liên muốn ở Tây Phương giáo chung chia cắt một phần chỗ tốt tam thanh đám người, cũng là vào lúc này ngừng chính mình bố trí. Nghiêm phong mới vừa giết hai gã thánh nhân, bọn họ cũng không dám hiện tại đi gây khó khăn cho hắn. Bất quá luôn là có một ít lăng đầu thành, bọn họ không biết thường hy cùng hy hòa hai người bọn họ cùng nghiêm phong quan hệ, cho nên chỉ là cho là có hai gã chuẩn thánh mà thôi, ai biết trực tiếp đụng phải tam tiên đảo. Nghiêm phong mình cũng không có động thủ. Tới trước những người kia bị khủng tuyên đám người xử lý sạch sẽ rồi. Chỉ là một ít muốn đục nước béo còn người mà thôi, cường giả chân chính bọn họ đều là biết trong đó lợi hại quan hệ, đương nhiên sẽ không lúc này tới phương Tây muốn chết. Tây phương giáo nếu đổi thành thái âm giáo, vậy bọn họ giáo nghĩa tự nhiên cũng phải cần đổi một phen, cho nên Nghiêm Phong cùng Thượng Hi đám người hao phí thời gian mấy ngày, đem cái gì Tây phương giáo giáo nghĩa triệt để sửa lại. Sau này nói, thái âm giáo có thể sẽ không tiếp tục xuất hiện đầu trọc, mà sau đó Phật giáo cũng sắp không tồn tại, cho nên phía sau Tây Du Đại hương sẽ là thái âm giáo. Bất quá thường hy cùng hy hòa hai người cũng không biết phía sau đem chuyện sẽ xảy ra, hai người bọn họ đang ở hưng phấn cảm ứng cùng với chính mình trên người vô cùng công đức. Thủ hộ nhất phương an bình cùng một cái giáo thống rời đi, hai người chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá như vậy còn chưa đủ hai người bọn họ thành thánh, cho nên nghiêm phong đối với phong thần chi chiến trưởng khống vẫn là không thể tránh khỏi tăng cường tích phân, bởi vì tiếp tục như vậy, sợ rằng góp không đủ hai người công đức. Mà lúc này phong thần chi chiến cũng cuối cùng đã tới bộ phận cao trào Đang ở Tây Kỳ chúng quân không trở ngại đi tới thời điểm, rốt cục bị ngăn cản ở cất bộ. Đứng ở trước mặt bọn họ chính là một tòa trận pháp, Chu Tiên trận. Thông Thiên giáo chủ bị thân công báo nói với, nhìn không được chính mình môn nhân đệ tử chết thảm nhiều như vậy, thế phải ở Tây Kỳ quân đội trên người giúp mình rất nhiều đệ tử báo thủ. Thế nhưng hắn lại không thể thực sự tự mình hạ chẳng gia nhập vào chiến tranh, cho nên dường như phía trước bày ra thật trận pháp, để cho bọn họ tới phá trận mới là tốt nhất. Bất quá Thông Thiên giáo chủ trận pháp chính là Chu Tiên kiếm trận, dùng Chu Tiên tứ kiếm phối hợp Chu Tiên trận đồ. Trận này có nữa Thông Thiên giáo chủ chủ trận lời nói, muốn phá vỡ trận này, chỉ có thể từ 4 gã thánh nhân mới có thể phá vỡ trận này. Bất quá bây giờ cũng không tìm được 4 vị thánh nhân phá trận, trừ Phi Nghiêm Phong xuất thủ. Thế nhưng lúc này Thông Thiên giáo chủ tuy là phẫn nộ, thế nhưng còn không có ngu đến mức đi trêu chọc Nghiêm Phong tình trạng, cho nên hắn trước hết khiêu chiến liền là chính mình Sư minh, bởi vì hắn đã từng tự mình hạ chẳng, đem Tam Tiêu phải đi hoàng hạ trận phá. Sư minh, nếu là cực kỳ thích phá trận, người sư Đệ kia nơi đây liền bày ra một hồi sao, hy vọng ngươi có thể đích thân tới. Đây cũng là thông thiên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền tới nói. Chương 163, xin giúp đỡ Lao Tử canh thứ 3. Thông thiên bày ra Chu Tiên kiếm trận, truyền lời khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây phá trận, đây chính là đưa tới Hồng Hoang mọi người coi trọng. Có rất nhiều đã từng tham dự Hồng Quân giảng đạo sinh linh, tự nhiên sẽ hiểu ngay lúc đó Chu Tiên kiếm trận uy lực, ngay lúc đó Hồng Quân nói là, nếu như Chu Tiên kiếm trận phối hợp Chu Tiên trận đồ, nhưng là không phải tứ thánh không thể phá đó a. Nhưng là bây giờ thông thiên bày ra Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Thủy coi như mang theo chính mình sư lão tổ lên đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào à, trừ phi hắn có thể tìm được Nghiêm Phong đám người hiệp trợ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nghiêm Phong vấn đề, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Cơ bản Hồng Hoang người có thân phận đều biết được Nguyên Thủy cùng Nghiêm Phong thánh nhân sự quan hệ giữa hai người, cho nên Nghiêm Phong phối hợp Nguyên Thủy phá trận tình huống căn bản là không ai sẽ tin. Toàn bộ Hồng Hoang đều ở đây xem Nguyên Thủy chê cười, bao quát Nghiêm Phong đám người. Chỉ là Nghiêm Phong đã sớm biết chuyện này, cho nên có vẻ rất là bình tĩnh. Phu quân Thông tiên cùng nguyên thủy hai người bọn họ đến cùng ai có thể thắng ván này a Nữ hoa tò mò hỏi, bây giờ phong thần chi chiến, bởi vì thánh nhân phía trước tự mình thăm dự, cho nên mặc dù là nữ hoa chính mình, cũng là tạm thời không biết cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi nghiêm phong. Kết cục này may mà, chắc là thông tiên thắng lợi, chỉ là dựa theo phong thần đại thể đi hướng, thông tiên nhất định sẽ thua, bất quá tại sao thua, cũng là một vấn đề. Phu quân, ngươi đây là ý gì, nếu nói nguyên thủy thất bại, làm sao phía sau thông thiên thất bại A Ngược lại là kết cục là bọn hắn ai sẽ thua à? thường hi không tha thứ ma họ y cả người đều đến nghiêm phong trong lòng lúc này các nàng quả thực hiếu kỷ nghiêm phong trong lời này hẳn nghĩa các ngươi à Vì sao nhiều như vậy lòng hiếu kỷ chính mình chứng kiến không phải tốt hơn sao ta trước giờ cho các ngươi kỳ tấu cũng không có ích lợi gì à Nghiêm phong bất đắc gì nói bởi vì lúc này mấy người đều là dỗ danh buồn chán mới có thể hỏi như vậy chính mình nếu là thật mình nói bọn họ đến khi sự tỉnh cùng mình nói một dạng thời điểm nhất định sẽ nói mình cái tấun chán các loại Phía trước thật nhiều lần đều là như vậy, cho nên Nghiêm Phong quyết định, lần này mình trước hết không phải như vậy, hay là chờ đến sự tình kết thúc, bọn họ có cái gì không hiểu thời điểm, chính mình sẽ đi giải thích cũng là tốt. Phu quân, ngươi hãy nói một chút nha, chúng ta chỉ là hiếu kỷ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tra cờ hở. Thường Hi ôm Nghiêm Phong cánh tay phe phải nói rằng, các nàng cũng chính là đồ nhất thời hiếu kỷ mà thôi, bình thường cũng sẽ không như vậy quấn quýt lấy Nghiêm Phong. Được rồi, ta thì đơn giản nói cho các ngươi một chút, bởi vì nguyên nhân của chúng ta, Tây Phương Nghị Thánh hiện tại đã bỏ mình. Cho nên bây giờ muốn go tờ đù tứ thánh lời nói, khẳng định không phải dễ dàng như vậy, cho nên các ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn được Nguyên Thủy một người đi vào bị treo lên đánh. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra hồng quân theo như lời không phải tứ thánh không thể phá là thật, hiện tại nói như vậy lời nói, nhóm người mình nếu như không ra tay, Nguyên Thủy là thật không có khả năng đem Chu Tiên kiếm trận thế nào. Nhưng là phu quân ngươi tại sao muốn thuyết phục thiên cuối cùng vẫn thất bại đâu. Nếu Nguyên Thủy đều bắt hắn không có biện pháp gì, tiếp tục như vậy. Hồng Hoàng bên trong còn ai vào đây có thực lực như vậy có thể đối với Thông Thiên Tạo Thành uy hết đâu?" Nghiêm Phong cười ha ha nói, "Các ngươi vì sao nhìn không thấy người trước mắt đâu? Nếu như ta xuất thủ, các ngươi cảm thấy chính là một cái Thông Thiên vẫn có thể ngăn cản ta sao?" Nữ Hoa không hiểu hỏi, "Nhưng là phu quân ngươi tại sao muốn xuất thủ đâu? Thông Thiên muốn phải đối phó không phải Nguyên Thủy sao?" Nghiêm Phong ung dung cười, không thèm nói, nhắc, lại. Chúng nữ quấn Nghiêm Phong hồi lâu, vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp án, chỉ có thể buồn buồn rời đi. Đối mặt với tình huống như vậy, cấm nàng cũng không có cách nào, Nghiêm Phong một câu thiên cơ bất khả tiết lộ liền đem các nàng đuổi rồi. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là là đầu đầy mồ hôi, người nào biết mình người sư đệ này, đã vậy còn quá đại tính khí. Chính mình chẳng qua là phái Di môn hạ đệ tử đi vào trợ trận mà thôi, tư kỷ thủ tay phá trận cũng chỉ có một lần, nhưng nhìn Thông Thiên giáo chủ hành vi, dường như mình tại sao mở dạng. Chu Tiên kiếm trận nếu Hồng Quân đã nói không phải tứ thánh không thể phá, như vậy tự mình một người còn có thể không phải á đi tìm chết được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cân nhắc lại số lượng Đúng là vẫn còn mang theo bảo vật lên Thủ Dương Sơn. Hắn là không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ chính mình sư hình. Bởi vì bốn vị thánh nhân hiện tại cũng không dễ tìm à, mình và Lao Tử hai người, còn lại hai người cơ bản đều chỉ có thể ở nghiêm phong bên này tìm. Thế nhưng lấy mình và nghiêm phong quan hệ, hắn không đến làm chính mình cũng đã vận hạnh, hắn vẫn là giúp mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đau đầu, nghĩ tới chỗ này. Không. Thủ Dương Sơn bên trên, lão Tử tiếp kiến rồi Nguyên Thủy. Sư đệ, không biết hôm nay đến đây ta bắt cảnh cũng không biết có chuyện gì Lao tử ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn, hơi híp mắt lại nói rằng, hắn làm sao có thể không biết Nguyên Thủy vì chuyện gì, chỉ là tạm thời áp một cái Nguyên Thủy tính nết mà thôi. Sư Vinh, cái này sẽ ngươi cần phải giúp ta, bằng không chúng ta tam thanh mặt mũi cần phải ném tịnh. À, nói thế nói như thế nào? Lao tử không nhẹ không nặng nói rằng, Nguyên Thủy rất là bất đắc dĩ. Sư Vinh, chúng ta liền nói ngắn gọn à, đối với sư đệ bảy gia Chu Tiên kiếm trận việc này, không biết ngươi thấy thế nào? Lao tử hai mắt mở ra, nhìn trước mắt lo lắng Nguyên Thủy thiên Tôn đáy lòng cũng là ở trong tối cười, chính hắn một sư đệ, đến bây giờ vẫn còn muốn tìm mình và bình giải quyết việc này sao? Không. Sư đệ, dư thừa thông thiên sư đệ vọng động như vậy hành sự, ta là cảm thấy hắn xác thực không cần thiết như vậy, bởi vì hắn nói như vậy, chỉ là để cho chúng ta tam thanh nội đấu, để cho người khác chê cười. Nguyên Thủy lập tức trên mặt tích tụ ra nụ cười, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy, cho nên đại sư huynh nhất định sẽ giúp chính mình. Nhưng là lao tử hạ một câu nói, để Nguyên Thủy mở ép. Vất quá đối với một trận này ta cảm thấy vẫn còn cần sư đệ chính người đi vào giải quyết mới là a, bằng không hồng hoang người sợ rằng mới có thể xem chúng ta tam thanh chê cười." Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, mình nói nhiều như vậy không phải là vì khiến cho đại sư huynh giúp mình sao, nhưng là bây giờ nói là khiến cho tự mình giải quyết lại là có ý gì? Nguyên Thủy Thiên tôn chỉ muốn có hay không đại sư huynh trong lời nói có chuyện, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là phát hiện, hắn cái này căn bản là từ chối lời của mình. Hắn không phải có thể không biết mình bây giờ xấu hổ tình cảnh, muốn phát trận, nhất định phải bốn vị thánh nhân. Nhưng là mình hiện tại đi nơi nào tìm bốn vị thánh nhân đi? Thật chẳng lẽ muốn chính mình đi vào tìm Nghiêm Phong không thành? Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy không khỏi nhìn về phía chính mình sư huynh, lẽ nào ý tứ của hắn là để cho mình đi tìm Nghiêm Phong xin lỗi, sau đó xem Nghiêm Phong nơi đó là có phải có khả năng hiệp trợ chính mình phá trận. Bất quá Nguyên Thủy cuối cùng vẫn một cái giận mình, việc này không thể giải quyết như vậy, như vậy mình và không đi phá trận, mất mặt không phải là giống nhau sao? Tây Kỳ quân đội phản trấn đều là không có khả năng như vậy thì bị ngăn trở ớt. Chương 164 Nguyên thủy độc thân xong trận canh thứ tư sư Vinh đã như vậy ta đây đi về trước việc này ta lại nghĩ một chút biện pháp A nguyên thủy nói liền rời đi thủ Dương Sơn trở về chính mình Ngọc Hư cung lao tử trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nguyên thủy đây là thế nào mới vừa rồi còn một mực để cho mình hỗ trợ làm sao đột nhiên đừng nói chuyện này lẽ nào hắn tìm được có thể phương pháp phá trận lao tử tự là bẩm thật sự là không nghĩ thông nguyên thủy ý tứ hay là chờ một chút xem đi nói không chừng nguyên thủy thật sự có bài tẩy gì không nhất định chứ Nhưng là Lão Tử nghĩ tới nghĩ lui, chính mình còn thực sự chưa thấy qua Nguyên Thủy sẽ có bài tài gì. Từ hồng hoang chính mình ba người sinh ra tới nay, vẫn tại cùng nhau tu hành, chứ có thể chưa từng thấy qua Nguyên Thủy đã từng cái gì thứ lợi hại. Cho tới bây giờ, Nguyên Thủy cũng một mực chịu thiệt, cũng là bởi vì nghiêm ba Sơn. Nghĩ đến nghiêm phong, Lão Tử trong lòng chính là biến đổi, không phải hội Nguyên Thủy thực sự đi tìm nghiêm phong đi, mình và thông tiên lần trước cũng đã có nói khiến cho hắn đi tìm nghiêm phong nói xin lỗi, nhưng là bây giờ lúc này đi không được là tự dứt lấy nhục sao Mà lúc này Nguyên Thụy Thiên Tôn trở về chính mình ngọc hư cùng, tự nhiên muốn cân nhắc một phen. Cuối cùng vẫn là biến sắc, độc thân đi trước chiến trường. Ở tây kỳ đại quân đi tới trên đường, một đạo tuyệt thế đại trận cản trở tất cả đi tới đường, thậm chí là liền lôi chấn tử đám người sở hữu bay lên trời chui xuống đất thần thông, cũng vô pháp đi qua, chỉ cần đi tới cũng có thể bị thu hút trong trận. Bất quá bởi vì bọn họ đều nghe nói qua Chu Tiên kiếm trận lợi hại, cho nên khi nhìn đến Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận thời điểm, bọn họ cũng đã đình chỉ tiến quân cùng đợi Nguyên Thủy Thiên tôn đến, bởi vì bọn họ chính mình trong lòng vẫn là có điểm đếm, bởi vì Thông Thiên nhưng là thế nhân, nhóm người mình hiện tại đi tới chính là muốn chết. Bất quá Nguyên Thủy lần này tới có thể không phải là vì phá trận, lạng Yên ở phía xa quan sát trận thế thời điểm, Nguyên Thủy chỉ có thể đáy lòng vô lực, cái này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên danh bất hư chuyển, chính mình một người không cách nào phá trận. Nhưng là mình có thể đi vào xem một chút. Do dự mãi, Nguyên Thủy Thiên tôn cầm Hồng Quân tặng cùng mình bản cổ phiên, tiến nhập trong trận, đây chính là tiên thiên chí bảo. Cùng Chu Tiên Kiếm trận tồn tại ở cùng một đẳng cấp, cần phải có thể bảo vệ an toàn của mình. Đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đến gần thời điểm, chỉ thấy phía trước Chu Tiên Kiếm trận bỗng nhiên khởi động, một cỗ hung sát chi khí trong nháy mắt đánh út về phía Nguyên Thủy, còn không đợi Nguyên Thủy động tác, tự thân đã bị trận pháp liên lụy đi vào. Thì ra Thông Thiên sớm liền phát hiện Nguyên Thủy, trận pháp đã sớm tài xế cùng đợi hắn. Sư Minh, nếu nghĩ đến phá trận, vậy thoải mái đến đây phá trận, ngươi như vậy chẳng phải là hành vi tiểu nhân. Một đạo âm thanh dội từ trong trận truyền đến, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi đỏ mặt. Thuyết pháp như vậy, chẳng phải là đem mặt mũi của mình ném tịnh. Không tốt ở hiện tại đã tại trong trận phạm vi các loại, người khác đã nhìn không thấy nghe không được trong trận tình huống. Bất quá đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn một điểm mặt mũi bảo vệ. Nếu vào trong trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không chậm chễ, vàng cổ phiên trong nháy mắt tế xuất, bảo hộ ở chính mình quanh thân, chính mình vào đông trận môn. Chỉ thấy phía trên rắc một thanh kiếm tiên, chính là Tuyệt Tiên kiếm. Cảm ứng được Nguyên Thủy bắt đầu vào trận, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo, không nói câu nào. Trực tiếp thúc dục trận pháp. Một đạo vàng bạc sóng pháp lực truyền ra, chỉ thấy Tuyệt Tiên kiếm mang theo một đạo kinh sợ thiên địa kiếm khí, thẳng tắp hướng về Nguyên Thủy bổ xuống. Sang sảng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, chỉ thấy bản cổ phiên cùng Tuyệt Tiên kiếm đụng vào nhau. Chu Tiên kiếm trận bây giờ uy lực tự nhiên là hơn xa bản cổ phiến, bởi vì bây giờ Thông Thiên giáo chủ tu vi so với Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi cao hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước nhưng là bị lột trăm van ở năm đại hạnh, như vậy một tăng giảm một chút, Thông Thiên cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi không ít. Bất quá Nguyên Thủy nội tình không càng, Trong khoảng thời gian này tới nay gắn gượng đem chính mình tổn thất tu vi bổ một ít trở về toàn bộ côn lôn Sơn Linh dược Linh khí đều mỏng manh rất nhiều vì vậy bất quá bây giờ bản cổ phiên kình chống nhau chỉ là một thanh tuyệt tiên kiếm cho nên vẫn là miễn công trạng thông thiên giáo chủ tự nhiên là biết kết quả sẽ là như vậy tuyệt tiên kiếm không có hiệu quả hắn chính là không nội, cái này vào trận lần đầu tiên ra vai phủ đầu đã khiến cho nguyên thủy biến xác như vậy chu tiên kiếm trận từ mình dùng đem hết toàn lực cũng không khả năng bài ừa bởi vì nguyên thủy biết được trận pháp phá trận phương pháp Vào giờ khắc này nhìn thấy Tuyệt Tiên kiếm thời điểm, hắn liền hiểu cái này Chu Tiên kiếm trận khó chơi chỗ. Muốn phá trận, nhất định phải bốn vị thánh nhân đồng thời đem Chu Tiên tứ kiếm có thể kháng trụ, mới có thể đủ thành công vào trận đối kháng Thông Thiên A Không. Người bình thường đến trận pháp vào trận chốt đều không kháng nổi đi, Chu Tiên tứ kiếm cũng không phải bình thường người có thể trở vào, bất quá tự thân sở hữu Tiên Thiên chí bảo, tỷ như có khủng tiên hoặc là thường hi đáng người vậy chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, có thể miễn cưỡng có thể đứng vững Thông Thiên Chu Tiên tứ kiếm như vậy một kích. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Ngị tối nghi lui, hiện tại chỉ có một nhiên đang mới có thể có tù vi như vậy, thế nhưng nhiên đang trong tay Định Hải Châu cũng không phải là tiên tiên chí bảo, chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cho nên vẫn là vô dụng. Nguyên Thủy thầm than một tiếng, kèm theo bản cổ phiên gia trì, tự thân quanh mình đều là bản cổ phiến kinh khí ở che chở tự thân, cho nên tạm thời an toàn vẫn là không có vấn đề gì, Thông Thiên giáo chủ cũng là không nội, hắn biết được bản cổ phiên uy lực, cho nên bây giờ không phải là vì tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tùy trạch bắt đầu trận pháp. Chỉ thấy Nguyên Thủy bước vào trận pháp sau đó một mực quan sát cái này trong trận pháp giữa một tia gì biến hóa, thế nhưng Chu Tiên kiếm trận, thân là hồng hoàng đệ nhất sát trận, thay đổi thất thường, cũng không phải là nguyên thủy dây lát nửa khắc có thể nhìn ra đầu mối. Chỉ thấy nguyên thủy chỗ sâu có một chỗ kiếm trận, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt khởi động, vô số đạo bảng nhiên kiếm khí hướng về nguyên thủy tập kích qua đây. Đối mặt với dường như muốn khai thiên tích địa một dạng hung hãng kiếm khí, nguyên thủy chỉ có thể kiên trì từng cái né tránh hoặc là đón đỡ. Trong lúc nhất thời Chu Tiên kiếm trận rào rào âm thanh không ngừng, nhấc lên to lớn linh khí sóng lớn khiến cho đi ra ngoài đám người đều là thấy được trong đó động tĩnh. Cái này rõ ràng cho thấy có người xông trận, có thể tạo thành như vậy một. Chín động tĩnh, chỉ có thể là thánh nhân, nhưng là cùng thông thiên lúc này sẽ vì địch thanh nhân, chỉ có nguyên thủy một người. Lúc này vô số ngắm nhìn cao thủ, đều nổi lên hứng thú, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là nguyên thủy có thể xông trận thành công, vẫn là thông thiên có thể rơi nguyên thủy một bộ mặt, đưa hắn vây ở trong trận. Sư Vinh, ta đây để ngươi biết một chút về cái gì gọi là hồng hoang đệ nhất sát trận A. Thông Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy ở trong trận đỡ trái hở phải, có vẻ vô cùng chật vật, không khỏi cười ha ha lấy, sau đó chính là khởi động trận pháp càng sâu một tầng biến hóa. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ảnh, từng cái đều là Chu Tiên Tứ kiếm bộ dạng, chúng nó một biến hóa hai, hai biến hóa bốn, thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ trận pháp bên trong đã bị kiếm khi tung hành, Nguyên Thủy cũng là tê cả ra đầu. Đã biết sư đệ chẳng lẽ thật muốn trí chính mình với tử địa. Chương 165, Chu Tiên kiếm trận đệ nhất càng. Mặt đối với cùng với chính mình sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ nhưng là không có chút nào mềm tay, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Nguyên Thủy Thiên tôn ra đầu tê dại đồng thời, cũng là bất đắc dĩ thôi động cùng với chính mình pháp bảo ứng chiến, ngoại trừ bản cổ phiên, hắn vẫn có vài món pháp bảo, bất quá phía trước hành hoàng kỳ bị Nghiêm Phong đoạt đi rồi, bằng không không đến mức chật vật như vậy. Hành hoàng kỳ nhưng là phòng ngự trí ít tiên tiên trí bảo cấp bậc, mình cũng sẽ không còn như trở thành trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy lại là đem Nghiêm Phong một hồi hận ý dâng lên. Vất quá lúc này Nghiêm Phong cũng là đang nhìn náo nhiệt, bởi vì hắn ở nguyên thủy phía chân trời, đang biến mất thân hình, xem nhìn phía dưới Chu Tiên kiếm trận, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Phía trước nguyên thủy sử dụng bàn cổ phiên đi vào thời điểm, Nghiêm Phong có thể đều là nhìn trong mắt, bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận có thể đều là bản cổ phủ mảnh nhỏ hình thành bảo vật, chứng kiến như vậy hai kiện chí bảo xuất hiện, Nghiêm Phong nhưng là không khỏi đánh lên chú ý. Mới mình bây giờ lại hốn độn thanh liên hộ thần, hoàn toàn không có chút gì cả có thể phá phòng ngự của mình. Còn có thần bí hỗn độn trâu trong người. Thế nhưng nói đến công kích, ra khỏi hỗn độn thanh liên bên ngoài, công pháp của mình cùng đế đạo thần quyền cũng là không kém, nhưng nếu là so với bản cổ phủ, vậy khẳng định cũng không biết yếu đi bao nhiêu. Bản cổ tu vi hiện tại Nghiêm Phong cũng là có một điểm suy đoán, ít nhất là hôn nguyên vô cực kim tiên trên cảnh giới. Bởi vì thiên đạo mơ y là như vậy cảnh giới, đem hết toàn lực mở hồng hoang bản cổ, chí ít cũng là ở nơi này bên trên một cảnh giới mới có thể. Vũ khí của hắn, bản cổ phủ, tuy nói đều là hỗn độn chí bảo, nhưng là còn lại hỗn độn trí bảo so với bản cổ phủ tới, khẳng định kém cấp bậc. Ngay lúc đó bản cổ nhưng là mượn bản cổ phủ, đem 3000 thần ma, một búa một cái, toàn bộ đánh chết. Nhìn phía dưới sôi trào chu tiên kiếm trận, Nghiêm Phong cũng là không khỏi tò mò, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đến cùng ở bên trong tiến hành dạng di chiến đấu, mình bây giờ không vào trận lời nói, thật sự chính là bữa chưa rảnh đến động tĩnh bên trong. Mà lúc này Nguyên Thủy đã lâm vào khổ chiến bên trong, hắn đã vận dụng toàn lực của mình, cơ bản đều là ở phòng thủ, không có, có bất kỳ cơ hội phản kháng bởi vì bản thân thực lực của chính mình sẽ không có thông thiên cao dưới tình huống lại đang thông thiên trong trận, Nguyên Thủy cũng là bất đắc dĩ. Đối mặt với kiếm khí đầy trời, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản, có thể coi là là như thế, Nguyên Thủy trên quần áo cũng là để lại không ít kiếm khí vết thương, cả người thoạt nhìn tương đối chật vật. Chỉ thấy kiếm trận trong vô số kiếm ảnh, cũng là mỗi người thành trận, hóa thành vô số tiểu nhân kiếm trận, lần lượt hướng về Nguyên Thủy công kích, mỗi một lần đều muốn Nguyên Thủy toàn lực ứng phó. Sư đệ, mau mau dừng tay, chúng ta có chuyện hảo hảo luận. Nếu như là sư đệ ngươi có cái gì không hài lòng, có thể nói ra, sư huynh đệ chúng ta hẳn là ngồi xuống hào hảo nói chuyện mới là a, nói như vậy, chỉ có thể khiến cho ngoại nhân chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải buông xuống mặt mũi, chuẩn bị cầu hòa. Chê cười? Ngươi cũng biết chê cười. Ngươi đối với cùng với chính mình sư đệ thời điểm xuất thủ có từng cân nhắc qua chê cười. Ngươi đối với ta rất nhiều đệ tử thời điểm xuất thủ có từng nghĩ đến hồng hoang đám người đối với này chuyện quan điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt, thì ra dĩ nhiên là như vậy. Trách không được Thông Thiên biết tức giận như thế, dĩ nhiên là bởi vì mình xuất thủ, sớm biết như vậy, chính mình nên khiến cho Nhiên đang tới, tối đa cho hắn vài món bảo vật là được. Sư đệ, người ta đều biết, ấn thương khí số đã hết, ngươi hiện đang giúp bọn hắn có thể nói là người tiên, có cái gì hậu quả ngươi chắc chắn biết, coi như ngươi hôm nay giết ta, ngươi trận pháp cũng không khỏi không chế hồi, bằng không lão sư khẳng định sẽ ra tay. Thông Thiên lạnh rên một tiếng, tạm thời đình chỉ công kích, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thở hỗn vừa rồi liên tục công kích, hắn tiêu hao cũng không nhẹ. Lúc này vừa lúc thuận thế khôi phục một chút. Sư Minh, cái này ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra biết, nhưng là ta hiện tại chỉ là vì các đệ tử của ta tìm về một cái công đạo mà thôi. Ngươi có cho hay không à, trước ngươi hướng về phía bọn họ thời điểm xuất thủ, nên nghĩ đến gặp phải tình huống hiện tại, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sừng sốt, thì ra thông thiên đã sơm chú ý những thứ này sao. Nhưng là phía trước thời điểm vì sao không được ngăn cản mình đâu. Sư Đệ, người ta có chuyện hào hào đàm luận, rút lui trước đi trận pháp lại nói không nên để cho hồng hoang người nhìn chúng ta chê cười, bằng không đợi biết đại sư mình cũng sẽ tới trước. Nguyên thủy quả thực là nghĩ hết biện pháp muốn đem thông thiên khuyên tới rút lui trận pháp, chính hắn là thật không cách nào đối với trận pháp thế nào, chính mình một người có thể bảo trụ mình cũng xem như là tốt, còn muốn pha trận thực sự là vọng tưởng. Hắn chặt tiếp lấy nói rằng, Sư đệ, ngươi biết nghiêm phong trước đây làm à, phía trước chúng ta siển giáo rất nhiều cơ duyên cũng có thể đều là bị hắn chặt đứt, hiện tại Tây Kỳ Đại quân bên trong nhưng là có rất nhiều đều là nghiêm phong môn hạ. Nếu là như vậy tiếp tục nữa Ngăn trở Tây Kỳ đại quân đi tới, Ngụy suy nghĩ một chút, Nghiêm Phong biết cho phép như ngươi vậy sao? Nói rằng Nghiêm Phong, Thông Thiên cũng là không khỏi trong lòng dùng mình, liên quan tới lần này Phong Thần chi chiến người tham dự, Nghiêm Phong nói đúng không tham dự việc này, thế nhưng phía sau cách làm có thể không hề giống. Không chỉ là xiển giáo đám người cơ duyên bị hắn tranh đoạn, thậm chí hắn đều có đã đem Tây Phương giáo hai cái thánh nhân toàn bộ tiêu diệt. Đây nếu là chỉ hoãn thời gian giải, Nghiêm Phong cho là mình ở thực sự ngăn cản hắn bố trí, cái này há chẳng phải là liển xong đời. Nhìn thấy Thông Thiên sắc mặt xuất hiện biến hóa, Nguyên Thủy biết, hắn nói đến địa phương lên, dùng Nghiêm Phong tồn tại 090 tới uy hiếp Thông Thiên quả nhiên là chính xác. Thế nhưng hắn cũng không dám thực sự uy hiếp hơi quá đáng, rất sợ khiến cho Thông Thiên tức giận. Thế nhưng sau một khắc, đang muốn tiếp tục khuyên bảo Nguyên Thủy cũng là ngây ngẩn cả người, cả người hắn cũng là trong nháy mắt đem tự thân pháp lực nói lên, đem bản cổ phiên tế xuất che ở chính mình. Bởi vì Thông Thiên lần nữa đem trận pháp chạy, hắn không thể không bảo vệ mình. Bởi vì lúc trước khuyên bảo, Nguyên Thủy vốn cho là mình muốn thành công, nhưng không nghĩ đến Thông Thiên đột nhiên tựa ra phát hiện biến hóa như vậy. Sư đệ, mau dừng lại. Ha ha, ngươi tính toán điều gì ta không biết sao. Đừng nói nghiêm phong, hôm nay chính là lao sư tự mình đến, ta cũng không khả năng nhường cho qua ngươi, cho nên ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Thông tiên tức giận nói, bất quá trải qua nguyên thủy nhắc nhở, hắn cũng từ từ thành tình lại, việc này mình quả thật lỗ mãng, bất quá sau đó chính mình đi cho nghiêm phong xin lỗi thì tốt rồi. Thế nhưng nguyên thủy thiên tôn cũng không thể bỏ qua. Vô số sát khí kèm theo kiếm khí, hầu như đem toàn bộ đất trời ba phủ, muốn nuốt về nguyên thủy thiên Tôn bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực phòng thủ, cấp tốc rời khỏi, xem ra hôm nay muốn khuyên bảo Thông Thiên đã là không thể nào. "Sư đệ, ta mới vừa nói chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, mất mặt chỉ có thể là chúng ta Tam Thanh a." Chương 166, Nguyên Thủy đi trước Tam Tiên Đạo. Hô xong nói sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhanh chóng xa rời khỏi nơi này, chính mình chật vật nào đó dạng hắn cũng không muốn khiến cho những người khác chứng kiến, bằng không mặt mũi của mình liền ném tịnh. Nhưng hắn không biết là, sớm đã xem cuộc chiến đám người đều đã thấy thân hình của hắn. Trên cơ bản có chuẩn thánh tu vi, đều tại đây khắp gặp được hắn cái kia một thân chật vật. Xem ra Nguyên Thủy bị thua thiệt nhiều a. Nghiêm Phong không khỏi lắc đầu nói rằng, chỉ là không biết hai người bọn họ ân oán lúc nào có thể đánh tan, bất quá Nghiêm Phong cũng sớm đã cho Tây Kỳ trong quân đội rất nhiều môn nhân truy lời, để cho bọn họ không thể vào Chu Tiên kiếm trận, bằng không thần tiên khó cứu. Chu Tiên kiếm trận, mặc dù đối với tự mình tiến tới nói không phải chuyện phiền toái gì, thế nhưng bọn họ đi vào đơn giản là muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi thất bại, lần nữa mang theo bảo vật lên Thủ Dương Sơn. Hắn hiện tại có chút bất đắc dĩ, đã từng các loại tính kế, từ lúc từ đây khắc mất đi tính kế hắn tâm tình của người ta. Nghiêm chỉnh mà nói, chắc là từ lần trước bị Hồng Quân đánh rất trăm van nở Nam Đạo hạnh chuyện về sau. Tất cả đều là bởi vì Nghiêm Phong, nghĩ đến Nghiêm Phong, Nguyên Thủy vẫn là không nhịn được oán khí của chính mình, nếu không phải Nghiêm Phong, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Nếu không phải Nghiêm Phong, chính mình hoàn toàn có thể trở thành tam thanh trong người mạnh nhất, chính mình tất cả cơ duyên đều là Nghiêm Phong hủy diệt. Cho nên để cho mình đi tìm Nghiêm Phong nhận sai nói ấy nãy là không có khả năng. Cho nên Nguyên Thủy lần nữa tìm tới Lao tử, hy vọng hắn có thể giúp mình. Nguyên Thủy Tiên Tôn đem chính mình Ngọc Hư Cung bên trong chân tàng bảo vật Toàn bộ đem ra, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng phóng tới đại sư huynh của mình trên người. Đại sư huynh, không bằng người giúp ta khuyên nhủ sư đệ à?" Hắn qua cố chấp, nói chuyện với ta hắn không có khả năng ngu giận, cho nên chỉ có thể dựa vào sư huynh ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói liền đem chính mình chuẩn bị bảo vật đem ra, bất quá Lao tử chỉ là đơn giản liết một cái, liền không để ý tới nữa. Sư đệ, chuyện này ta không có biện pháp. Sự tình vẫn là ra ở trên thân thể ngươi, cho nên ngươi cần tự mình giải quyết mới là. Không có thú lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể trong lòng thầm mắng, mặt ngoài thì là bất đắc dĩ rời đi. Về tới Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người đều hiện ra một cố cục hướng tư thế, chính mình một người không cách nào phá trận, lại không có người có thể trợ giúp chính mình, dường như toàn bộ hồng hoang đều ở đây xem chính mình chê cười. Rơi vào đường cùng, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là mang theo chính mình chuẩn bị bảo vật, một đường đến rồi Tam Tiên Đảo mà đến. Hắn rốt cục buông xuống mặt mũi của mình, chuẩn bị mời Nghiêm Phong ra mặt. Chỉ cần Nghiêm Phong đứng ra, Thông Thiên nhất định sẽ cho mặt mũi, coi như không để cho. Lấy Nghiêm Phong thực lực, bọn họ bên này có 3 cái thánh nhân, khẳng định có thể phá trận. Đây cũng là nguyên thủy kế hoạch, lần này nếu không phải khiến cho Thông Thiên triệt hồi Chu Tiên kiếm trận, sợ rằng chính mình tại Hồng Hoang về sau huy nghiêm tán quét, không, có gì thể diện. Thế nhưng lệnh khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn càng lúng túng là, mình tới Tam Tiên đảo phía ngoài thời điểm, cũng chưa thấy bất luận kẻ nào, hơn nữa, hắn vào không được Tam Tiên Đạo. Ở Tam Tiên Đạo bên ngoài vẫn hoảng du hồi lâu, vẫn không có đạt được tiến vào phương pháp, Tam Tiên Đảo rõ ràng lúc này hay là đang rộng rãi khai sơn môn tuyển nhận nội tình, làm sao sẽ cho tới bây giờ không có tiến vào sơn môn đâu. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình dường như lạc đường một dạng, ở Tam Tiên Đảo bên ngoài vẫn truyền động, thủy Trung tìm không được Tam Tiên Đảo phía ngoài trận pháp nhập khẩu. Nghiêm Phong thánh nhân, Nguyên Thủy đến đây ba chuyến, cũng xin hiện thân gặp mặt. Rơi vào đường cùng, Nguyên Thủy chỉ có thể buông mặt mũi, hướng về phía Tam Tiên Đảo phương hướng hô, hi vọng Nghiêm Phong có thể đi ra cùng mình gặp một lần. Lại là thật lâu đi quá. Cái này phía ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như bị không để ý tới một hạng, cả người bị lượng ở tại bên ngoài, không thể đem vật cầm trong tay rất nhiều bảo vật đưa đến Nghiêm Phong trong tay chịu nhận lỗi. "Nghiêm Phong Thánh nhân, Nguyên Thủy đến đây ba kiến, cũng xin hiện thân gặp mặt." Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên tiếng nói rằng, nhưng là cùng lần trước một dạng, không có bất kỳ đáp lại, tựa như đối mặt mình là một cái không chút khói người hoang đạo mở hạng. Nhưng là toàn bộ Hồng Hoang người đều biết, Tam Tiên Đạo tuyệt đối không phải hoang đạo, cho nên duy nhất có thể để giải thích đúng là, Nghiêm Phong không phải muốn gặp mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tuy là tức giận tăng vọt, nhưng là nét mặt vẫn một mảnh bình tĩnh, chờ ở bên ngoài lấy Tam Tiên đảo bên trong phản ứng. Nhưng là ba ngày trôi qua, vẫn không có phản ứng chút nào. Nguyên Thủy thánh nhân, người hay là trở về đi thôi, sư tôn ta bây giờ không có ở đây Tam Tiên đảo. Đang ở Nguyên Thủy sắp buông tha thời điểm, đột nhiên khủng tuyển từ Tam Tiên Đạo bay ra, hướng về phía chờ ở bên ngoài Nguyên Thủy nói rằng. Nguyên Thủy tâm lý vui vẻ, chính yếu nói, nhưng là bị khủng tuyển một câu nói ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Nghiêm Phong không ở. Thân là thánh nhân Nếu quả như thật muốn muốn gặp mình, coi như không ở Tam tiên đảo, lớn như vậy hồng hoàng cũng không khả năng ba ngày thời gian tới không được nơi đây. Nhất là nghiêm phong tinh thông không gian phát tắc, cho nên hắn nhất định là cố ý tìm không thấy chính mình. Khổng tuyên, cũng xin báo cho biết một cái nghiêm phong thánh nhân chỗ, ta có chuyện quan trọng tương lượng. Nguyên thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem có thể hay không từ khổng tuyên trong miệng biết được nghiêm phong thái độ. Rõ ràng thánh nhân, hay là mời trở về a sư phụ ta hướng đi của tại sao có thể là chúng ta có thể biết đến Mấy vị sư nương cũng là không ở, chúng ta không cách nào liên hệ bọn họ. Nghe vậy Nguyên Thủy sửng suốt, lẽ nào Nghiêm Phong thật là không ở Tam Tiên Đảo? Nhưng là cũng không còn nghe nói Nghiêm Phong đi địa phương nào a. Nguyên Thủy đang ở buồn bực thời điểm, ở Tam Tiên Đảo bên trong. Phu quân, ngươi thực sự không ra đi gặp hắn một chút sao? Hắn chờ ở bên ngoài 3 ngày, phía trên chiến trường này cũng ngừng 3 ngày, Tây Kỳ đại quân nhưng là không cách nào đi tới. Hậu thổ nhìn phía ngoài Nguyên Thủy, không khỏi nói rằng: Không sao cả, nếu như hắn thật là thành tâm đến đây nói xin lỗi, Không để bụng ba ngày này, nếu như hắn thật chỉ là ý đồ đến nghĩ một cái, vậy khẳng định ngày hôm nay sẽ đi. Nghiêm phong đối với lần này rất là thái độ thờ ơ, cuối cùng coi như mình mặc kệ, Hồng quân cũng sẽ không ngồi xem. Nhưng là phụ quân, hắn chính là thánh nhân ai, như vậy lượng tại ngoại, lý tiền tốt, mặt có phải hay không quá không nghề mặt mũi phương. Thường hy không khỏi nói rằng, các nàng đều cảm thấy đối xử như thế một cái thánh nhân vẫn có chút quá đáng, dù sao thánh nhân là hồng hoang lợi hại nhất, còn là muốn một chút mặt mũi. Vậy được rồi, các người đã nói như vậy Nếu như hắn ngày mai còn có thể kiên trì ở bên ngoài cầu kiến, ta tiểu ra đi gặp hắn một lần A quả thực trên chiến trường Chu Tiên kiếm trận cần giải quyết một chút, kéo dài lâu cũng không tốt. Nghiêm phong giang tay ra nói rằng, hắn kỳ thực muốn không để ý tới Nguyên Thủy, người này phía trước nhưng là lao cho mình xử bán tử. Thế nhưng tâm hiện tại chỉ cần hắn thật là tới nhận sai, mình còn có thể cho hắn một điểm cơ hội. Nhưng là mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy cùng khổng tuyên nói xong về sau liền đã chính mình đi, hoàn toàn không có ngừng lưu ý tứ. Nào, các ngươi xem đi ta liền đã nói Nguyên Thủy nhất định là đến làm cái mặt mũi công trình, quả nhiên không kiên trì được. Nghiêm Phong nhún nhún vai hướng về phía chúng nữ nói rằng: Chương 167, Nguyên Thủy nhận, Thông Thiên Nhật Bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không cam lòng, không ngừng âm thầm mắng Nghiêm Phong không nể mặt mũi, nhưng là hắn đã quên đã từng là người nào vẫn tìm Nghiêm Phong phiền phức. Bên này chính là cho tới nay hành động của hắn tạo thành hậu quả, thế nhưng hắn như trước không cách nào thấy rõ. Sư huynh, ta thực sự không có cách nào, lẽ nào ngươi thật muốn xem chúng ta tam thanh tự giết lẫn nhau sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa tìm được rồi lao tử, muốn cầu lao tử giúp mình phá trận. Coi như không giúp một tay trí ít khuyên đủ thông thiên cũng là tốt. Ở Nghiêm Phong nơi đó vấp phải trắc trở, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ thật là không có cách nào, hoặc là mất mặt, hoặc là giải quyết Chu Tiên kiếm trận. Ai, cũng được, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến à, thế nhưng ngươi muốn đem tư thái của mình hạ thấp một ít, dù sao phía trước thua thiệt đúng là sư đệ môn hạ, hắn đây coi như là tức thì nóng giận phía dưới xung động cử chỉ, nhưng là bây giờ tên đã trên dây, không có cách nào đơn giản thu hồi. Chúng ta đi trước quý đủ. Lao tử hướng về phía Nguyên Thủy Tiên Tôn nói, kỳ thực hắn hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Bất quá phía trước ở trong Tử Tiêu cung định phong thần bản việc, đám người đều là trích hiểu được, Tây Kỳ là không có khả năng thất bại, cho nên thông thiên hiện tại chỉ là tạm thời vì tức giận nhất thời ngăn trở mà thôi. "Vậy đa tạ sư mình, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi tìm sư đệ a, ta lo lắng kéo thời gian càng dài không năm ơi." Phong, cái người điên kia cho rằng sư đệ là chuyên đối với hắn, muốn cướp đoạt hắn bố trí gì gì đó, chẳng bao giờ đưa tới hắn đối với sư đệ xuất thủ. Lao tử gắt đầu, cũng là ở tâm lý nhổ nước bọn, như không phải là bởi vì ngươi làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, thế nhưng nghiêm phong tạm thời là sẽ không hướng về phía thông tiên động tay. Hai người một đường đi tới, đến rồi Chu Tiên kiếm trận phía trước. Chỉ thấy phía trước trận thế một hồi biến hóa, thông tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai vị sư minh, không biết các ngươi hôm nay tới là muốn cùng ta làm qua một hồi, vẫn là tới ôn chuyện. Thông tiên thần sắc tùy ý nói rằng, chỉ có Lao tử một người đến đây hỗ trợ, khẳng định là không có khả năng thành công phá trận chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Sư đệ, chúng ta vào trận nói chuyện, người ghi nhớ kỹ không nên vọng động Lao tử thấy thế trước khi nói ra, rất sợ thông tiên cùng Nguyên Thủy hai người lần nữa náo lọt lên, mình cũng không tốt quên bảo. Thông tiên nhìn một chút đối diện hai sư minh, sau đó liếp mắt một cái khắp nơi quan sát ánh mắt, không nói gì, xoay người vào chu tiên kiếm trận. Lao tử cùng Nguyên Thủy theo sát phía sau, cùng nhau vào trong trận. Nói đi, hai vị sư minh ngày hôm nay đến đây là cho ta mở một, e ơi, dưới sư cái giá sao Thông Thiên nói tuyệt không khách khí, vốn là mình và Nguyên Thủy sự tỉnh, thế nhưng lão tử xuất hiện ở nơi này nói, chẳng phải là đang nói rõ hắn là đứng ở Nguyên Thủy bên kia. Sư đệ, nay thiên sư huynh đến đây không phải là vì giúp các ngươi bất kỳ bên nào, mà là muốn chúng ta tam sư huynh đệ thật tốt đàm luận một cái, dù sao chúng ta đều là bản cổ nguyên thần biến thành, xem như là đồng xuất nhất mạch, như vậy tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm hồng hoa người chê cười. Thông Thiên lạnh rên một tiếng, nếu như sư huynh có thể đem ta môn hạ rất nhiều đệ tử đã chết một lần nữa sống lại, ta liền không so đó nữa. Nguyên Thủy cười khổ nói, sư đệ, cái này, cái này làm sao cho phải, hiện tại chết đi đám người điểm chân linh đều ở đây phong thần bảng bên trong, cũng không phải là người ta có thể tả hữu, nếu như ta bằng vào chính mình đi vào sống lại bọn họ, sợ rằng lao sư sẽ không đáp ứng. Lúc này Nguyên Thủy cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mình bây giờ là thực lực không phải người, bằng không sao lại như vậy biệt khuất. Đúng vậy, sư đệ, phong thần lượng kiếp, cũng không phải là người ta có thể tả hữu, hơn nữa người làm việc như vậy, nhưng là đem Tây kỳ đại quân cũng đồng thời ngăn trở, đây là nghịch thiên A Lão tử tận tình khuyên bảo, cho Thông Thiên nói không biết bao nhiêu đạo lý, thế nhưng Thông Thiên đã sớm rõ ràng việc này, hiện tại chỉ là mắt dưới khẩu khí này, bị Nguyên Thủy phía trước vô sỉ hành vi cho vô cùng tức giận. Chính mình còn không có như thế nào đây, Nguyên Thủy dĩ nhiên tự mình hạ chẳng đem chính mình thích nhất đệ tử Lột Đỉnh tam Hoa. Cái này đổi thành ai cũng nhịn không được a. Không được, lúc này đây ta nhất định phải khiến cho hắn trả giá thật lớn tới. Thông Thiên nói liền muốn động thủ, lão tử vội vã ngăn lại, thế nhưng Thông Thiên nơi đó chịu nghe, lúc này đang ở nỗi nóng. Trong sát na toàn bộ Chu Tiên kiếm trận lần nữa khởi động, lần này đối mặt cũng là hai vị thánh nhân. "Sư đệ, ngươi." Lao tử bất đắc dĩ khuyên bảo, lại bị thông thiên cắt đức. "Sư vinh, ngày hôm nay bất kể như thế nào, giữa chúng ta trước làm qua một hồi lại nói." Lao tử thấy thông thiên ít cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp chạy trận pháp, trong bụng không khỏi dùng mình, đây chính là Chu Tiên kiếm trận, không thể sơ xuất. Chu Tiên kiếm trận bên trong đằng đằng sát khí, vô biên sát khí cuộn, hóa thành thiên địa đệ nhất hung thần kiếm khí, hướng về hai người cùng tiếp tới. Lão tử thấy thế, chỉ có thể bị động lên chiến, chính mình sen trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung thấp trong nháy mắt tế xuất, đem chính mình bảo vệ. Quanh thân còn có thái cực đồ phiêu đảng, diễn biến địa phong thủy hỏa, tương lai tập kích kiếm khí hết thể hóa thành một mảnh thời kỳ hỗn đột. Vài món trí bảo có cùng nguồn gốc, lúc này giao đánh nhau. Bất quá lao tử cùng nguyên thủy hai người tuy là có thể bảo mệnh, nhưng là chỉ là bị động mà thôi, tự mình động thủ hoàn toàn không cách nào cùng thông thiên chu tiên kiếm trận so sánh với, công không phải công kích không sao cả. Sau một lúc lâu, thông thiên đem trận pháp dừng lại, nhìn mệt mỏi ứng phó hai người sư Minh hiện tại có thể nên chúng ta nói chuyện một chút không biết các ngươi hiện tại có thể có ý kiến gì Sư sưệ tốt tu vi chu tiên kiếm trận cũng là danh bất hư truyền lao tử âm thầm điều thức lạnh nhặt nói Tuy là hai người đều là ở thông tin trong trận thế nhưng nguyên thủy Thiên Tôn nhưng là chật vật nhiều rồi trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là nguyên Thủy Thiên Tôn bị thông trời chiếu cố nhiều một điểm phần lớn nguyên nhân là nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một thứ chí bảo vẫn là loại hình công kích đối mặt tình huống như vậy vẫn có chút như mối bảo biển chỉ là bọn hán bây giờ Đồng dạng là bị vây ở trong trận nhân mà thôi, muốn phá trận con nở ke mở xa là mở. Sư đệ, phía trước việc là của ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Nguyên Thủy rốt cục phản ứng lại, đem chính mình lúc đầu muốn tặng cho Nghiêm Phong bảo vật đều đem ra. Nhìn Nguyên Thủy lấy ra bảo vật hiếm quý, Thông Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng thì đang trầm tư. Nguyên Thủy hiện tại lấy ra bảo vật số lượng thật không ít, chất lượng cũng rất cao, thật chẳng lẽ là tới nói xin lỗi. Lập tức tâm lý lắc đầu, Thông Thiên biết, Nguyên Thủy tuyệt đối không phải là người như thế. Lần này xem ra là thực sự đưa hắn ép. Kỳ thực nguyên nhân chân chính chỉ là nguyên thủy bị lột bỏ trăm van nở nam đạo hạnh sau đó, hắn thực lực không bằng còn lại thánh nhân, lúc đầu cao ngạo tâm tính hiện tại đã xảy ra một ít biến hóa. Sư Minh, người đã có thành ý như vậy lời nói, ta đây sẽ không tính toán chuyện lúc trước, lên phong thần bảng, trên bảng nội danh giả, cũng coi như là của mình mệnh số, chúng ta không cách nào cải biến, thế nhưng ta hy vọng về sau không phải sẽ xảy ra chuyện như thế, nếu không thì không phải đơn giản như vậy. Thông tin trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục thả lỏng một hơi. Chương 168: Huyết Hải chi thượng linh bảo lộ vẻ. Đang ở Hồng Hoang rất nhiều người xem trong mắt, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận bên trong xuất hiện một hồi sóng lớn, theo sau chính là bình tĩnh lại. Thế nhưng cũng không lâu lắm, liền gặp được kinh thiên động địa rung động âm thanh từ đó truyền ra, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn chật vật trốn thoát, Lao tử cũng theo sát phía sau. Xem ra bọn họ vào trận sau đó vẫn là bị thua thật nhiều, thế nhưng mọi người kinh ngạc là, Thông Thiên ở hai người sau đó cũng ra khỏi trận pháp, lập tức triệt hồi Chu Tiên kiếm trận. Đến tận đây, đem đại quân cản trừng mấy ngày đường trận pháp tiêu thất. Nghiêm Phong đứng xa xa nhìn động tác của bọn họ, trong lòng có một tiêu hiểu ra, xem ra lão tử cùng Nguyên Thủy đúng là vẫn còn nói thông thiên khuyên bạo thành công, cũng không biết Nguyên Thủy bỏ ra bao nhiêu mới thành công. Bất quá cuối cùng thông thiên vẫn là ra khỏi một bả khí mới rời đi. Lấy Nghiêm Phong nhãn lực, tự nhiên biết bọn họ mới vừa động tĩnh lớn như vậy kỳ thực bất quá đều là diễn, chân chính lợi hại như vậy chiến đấu, sợ rằng ba người đều muốn bị thương. Nhưng là phía trước sự kiện, mặt ngoài trật vật, kỳ thực không có bất kỳ thương thế chỉ có một ít tiêu hao mà thôi bọn họ tam thanh trong lúc đó vì mặt mô diễn kịch Nghiêm Phong cũng lờ đi vạch trần bọn họ nhưng phía sau bản cổ phủ chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một cái nếu là không được chính mình chỉ sợ cũng cần sẽ đi nghĩ biện pháp được xương thời kỳ hốn độn lực công kích đệ nhất bàn cổ phủ Nghiêm phong đương nhiên quênn mắt chỉ là ngoại trừ hốn độn chung bên ngoài còn lại đều ở đây tam thanh trong tay chính mình nên như thế nào đi đưa hắn nhóm tập hợp đủ đã không có chu tiên kiếm trận cách trở Tây kỳ đại quân lần nữa bắt đầu rồi chính mình đi tới thông tinên rời đi Có thể dùng Tây Kỳ Đại quân cách hướng bài hát càng gần một bước. Mà lúc này Triều ca thành bên trong, thậm chí có người đang lặng lẽ chúc mừng, bởi vì bọn họ nghe nói Tây Kỳ Võ Vương mang theo đại quân gần đánh vào nơi này, ân thương thiên hạ gần tan vỡ. Nhóm người mình hiện tại cũng không cần lại tiếp tục kinh hồn táng đảm sống ở cái này ân thương đô thành bên trong. Ngược lại Vương cung bên trong cũng là như trước ca múa mừng cảnh thái bình, tựa như bọn họ hoàn toàn không phải biết bên ngoài Tây Kỳ đại quân gần đánh tới Triều ca một dạng. Đại vương, thông thiên thánh nhân triệt hồi trận pháp, Tây Kỳ đại quân lần nữa đi tới. Có thần tử liều chết ở vương cung to lớn đều, chỉ là vì khiến cho trụ vương có thể nghe được tin tức này, mà không phải như trước trầm mê ở tiểu trì nhục lâm bên trong. Bất quá trụ vương chỉ là phất phất tay, thì có vệ binh đi ra ngoài đem tên kia đại thần mang đi, còn như mang hướng về phía phương nào, ai cũng không biết. Thái phi, ngươi nghe thấy được sao, lại có người dám ở cô vương trước mặt nói quân đội của chúng ta dĩ nhiên không chống nổi một cái nho nhỏ tây kỷ, còn cần gì chó má thánh nhân tới. Trụ vương say hơn hơn nói, bất quá lại nói đến thánh nhân chuyện này thời điểm. Hắn vẫn tâm lý một cái giật mình, nhớ lại phía trước hai lần bởi vì thánh nhân bị xét đánh sự tình. Bất quá lần này nhìn thấy không có động tính gì sau đó, trụ vương lá gan lớn lên. Đại vương, ngại nhưng là thiên hạ đại vương, con này nếu như người trong thiên hạ, ai dám không nghe ngại, tới, thần thiếp lại uy ngại một ly. Đắc kỷ ở bên cạnh Ú Ú nói rằng, đồng thời còn đang không ngừng mà hướng về trụ vương trong miệng đút hoa quả cùng rượu. Nghĩ đến nghiêm phong thánh nhân lời nói, Đắc kỷ tâm lý có nhẹ nhẹ vui vẻ, đã biết nên tính là hoàn thành nhiệm vụ a Không biết thánh nhân thượng cho sẽ là gì chứ? Nàng ngược lại là nghĩ không kém, thế nhưng nào biết đâu rằng chính mình đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, cũng là bởi vì của nàng tàn nhẫn sát nhân phương pháp, khiến cho nghiêm phong cũng có chút khó chịu. Chu tiên kiếm trận việc đi qua 3 ngày sau, chỉ thấy ở lục đạo luân hồi nơi sinh ra, huyết hải bên trong. Lúc này huyết hải bầu trời, vô tận sát khi nơn á, lệ, khiến, hồng hoang tất cả cao thủ đều vì thế mà tròn váng, đây là có linh bạo xuất thế. Nghiêm phong lúc này đang ở tam tiên đảo bên trong. Lúc này cũng là Đống Nhân nhìn về phía biển máu phương hướng. Ân, đây là Từ Linh bảo xuất thế, nhưng là hồng hoang trong linh bảo, chính mình biết có danh tiếng bảo vật tất cả đều xuất thế a làm sao bây giờ còn có linh bảo xuất thế, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, động tính còn không nhỏ, ít nhất là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Các ngươi cảm ứng được cổ khí tức kia rồi sao? Nghiêm Phong lấy lại tinh thần sau đó, nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ, các nàng cũng là cảnh giới của thánh nhân, lúc này tự nhiên cũng cảm ứng được. Ân, chỉ là xem phi tức, không chỉ có rất mạnh. Hơn nữa còn là nhất kiện hung sát chi khí rất mạnh bảo vật, cũng không biết sẽ bị người nào đến đến rồi. Nữ hoa chậm dãi trở lại đến, sau đó cũng là nguyên thần cảm ứng hồng hoang, điều tra đây hết thầy. Mặc dù có linh bảo xuất thế, thế nhưng đối với thánh nhân mà nói, nhóm người mình thực lực đối với không phải tiên tiên trí bảo trên linh bảo cũng bị mất hứng thú gì. Cho nên bọn họ mới có thể bình tĩnh như vậy, dù sao mình đám người bình thường sử dụng đều là tiên tiên trí bảo tầng thứ pháp bảo, khẳng định trướng mắt cái này mới xuất thế linh bảo. 074. Hậu thổ, người sẽ không đi nhìn sao Hình như là ở huyết hải bên trong xuất hiện, lẽ nào nhiều năm như vậy ngươi còn chưa phát hiện trong đó là cái gì không? Hậu thổ lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Huyết hải bên trong, tồn tại là hồng hoang hết thể ô hế chi khí, lấy cảnh giới của ta, khó có thể triệt để tra xét, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một ít mà thôi. Nghiêm phong nghe vậy cũng là sừng sở cái này huyết hải bên trong xem ra phải có chút vật gì à, nếu không, lấy hậu thổ hôn nguyên đại là kim tiên cảnh giới, dĩ nhiên không thể nhìn trộm toàn cảnh. Đây mới là làm người ta kinh ngạc. Bất quá như vậy cũng chỉ là đưa tới nghiêm phong một tia hiếu kỳ mà thôi, còn không làm sao có hứng nổi cùng một ít tu vi so với kém người đi tranh đoạt nhất kiện Linh Bảo. Thì nhìn bọn họ có ai duyên, hồng hoang nhưng là thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện Linh Bảo, không biết lần này xuất hiện là cái gì. Lúc này Nguyên Thủy, cũng là không khỏi chú ý tới biển máu sự tình, mình đương thời nhưng là vì để cho thông tiên triệt hồi trận pháp, đem chính mình những năm gần đây một ít thu thập tới bảo vật đều tặng ra ngoài, chỉ để lại chính mình một ít bảo vật mà thôi. Xem hơi thở này Nói không chừng còn có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo đâu. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi động ý niệm trong đầu, chính mình có thể nên mở rộng mình một chút hầu bao, nếu không, về sau tự thành nghèo nhất thánh nhân. Lao tử cùng Thông Thiên hai người nhìn một chút thì là lựa chọn gây xem, bởi vì bọn họ tuy là quen mắt, có thể khỏi bị mất mặt đến cướp đoạt cái này linh bảo. Bởi vì huyết hải chi thượng sôi trào huyết sắt chi khí, xuất hiện cao phẩm cấp linh bảo, khiến cho hồng hoang vô số sinh linh đều ở đây trong nháy mắt chính là điên cuồng. Cùng sống vô số năm những lao quái kia bất động, Bọn họ sinh ra sau đó, những cái này lợi hại lý quốc bảo cơ hội đã bị người đoạt đi rồi, trên cơ bản đều cũng có chủ. Hơn nữa về sau Tu Vi cũng so ra kém tiền nhân, cho nên muốn muốn cấp đoạt, cũng thay đổi thành nhất kiện chuyện xa xỉ. Bất quá lần này cũng không đồng dạng, Linh Bảo loại chuyện như vậy, một mặt là xem thực lực, càng nhiều hơn chính là xem cơ duyên. Nói không chừng tự có cái cơ duyên này, liền có thể được cái này mới xuất thế Linh Bảo cũng có thể. Ở Linh Bảo hiện ra mặt mũi thực thời điểm, nghiêm phong chính là vô cùng ngạc nhiên, thế nào lại là bọn họ nghĩa? Chương 169, Nguyên Thủy được Song Kiếm. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là hai thanh trường kiếm, khiến cho Nghiêm Phong ngạc như là, hắn nhận thức cái này hai thanh trường kiếm. A Tỵ cùng Nguyên Đồ. Hai thanh kiếm này bản thân là Minh Hà Lao tổ đồng sinh linh bảo, hai người đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo tầng thứ bảo vật, hơn nữa cái này hai thanh sát khí ngang dọc trường kiếm, có một cái đặc tính, chính là sát nhân không dính nhân quả. Nếu như nói ngay lúc đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến thời điểm, có như vậy thần khí, vậy không đến mức để cho bọn họ như vậy. Ngay lúc đó tam tộc Chế tạo vô biên sát nghiệt sau đó, bị ép bỏ ra đại giới. Mà nguyên đồ A tị song kiếm thì là sát nhân không dính nhân quả, đây mới là tối cường hiệu quả. Thiên đạo có luân hồi, tuy là Hồng Hoang là người mạnh là vua, thế nhưng tự dưng tạo sát nghiệt, đưa tới rất nhiều người vô tội tử thương thẳng trọng, thiên đạo tự nhiên sẽ tìm tới hắn, thế nhưng sử dụng hai thanh kiếm này sau đó, những thứ này nhân quả cũng sẽ không tiếp tục trên người mình. Bát bát bảy. Chỉ là lúc này đám người, Hiển nhiên có rất nhiều người là chưa từng thấy qua cái này nguyên đồ ác tị song kiếm cho nên bọn họ vẫn là hướng về phía hai thành kiếm quá khứ, không dính nhân quả. Nghiêm Phong Nội tâm âm thầm tự định giá, cái hiệu quả này cùng mình bây giờ cũng không có quá lớn quan hệ, cho rằng nó không dính nhân quả, chỉ có thể là hồng hoang bên trong, cùng quan hệ của mình không lớn. Bởi vì mình cũng không phải người thích giết chóc, coi như giết, thiên đạo cũng không khả năng bởi vì trừ hệ nở na y thực sự cho mình tới mấy đạo tử tiêu thần lôi. Nguyên đồ a tị song kiếm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ hoa có điểm hiếu kỳ, phía trước thời điểm Minh Hà chết song kiếm liền tiêu thất, hiện tại xem ra chắc là ở huyết hải bên trong. Ta cũng không biết, thế nhưng bây giờ nhìn lại chúng nó dường như mạnh vài phần, là ta hảo rất sao? Nữ Hoa thanh âm mang theo một điểm hiếu kỳ, bất quá Nghiêm Phong lời kế tiếp vẫn là nói sự do dự của nàng bỏ đi. Cảm giác của ngươi không sai, nguyên đồ ác tị song kiếm quả thực tăng cường một ít, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Phong chính là lời nói rằng cũng là có một ít nghi hoặc, chính hắn cũng nghĩ không thông, trừ mình ra dĩ nhiên còn có người có thể để thăng linh bảo phẩm chất, hơn nữa còn là hai quyển cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phu quân Thực sự là thế này phải không? Vậy chúng ta đi xem thấy được hay không? Thường hy như trước như là thường ngày một dạng, chưa từng sống yên ổn quá, trong lòng nghĩ hay là thế nào chơi mới mở tâm. Bây giờ còn chưa được, chờ một chút đi, chúng ta xem trước cho hay, hẳn là sau đó sẽ có một hồi trò hay diễn ra, hơn nữa ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Nghiêm Phong mang trên mặt nụ cười, khiến cho nữ hoa đám người nghi hoặc khó hiểu. Phu quân, ngươi nhưng là biết sau đó gặp phải chuyện gì sao? Nghiêm Phong lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn vẫn là xuất hiện một chút do dự. Nguyên do bởi vì cái này tình huống cùng mình biết được Hồng Hoang đã xuất hiện sai lệch, hơn nữa tình huống hiện tại là, theo điểm này sai lệch, gặp phải rất nhiều thoát ly nhất nắm trong tay sự tình phát sinh. Mặc dù bây giờ thực lực ở Hồng Hoang bên trong đã không có người có thể đối với mình tạo thành nguy hiểm, đó là Nghiêm Phong vẫn có chút không quá thích thứ loại này đột nhiên không cách nào chưởng khống những thứ này cảm giác. Bởi vì hắn hiện tại, nhu cầu là Hồng Hoang bên ngoài, mà Hồng Hoang sự tình, hy vọng của hắn là có thể làm cho chính mình một tay trường khống, không phải xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này huyết hải bên cạnh, xuất hiện rất nhiều sinh linh, trong đó nhân tộc ít nhất. Bởi vì coi như trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, nhân tộc thủy chung là về sau chủng tộc, nhân tộc hiện tại cao thủ là có, thế nhưng cao thủ hàng đầu vẫn là rất thiếu. Tỷ như chuẩn thánh cùng đại la kim tiên, cũng không có chủng tộc khác nhiều như vậy. Nhất là chuẩn thánh cảnh giới, đối với nhân tộc mà nói, từ nhân tộc xuất thế, sau đó trải qua thời gian mà tính bất quá chính là mấy thời gian và năm, nơi đó là rất nhiều động bất động vài chục và năm, mấy triệu năm những cái này tiên tiên chủng tộc đối thủ. Cho nên nói tới Nhân tộc có thể có nhiều cao thủ, như vậy đã coi như là phát triển cực nhanh. Mọi người thấy huyết hải chi thượng chậm rãi lộ ra hình thể Nguyên Đồ Át Tỵ Song Kiếm, trong nháy mắt chính là dẫn bảo liễu tâm thần của mọi người. Bởi vì này thời điểm bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được tới linh bảo đẳng cấp. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong tương đối mạnh cao ý chú nở dế loại kia, cho nên mới phải có uy thế như vậy. Nguyên Đồ Át Tỵ Song Kiếm bản thân lì hệ nở la suất từ hải, tự thân huyết sát chi khí càng là cuồn cuộn không mang nữa vô tận hộ thực chi lực. Càng là uy thế mênh mông của quận. Bất quá tình hình như vậy, vẫn là nhìn mọi người vây xem tâm thần bất ổn, từng cái từng cái tâm tình xuất hiện điên cuồng. Dù sao đây là mới ra đất bảo vật, mình nếu là có thể có được, thì là có thể nhảy trở thành cao thủ trong đó. Có thể có hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo trưởng kiếm làm tự thân pháp bảo, có thể tưởng tượng được thực lực gặp phải dạng gì tăng trưởng. Không. Thế nhưng nhiều người như vậy, không ai xuất thủ trước, có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, tự nhiên đều không phải là cái gì ngu xuẩn, cho nên minh bạch, người nào xuất thủ trước Ai chịu nhất định phải trước gặp vây công. Thế nhưng ngược lại là, người nào xuất thủ trước, người đó liền có khả năng lớn nhất đem linh bảo trực tiếp mang đi. Nguyên đồ A Tỵ Song Kiếm dường như đã biết ý nghĩ của mọi người, cho nên trải qua dừng lại trong dây lát sau đó, trong nháy mắt hóa thành hai vệt đỏ dài, hướng về trong hốn độn bay đi, muốn thoát ly hồng hoang. Thế nhưng nơi đây yếu nhất đều là Đại La Kim tiền, làm sao có thể thực sự khiến cho Song Kiếm bay đi? Một gã chuẩn thánh nhìn thấy Song Kiếm phi hành phương hướng đúng là mình bên này, ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, trong bụng hung ác trực tiếp tự tay đã đem hai thanh trường kiếm trong nháy mắt chộp vào trong tay. Sau đó chính là hốt hoảng chạy trốn, bởi vì phía sau hắn chí ít còn có 10 tên trở lên chuẩn thánh muốn giết hắn, cấp đoạt linh bảo. Thế nhưng không đợi hắn chạy bao xa, trong lúc đó một đạo tên mang theo bảng nhiên kinh khí, hoa phá trường không, mệnh trung tên này chuẩn thánh, đây là một gã khá chuẩn thánh xuất thủ. Ở phía trước tên này chuẩn thánh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đang cho là mình có thể chạy trốn ra ngoài thời điểm, đã bị mệnh trung, trong nháy mắt chính là thâm thụ trọng thương, từ không trung ngã rơi xuống cùng lúc đó, hắn cũng đem vật cầm trong tay song kiếm ném ra ngoài, bằng không sợ rằng đủ mất mạng. Rất nhiều cao thủ một đường theo song kiếm, song kiếm đi tới chỗ nào, bọn họ đang ở nơi nào? Tổng có người có thể bắt được không? Tám song kiếm, thế nhưng theo tới chính là đả kích chí mạng, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào mà thôi. Mà lúc này chiến trường bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn Lạng Yên đi tới, bất quá lúc này đang ở trong hỗn chiến đám người, không chút nào nhận thấy được, nhóm người mình đã bị một gã thánh nhân theo dõi. Đang ở sau một lát, Một tiếng ầm ầm nổ vàng, là hai gã chuẩn thánh cấp bậc cao thủ chiến đấu với nhau, Song Vương đánh đập tàn nhẫn, trong nháy mắt Song kiếm chính là bị ra đi. Thế nhưng làm bọn hắn bất đắc dĩ là, dù vậy, hai người bọn họ cũng là bị đuổi giết đứng lên. Bất quá áp lực nhỏ hơn nhiều, dù sao thiếu mất một nửa cao thủ truy sát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa sân chuyển đến to lớn sức mạnh trấn ép, đây là thánh nhân uy thế. Dương tay, vừa ấy cùng ta Côn Lôn Sơn hữu duyên. Chỉ nghe một đạo tiếng quát chuyển ra, sau đó hai thanh kiếm chậm rãi hướng về bên ngoài sân bay đi. Trước 170, huyết hải thay đổi. Theo tiếng quát hạ xuống, bên ngoài sân bóng người cũng là khiến cho mọi người thấy rõ. Bất quá theo tới chính là một hồi náo động, bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, xuất hiện giữa sân dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chính là Thánh Nhân A, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thánh Nhân làm sao sẽ tham dự như vậy hành động. Đang ở đám người che đậy thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem song kiếm cầm trong tay. Giữa sân bên ngoài sân các loại tiếng nghị luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là biết được, thế nhưng làm hắn bất đắc dĩ là Hắn không có cách nào ở chỗ này giải thích, hơn nữa giống nhau, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ biết trở nên cùng chuẩn đề mở dạng. Mặt tăng Tấn. Thế nhưng hắn hiện tại không thể ngừng xuống tới, hai thanh kiếm, có thể nói là ngoại trừ bản cổ phiên bên ngoài chính mình tốt nhất linh bảo. Tiện tay đem hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía biển máu phương hướng. Nghiêm phong cách xa nhau xa như vậy như trước có thể cảm ứng được huyết hải trong bất đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đích thân tới, tự nhiên cũng cảm ứng rõ ràng đến rồi trong đó biến hóa. Huyết hải lại là trước kia vậy chỉ là tràn ngập huyết sát chi khí, ngày hôm nay xem ra trong đó còn nhiều hơn càng nhiều hơn tử khí. Huyết sát chi khí mởi cùng tử khí cũng không có gì giống vậy, đều là đối với với người bình thường dường như độc dược tồn tại. Thế nhưng một ít chuyên môn coi đây là chủ người tu luyện, tự nhiên là đem nơi đây biết coi là tu luyện thánh. Bất quá nơi đây bởi vì là hậu thổ thành đạo hóa thành lục đạo luân hồi lúc địa phương, một dạng đều là bị vu tộc chiếm giữ, cho nên một dạng loại tà ác này tu sĩ, không có gì cơ hội tới nơi đây tu luyện trừ phi bọn họ muốn cùng vu tộc là địch. Nhìn xôi chào huyết hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi liên tiếp cau mày, bởi vì hắn dĩ nhiên không thể cảm ứng được trong đó đến cùng có nhiều động tĩnh. Trong biển máu đến cùng dựng dục vật gì vậy? Là một cái sinh linh sao? Vẫn là nhất kiện pháp bảo? Nếu như là sinh linh, nhất định là tương lai tu vi nhân vật lợi tiên, cần phải sớm vào thu về môn hạ. Nếu như là bảo vật, mình thì hẳn là sớm một chút mang đi, nếu không, khiến cho còn lại cực kỳ thánh nhân đã biết sau đó, chính mình sợ rằng cầm tới tay cơ hội rất nhỏ. Xem biển máu động tính, trước mắt sắp sửa xuất thế đồ đạc sẽ không rất yếu, cho nên một ngày là pháp bảo gì gì đó, Nguyên Thủy cảm thấy hẳn là là vô cùng cường hãn, chí ít chí bảo cấp bậc, thánh nhân sợ rằng đều khó bung tha. Cho nên nói, nhưng vào lúc này mọi người dưới mí mắt, mất mặt ỉ lớn hiệp nhỏ, đem nguyên đồ a tị song kiếm cướp đi sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đi, mà là đứng ở hết hải bên. Như vậy hành vi, khiến cho trong lòng mọi người lại là một hồi nổ nước bọn. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn có hướng về chuẩn đề tiến hóa xu hướng. Nếu như nguyên thủy có thể nghe được tâm thần của mọi người nhất định sẽ nhịn không được thờ dài ngay lúc đó chuẩn đề tương đối không biết xấu hổ thế nhưng hắn thật là toàn bộ vì Tây Phương phát triển Tây Phương đạo thống có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy còn đang chậm rãi không ngừng mà lớn mạnh lấy, cùng chuẩn đề cao y chu nở dê loa y kia không biết xấu hổ tinh thần là có quan hệ rất lớn dù sao trước đây chuẩn đề không biết ở Đông phương hấp thu đi bao nhiêu tinh Anh nhân tài cùng bảo vật bất quá cao cấp nhất bảo vật bởi vì nghiêm phong tồn tại chuẩn đề tiếp dẫn hai người ngược lại là không có thu hoạch bao nhiêu Nguyên Thủy Chỉ muốn nói, mình bây giờ là thật lý giải chuẩn đề, chính mình một cái ngọc hư cung mà thôi, môn hạ các đệ tử trong tay linh bảo cũng đều không ít, nhưng so với thời điểm đó Tây Phương Giáo, cái kia chính mình môn nhân đệ tử còn trận thế tương đương giàu có. Nhưng là mình liền tình huống như vậy yêu thích đã lựa chọn không biết xấu hổ đoạt bảo vật, sợ rằng ngay lúc đó chuẩn đề tiếp dẫn càng là qua gian nan. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này dĩ nhiên tại nơi đây đối với chuẩn đề sinh ra một tia lý giải ý của hắn vị. Theo biển máu bốc lên, một hồi làm người sợ hai ba động xuyên ra ngoài trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Hồng hoang nhưng vào lúc này trong tử tiêu cung hồng quân chậm rãi mở mắt sau đó nhìn về phía hồng hoang đợi thấy do trong đó động tĩnh sau đó do dự trong nháy mắt vẫn là lựa chọn tiếp tục nhắm mắt tu hành không có tham dự việc này bởi vì hắn thấy được nghiêm phong đã độc thân lúc đầu ở Tam Tiên đảo cùng nữ hoa đám người xem cuộc vui đồng thời tại không xấu hổ nổ nước bọt nguyên thủy thiên tôn thời điểm theo biển máu dị biến nghiêm phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi mới vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm ứng được chưa từng có cảm ứng được khí thức loại khí thức này cùng chi dương mi lấy ra cái kêu cờ xí phía trên khí tức mấy vị tương tự. Hơn nữa, ở trong đó, nghiêm phong cảm ứng được một loại có thể uy hiếp đến mình đổ đạc. Đây mới là nghiêm phong lên đường đi trước lý do. Thường hy ngươi và hy hòa hai người tạm thời không nên tới, lần này đi chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn nhất định, ta sợ không che chở được các ngươi. khi hòa gật đầu, kéo lại mới muốn nói gì thường hy, lấy thường hy tâm thái, chuyện như vậy dĩ nhiên không mang theo chính mình, đây nhất định là không được. Bất quá hy hòa biết, nghiêm phong nghiêm túc như vậy đây này nói chuyện này thời điểm nhất định là cực kỳ nghiêm túc, sự tình khẳng định không đơn giản. Mới vừa cái kia một đạo ba động khủng bố, khi Hỏa hai người tự nhiên cũng là cảm ứng được. Phu quân, các ngươi lần này đi phải cẩn thận. Nghiêm Phong gật đầu, cùng nữ hoa hậu thổ hai người đi trước hết hải. Mà lúc này lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người ngạch cũng là đồng thời đi tới huyết hải. Nghiêm Phong đạo hữu, không biết ngươi có thể nhận biết máu này hải trong đó vật. Lao tử đầu tiên mở miệng hỏi, ở chỗ này, chỉ có hắn cùng Nghiêm Phong vẫn tính là quan hệ bình thường, còn lại Thông Thiên giống như là người khác không nói chuyện với hắn. Hán ngạch cũng là rất ít cái loại này, mà nguyên thủy thiên tôn thì là cùng nghiêm phong quan hệ như trước rất dở. Hơn nữa, lưu cờ nào y ánh mắt đều ở đây huyết hải chi thượng, đối với những thứ này đều là không có 610 lưu ý. Không biết, bất quá các ngươi cẩn thận một chút, đồ vật trong này không đơn giản, dĩ nhiên để cho ta cảm giác được một loại tâm quý cảm giác. Nghiêm phong trầm dại trở lại đến, nghe vậy sau đó, lao tử cùng thông thiên hai người thì là biến sắc, trong lòng cũng cảnh giác, bất quá nguyên thủy đối với lần này cũng không phải quá để ý nhìn chằm chằm huyết hải, muốn biết cái này trong biển máu rốt cuộc là cái gì. Bất quá huyết hải vẫn ở chỗ cũ bước lên, đám người cũng là trong lòng tình khác nhau chờ đấy, một ngày trôi qua, huyết hải vẫn ở chỗ cũ sôi trào, chỉ là ngày thứ hai cũng trong lúc đó, huyết hải lần nữa phát ra một đạo ba động khủng bố. Bất quá cái này Nghiêm Phong có chuẩn bị, hơn nữa còn là cách gần vô cùng, cho nên để cho an toàn, Nghiêm Phong trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn chí bảo vừa ra trong nháy mắt quanh mình khủng bố ba động lặng yên tìm không thấy, bất quá những người khác nhưng là không chịu nổi. Bởi vì cách tương đối gần, cho nên lần này ba động dĩ nhiên trong nháy mắt đem rất nhiều người tu vi đều chém một đào một dạng. Ước chừng qua ngày thứ 9, chỉ đám người đều cho rằng cái này không có, thế nhưng nghĩ tới là, huyết hải đột nhiên nhắc lên khổng lồ kinh khí, vô biên sóng biển hướng về bên bờ chuyển đến, mang theo vô tận sắc khí, cuốn về phía nghiêm phong đám người. Nghiêm phong thấy thế lạnh rên một tiếng, đem các loại sóng biển cũng là trong nháy mắt bị ép xuống. Mà một màn, cũng là nhìn lao tử đám người đồng tử co rút lại, không nghĩ tới nghiêm phong dĩ nhiên cường đại đến tình cảnh này Chương 171, Thần bí Huyết Hải, Điên cuồng tự sinh. Nghiêm Phong nhìn trước mắt huyết hải, không khỏi trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác, bởi vì này huyết hải bên trong xuất hiện một ít khí tức không tầm thường. Tuy là khí tức cùng phía trước Dương Mi lấy ra cờ sĩ khí tức tương tự, nhưng vẫn còn có chút bất đồng. Phía trước cái kia cờ sĩ có thể tản nhẫn rõ ràng cảm ứng được không giống với hồng hoàng khí tức, thế nhưng cái này huyết hải bên trong mơ hồ tiết lộ ra ngoài cũng không phải như vậy. Chỉ là một cỗ cùng hồng hoang có thể dung hợp với nhau khí tức, đây mới là Nghiêm Phong cẩn thận địa phương liên minh cũng không cách nào nắm trong tay tồn tại, vẫn cẩn thận là hơn. Đúng lúc này, Huyết Hải bị Nghiêm Phong áp chế sóng lớn dần dần dịu xuống một chút đi. Bất quá bình tĩnh không có mấy hơi thời gian, liền gặp được Huyết Hải cuồng bạo một mặt, lúc này liền Nghiêm Phong sắc mặt đều là thay đổi. Mau lui lại. Nghiêm Phong lôi kéo nữ hoa hậu thổ hai người trong nháy mắt chính là cách xa Huyết Hải, ở phía chân trời xa xôi chú ý biển máu biến hóa. Mà những người khác chứng kiến Nghiêm Phong lui lại, cũng là theo lui lại. Lúc này Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm túc, không phải mới vừa hắn không ngăn cản được biển máu sóng biển mà là cảm thấy không có tương đối, tự mình ra tay nhất định là nhất định có tiêu hao phía trước điểm nào nhất chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi, cũng không có bao nhiêu tiêu hao Thế nhưng phía sau cái này nhưng là khác rồi, lần này không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa phạm vi cũng rộng, nghiêm phong suy nghĩ phía dưới, quyết định không phải cứng đối cứng. Đám người an tĩnh ở phía xa nhìn huyết hải xuất hiện lần thứ hai dị biến. Chỉ thấy huyết hải bốc lên hồi lâu sau, cuối cùng từ ở giữa xuất hiện một cơn lốc xoáy. Linh trước mắt mọi người sáng lên là, vòng xoáy ở giữa Xuất hiện một cái bảo vật thân ảnh, là một cây kỳ phiền, trên đó từng đạo tinh mịch khí độ tràn ngập, thậm chí đem quanh mình huyết hại sát khí đều áp chế xuống. Đây là tình huống gì? Mọi người thấy ca y na y kỳ phiền, trong lòng có vô số ý niệm trong đầu, nhưng là bởi vì thánh nhân tồn tại, bọn họ đều là nói sự điên cuồng của mình ý niệm trong đầu ép xuống. Phu quân, nữ oa vừa muốn nói gì, đã bị Nghiêm Phong cắt đứt. Hai người các ngươi trước cách xa một chút, vật ấy không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nghiêm Phong thần sắc nghiêm túc nói rằng, Sau đó nhìn chầm chầm cái này mới xuất hiện đồ đạc, rất sợ nó phát sinh dị biến đến gì, tạo thành nhất định tương vong. Nhưng nghiêm phong vẫn là ngây ngẩn cả người, bởi vì này cái kỳ phiên cũng chưa từ nở dê xuất hiện bất cứ động tính gì, chỉ là lặng lặng ở huyết hải bầu trời phiêu phủ, hấp thu huyết hải trong năng lượng. Nghiêm phong tuy là cao mẩy, nhưng vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ. Bây giờ còn chưa tới thời cơ. Bất quá nghiêm phong có thể nhịn không ra tay, lão tử mấy người cũng có thể, thế nhưng có người không được. Chỉ thấy một tên trong đó tr Khi nhìn đến cao y na y kỳ phiên thời điểm, cả người trong nháy mắt trở nên điên cuồng, hướng về phía kỳ phiên liền bay đi, muốn đem bảo vật chỉ đơn giản như vậy lấy đi. Đáng tiếc là, hắn thất bại, thậm chí hắn đều không có tiếp cận, chính là bị một cổ vô hình kinh khí đánh sâu vào đi ra thụ thương không nhẹ. Đây chỉ là lá cờ này tùy ý rung động mà thôi, sợ rằng không phải người bình thường có thể tới gần. Nghiêm phong thấy như vậy một màn cũng là âm thầm gật đầu, quả nhiên thứ này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ là hiện dưới cái nhìn của chính mình. Nó đang không ngừng ra tốc hấp thu biển máu năng lượng, huyết hải trong huyết sát chi khí, phản phất bị đụng phải khắc tinh một dạng, không ngừng bị hấp thu lấy. Nhưng là lu cờ Na E.T. Bonner Hanner, hiển nhiên không nghĩ tới đến tiếp sau biết từng trải cái gì. Người kia hành động phản phất kích thích những người khác một dạng, trong đó có mấy người đều là điên cuồng vào tới. Bọn họ cũng là từng cái từng cái hướng về kia mặt màu đen kỳ phiên vào tới, hoàn toàn không để ý hậu quả. Tuy là bọn họ liên tiếp bị ngăn cản, nhưng vẫn ở chỗ cũ sử dụng toàn lực về phía trước đi Nghiêm phong nhìn những cái này tràn đầy điên cuồng màu sắc nhân, trong lòng hơi động, nhìn về phía huyết hải trong kỳ phiên, nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng lại nhưng vào lúc này, làm người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện, vừa rồi những cái này người điên cuồng, dĩ nhiên thực sự đột phá kỳ phiên ngăn cản, tiến nhập huyết hải bên trong. Bất quá không bao lâu sau đó, liền thấy làm người ta kinh ngạc một màn, bọn họ dĩ nhiên thực sự lấy được kỳ phiên. Bất quá nghiêm phong vẫn là không có di chuyển, lạnh lùng nhìn những người đó, trong lòng bình tĩnh một mảnh. Lao tử đám người thì là trong lòng xuất hiện một màn lo lắng Đây vốn chính là vô chủ đồ đạc, ai có thể đạt được coi như là người đó, hiện tại xem ra, những người đó rõ ràng đã lấy được tiên cơ. Nếu là bọn họ thực sự sau khi nhận chủ, mình là hay không có thể xuất thủ cấp đoạn. Đây là Tam Thanh cùng với nữ hoa hậu thổ mấy người thầm nghĩ đồ vật. Chỉ có Nghiêm Phong, thì là trong lòng cười nhạc, nhìn những người này, thực sự là không làm bở tờ tư. Lúc trước điên cuồng như vậy dưới tình hình, Nghiêm Phong đã đã nhận ra không đúng. Nhìn bề ngoài là bọn hắn những người này vì bảo vật tìm thật có thể điên cuồng như vậy. Thế nhưng cẩn thận điều tra tình trạng của bọn họ là có thể biết bọn họ đã thành con rối một bà sự tồn tại của ngươi bởi vì bọn họ hiện tại chỉ là ở bằng vào cùng với chính mình bản năng làm việc thậm chí có khả năng tại bị không chế lấy mà không chế đồ của bọn họ chính là trước mắt cái kia một mặt kỳ phiên nó chậm rãi phong thích giả lực lượng nào đó để ở trang mọi người đều mất đi khống chế này mới khiến bọn họ xuất hiện loại này điên cuồng thần sắc cùng động tác nhưng là đây không phải là toàn bộ có rất nhiều người hiện tại cũng là trên mặt xuất hiện dây rủa thần sắc bọn họ coi như ý chí Kiên định Nhờ vậy mới không có bị kỳ phiên ảnh hưởng, bất quá tình huống này nếu như kéo dài nữa lời nói, bọn họ nhất định là không có cách nào bảo trì bản thân. Sau một lát, không chỉ là Nghiêm Phong, còn lại cực kỳ thánh nhân cũng là phát hiện sự tình không thích hợp, cái này quá khác thường. Nếu như bởi thánh nhân ở trạng, rất nhiều người nhất định sẽ tiểu tâm đề phòng, dù sao tu vi vi tôn. Thế nhưng những người này dĩ nhiên hoàn toàn không thấy nhóm người mình tồn tại, dường như cấp được bảo vật là có thể là của mình một dạng, loại thần thái này, nếu như xuất hiện một hai người rất là bình thường. Thế nhưng một số đông người đều xuất hiện tình hình như vậy, rất rõ ràng có chuyện gì xảy ra chưa. Bất quá bọn họ đều là an tĩnh quan sát đến trong sân tỉnh, được tiền, hình, những người đó cướp được kỳ phiên sau đó, lẫn nhau trong lúc đó đánh đập tàn nhẫn, một mực cứ đoạn. Thế nhưng kỳ phiên ở nhậm trong tay người phương nào đều không vượt qua được mấy hơi thời gian, luôn là trong mấy chiêu bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa ngay tại lúc đó, quỷ dị là, kỳ phiên vẫn không có đỉnh chỉ đi hấp thu biển máu năng lượng, không để ý đến bọn họ, Nghiêm Phong cẩn thận quan sát đến kỳ phiên biến hóa cũng là nhíu mày lại, cái này kỳ Phiên dĩ nhiên tại hấp thu những thứ này trên người Sinh Cơ. Nghiêm Phong không khỏi hé mắt. Lúc đầu dựa theo kỳ Phiên để lộ ra khí thức, là một kiện Tiên Tiên trí Bảo, đó là làm người ta kinh ngạc chính là, Tiên Tiên Chí Bảo sẽ có như vậy công hiệu, không phải rất nhiều, thế nhưng lúc này, năng lực của nó đã vượt ra khỏi rất nhiều Tiên Tiên trí Bảo, thậm chí trực bức Hỗn Độn Linh Bảo đi. Đây là hồng hoang lần đầu xuất hiện Hỗn Độn Linh Bảo cấp thứ khác, hơn nữa Nghiêm Phong dĩ nhiên không có nhận ra, lão tử cấp loại, chờ, thánh nhân như cũ không có nhận ra. Chương 172, Lục Môn Tiên. Huyết hải chi thượng tranh đấu một mực tiếp tục, người càng ngày càng nhiều ra nhập vào, chỉ có vài tên chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong còn có thể an ổn quan chiến, thế nhưng khắp khuôn mặt là thần sắc hoang sợ, không tự chủ được lại cách xa một ít, bởi vì bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào. Từ tình hình bây giờ đến xem, bọn họ rất rõ ràng là bị ảnh hưởng gì, mới có thể sản sinh biến hóa như vậy. Lên lén nhìn một chút mấy vị thánh nhân động tính, những thứ này chuẩn thánh vẫn là lựa chọn trước quan sát tình huống rồi nói sau. Đáng tiếc là Bọn họ hiện tại căn bản cũng không có tỉnh lại những người này năng lực, trong đó có mấy người bạn thân cũng bị đầu độc, thế nhưng bọn họ dùng hết tất cả phương pháp, cũng không có cách nào đem bằng hữu của mình từ trong khống chế giải thoát, ngược lại trêu chọc tới sắc khí. Ở vô hình bên trong, biển máu nước biển cũng là từ từ ở giảm bớt. Lúc này đám người, vẫn không có tỉnh táo lại, bọn họ bây giờ còn là đang không ngừng chém giết, trong đó có vài danh đại La kim tiên đã vất lạc, cả người sinh cơ cùng linh lực đều là bị kỳ phiên hoàn toàn hấp thu. Bản thân màu đen tùy kỳ phiên ở đoàn người bên trong không ngừng bị chuyển lại, thế nhưng đến mỗi một người bắt được thời điểm, hán cuối cùng sẽ bị vây công, kỳ phiên cuối cùng sẽ bị đánh bay. Như thế lặp lại tuần hoàn, Hắc phiên trên khí tức cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Nghiêm Phong lặng lặng nhìn đây hết thể phát sinh 477, trong bụng ở tự định giá cái gì. Sau một hồi lâu, Nghiêm Phong mới đột nhiên quát lên, ngừng tay. Quát lạnh một tiếng, trong đó xen lẫn một cỗ thanh thần mình tâm lực lượng, đem đang ở trầm mê trong đó đám người giật mình tỉnh lại. Bọn họ từng cái từng cái thanh sau đó, Đều là vẻ mặt mộng bức nhìn chu vi, xem cùng với chính mình tình cảnh, cùng với trên người của mình thương thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao mình sẽ ở huyết hải chi thượng? Vì sao chính mình biết thụ thương? Hơn nữa đám người kinh hãi phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên không ngừng ở suy giảm, sinh cơ cũng đang không ngừng tiêu thất. Phát hiện tình hình như vậy sau đó, bọn họ đều là nhìn về phía đối phương, thế nhưng phát hiện chỉ có giống nhau vẻ mặt mờ mịn, bọn họ cũng không biết phát sinh cái kia cái gì, cho nên mấy thứ này lịch sự hỏi người nào đều là giống nhau. tất cả đi ra Đường đợi ở vết hải bên trên thì tốt rồi. Phản Phất biết hạ cả sủ kỳ nhân nghi hoặc một dạng, Nghiêm Phong lãng nói rằng, nhìn thấy là Nghiêm Phong mở miệng, đám người cũng là không khỏi trong lòng nhất định, Nghiêm Phong thánh nhân ly khai huyết hải thì tốt rồi, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mọi người ở đây muốn muốn lúc rời đi, đột nhiên một đạo điền cùng thanh âm vang lên. Ha ha ha, ta được đến trí bảo, hồng hoang là của ta, ha ha ha. Côn Tiếu chính là một gã tuẩn thánh, hắn cũng bị Hắc Phiên ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại Hắc Phiên đang ở trên tay hắn, tản ra kinh người cường đại ba động, lệnh kiến, mọi người ở đây đều là trong nháy mắt đưa mắt tập trung tự tại trên người của hắn, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào trong tay hắn Hắc Phiên. Lúc này Hắc Phiên đã không có vừa mới bắt đầu vậy đi điều, toàn bộ đều hiệu kệ lấy ba động tường đại, so với tiên tiên trí bảo đều mạnh hơn, đưa tới mọi người các loại suy đoán. Bất quá vẫn là có rất nhiều người lựa chọn rời khỏi huyết hải, bởi vì bọn họ phát hiện người kia điên cùng thần sắc quỷ dị, đây không phải là bình thường trạng thái. Cho dù có bảo vật, cũng phải có mệnh cầm mới lạ. Bên này nhiều như vậy thánh nhân đều ở đây chẳng Những người khác làm sao có thể cầm đến, hơn nữa các thánh nhân cũng không hề đạo thủ, khẳng định có băn khoăn khăn gì. Bất quá vẫn là có rất ít người giữ lại, cũng không có tia máu hải ngoại mặt đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo làm người ta kinh hãi tính mịch khí độ tịch quyền toàn trường, thậm chí hướng về huyết hải ngoại mặt đi. Nhất thời tràn diện hỗn loạn tương mừng, đám người nhất tệ thi triển cùng với chính mình thần thông, nỗ lực ngăn cản này đạo khí tức tử vong. Thế nhưng rất nhiều người đều tuyệt vọng, bởi vì bọn họ bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn này đạo tĩnh mịch khí độ, nghiền nát chính mình phòng hộ, hướng cùng với chính mình thân thể mà đến, có người đã bỏ qua chống lại, bởi vì này không phải tu vi của bọn họ có thể ngăn cản. Chật, một đạo màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở đói bụng mọi người trước người, sẽ chết tịch khí độ hoàn toàn cắt đứt ở tại bên ngoài. Đám người kinh ngạc xoay người, phát hiện cứu mình chính là nghiêm phong, bắt. Hơn nữa lúc này nghiêm phong thì không có cố xem bọn họ tình huống, ngược lại nhìn về phía hắc phiên. Đạo này cường lực ba động chính là từ hắc phiên bên trong tàn mắt Cái này không phải như thế tình huống, hiển nhiên không phải đám người có thể phát giác, bọn họ cảm ứng được thời điểm, đã chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng là bọn họ phòng thủ hiển nhiên cực kỳ vô lực, may mắn Nghiêm Phong ở chỗ này, có thể mang bọn họ cứu được, Phật Tổ ngạch thật sự chính là lại chết vô sanh. Tại chỗ ngoại trừ vài tên thánh nhân, có lẽ có chí bảo chuẩn thánh đỉnh phong có thể còn sống, những người khác thì là căn bản không có có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ bị cái này tính mịch khí độ thu gạn. Bởi vì lúc trước bị quét chúng những cái này huyết hại trong người, trong khoảnh khắc đó chính là mất đi sinh cơ. Cả người đều tựa như tan cảnh mây khói một dạng, liền thân thể giống nhau đều là bị hắc phiên hấp thu. Phía ngoài rất nhiều chuẩn thánh cùng với đại la kim tiên cảnh giới cao thủ phát hiện chuyện này sau đó đều là trong lòng may mắn, cũng may bọn họ nghe xong nghiêm phong lời nói, không có tham luyến bảo vật, mà là từ huyết hải bên trong đi ra. Hơn nữa bởi vì có nghiêm phong cái kia sau cùng bảo hộ, bọn họ mới có thể sống sót, nếu không, khả năng cùng huyết hải trong những người đó không khác nhau gì cả. Thân tử đạo tiêu đều là đơn giản, quan trọng nhất là... Sau khi chết tới đâu hồn phách cũng bị cái kia quỷ dị hát phiên hấp thu, như là như vậy nói, liền luân hồi đều không thể tiến nhập, hồng hoàng tử đây lại khổ nghỉ tránh cùng người như vậy. Đám người may mắn đồng thời, liền thấy nghiêm phong thân hình động. Chỉ thấy nghiêm phong lé lên trong lúc đó, đã đến cái kia hát phiên bên cạnh. Lúc này hát phiên bên cạnh không có vật gì, mọi người, đều mới vừa rồi cái kia một đạo bảng nhiên tử khí bên trong tiêu tán, cho nên lúc này nghiêm phong thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Lao tử các loại, chờ, thánh nhân lúc này trong lòng cũng là do dự bất định Mình là hay không muốn cướp đoạt một cái cái này trí bảo, bởi vì thoạt nhìn vật này tương đối mạnh mẽ, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Có thể ở một kích phía dưới đem nhiều cao thủ như vậy tiêu diệt hấp thu, có thể thấy được bất phạm của nó. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ đều thấy được chuyện xảy ra mới vừa rồi, cái này hắc viên nhưng là có thể hấp thu biển máu năng lượng, mọi người sinh cơ, thậm chí hồn phách. Đồng thời theo nó hấp thu, khí tức ngạch cũng là từ từ tăng cường, nếu là mình có thể có được, có hay không có thể từ từ đưa nó thăng cấp thành một cái độn linh bảo Nghi vấn như vậy đồng thời xuất hiện ở Tam Thanh trong đầu, liền Nữ Hoa cùng hậu thổ hai người cũng là xuất hiện đói bụng một thần sắc tò mò. Các nàng biết Nghiêm Phong có thể thăng cấp linh bảo đẳng cấp, thế nhưng cực kỳ phiền phức, nhưng là bây giờ xem ra, cái này Hắc Phiên lại có thể chính mình để thăng. Mà lúc này Nghiêm Phong cũng là trong nháy mắt sửng sốt, thần sắc một xuất hiện biến hóa, đưa tới bên ngoài mọi người hiếu kỳ. Ở Nghiêm Phong tay cầm Hắc Phiên cột cờ thời điểm, là hắn biết cái này Hắc Phiên tên. Lục Hỗ Thiên. Chương 173, Sinh tử tiên bảng nhỏ. Lục Hỗ Thiên. Nguyên Phong ngạc nhiên nhìn trong tay Hạ Phiên. Tên này mình là biết đến, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy. Hơn nữa lúc này Lục Hồn Phiên cũng không giả thật, vẫn đang không ngừng tỏa ra cường hãng tính mịch khí độ nỗ lực thôn phệ Nguyên Phong, thế nhưng nó đối mặt với có Hỗn Độn Linh bảo hộ thân hồn nguyên đại la kim tiên, còn là có chút không còn chút sức lực nào. Trên người có cái này Hỗn Độn thanh liên tồn tại, Nguyên Phong căn bản cũng không sợ sáu hồn phiên bị động thương tổn. Lục Hồn Phiên mặc dù bây giờ tình huống rất là bạo ngược, thế nhưng đối mặt Nguyên Phong thời điểm nó vẫn không có bất kỳ biện pháp nào co như vận dụng chính mình toàn bộ tĩnh mịch khí độ, như trước không thể làm gì được Nghiêm Phong chút nào. Hai anh, cho ta ngoan một điểm." Một tiếng hừ lệnh, Nghiêm Phong trong cơ thể bàng bạc pháp lực xuất hiện, hướng phía Lục Hồn Phiên toàn bộ ép tới. Lập tức trong lúc đó, Nghiêm Phong cùng Lục Hồn Phiên trong lúc đó xuất hiện cuồng bạo pháp lực rung động, hướng về bốn phía tản đi. Hai người va chạm gian, nhấc lên vô tận sóng lớn, trong nháy mắt đem nửa huyết hải đều chấn động, bởi vì còn có một nửa huyết hải đã bị Lục Hồn Phiên hấp thu, chính là bởi vì như vậy, Nghiêm Phong mơ ý lựa chọn xuất thủ một ngày huyết hải toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, ai biết gặp phải biến hóa như thế nào. Mà huyết hải là địa phủ Lục Đạo Luân hồi thiết lập địa phương, tuy là không quá có thể sẽ ảnh hưởng đến địa phủ, thế nhưng Nghiêm Phong vẫn có chút lo lắng, lo lắng lục hồn phiên cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến địa phủ. Cho nên Nghiêm Phong xuất thủ, không nghĩ tới chính là, coi như lục hồn phiên chỉ là tự chủ hành động, vẫn còn có thực lực như vậy, Nghiêm Phong cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Phong đã đem lục hồn phiên phản kháng đều áp chế xuống. Khôi phục bình tĩnh lục hồn tiên, bị Nghiêm Phong trong nháy mắt đánh lên chính mình dấu ấn. Từ đây nó cũng không còn cách nào phản kháng mình. Ken, kiểm tra đo lường đến lớn nói Chí bảo Sinh tử thiên bảng bộ kiện lục hồn phiên, hy vọng ký chủ có thể mau sớm tìm được Sinh tử thiên bảng còn lại bộ kiện, nhằm chữa trị đại đạo chí bảo. Nghiêm Phong sử suốt, cái này lục hồn phiên dĩ nhiên là đại đạo chí bảo. Hệ thống, đại đạo chí bảo là đẳng cấp gì bảo vật? So với hỗn độn chí bảo như thế nào? Đại đạo chí bảo tự nhiên là giỏi hơn hỗn độn chí bảo trên đẳng cấp, ẩn chứa đại đạo quy tắc bảo vật, lực lượng không thể phòng trừ. Nghiêm Phong âm thầm lật đầu. Xem ra đường lớn này chí bảo không phải là cái gì thứ đơn giản, đại đạo quy tắc. Chính mình tại vị trí Hồng Hoang Tiên Đạo, trong đó thiên đạo quy tắc đều là vô số người hướng tới đồ đạc, liền chính mình cũng là không cách nào nhìn trộm thiên đạo nội bộ các loại thần bí quy tắc, bất qua sức chiến đấu Phương diện ngược lại không sợ hãi thiên đạo mà thôi. Nghiêm Phong biết được sau khi tin tức này, biến đem Lục Hồn Phiên cả thu vào, theo tới, chính là lòng của mọi người cũng theo chầm xuống, đồ đạc đến rồi Nghiêm Phong trong túi, chỉ sợ là không có cơ hội hối ra. Chỉ là hiện tại Đám người hiển nhiên không dám nói thêm cái gì, Nghiêm Phong trước đây cùng Lục Hồn Phiên ngắn giao phong bên trong, bọn họ liền nhận rõ ràng tình huống, nhóm người mình bây giờ tìm Nghiêm Phong phiền phức chính là ở tìm phiền toái cho mình. Bởi vì theo Nghiêm Phong cùng Lục Hồn Phiên giao thủ trong nháy mắt dư ba, đám người không thể không bị bức lui vài trăm dặm, cũng có thể thấy được song phương tu vi chênh lệch. Liên mấy vị thánh nhân cũng là không thể không lui lại, chỉ là đối với so với những người khác mà nói ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Nghiêm Phong thực lực ở tại bọn hắn nghiêm trọng càng là thần bí một ít, bởi vì chỉ là xuất thủ dư ba để thánh nhân không thể không lui lại, có thể thấy được thực lực sai biệt, cái này cũng là nhiều thánh nhân lúc này đối với Nghiêm Phong Kiên, kỵ nguyên Nhân. Phía trước là có thể ở thiên đạo dưới mí mắt giết thánh nhân mà không có bị thế nào, hiện tại càng là cho thấy thực lực như vậy, Tam Thanh ba người thậm chí đều nhớ lại ra khỏi một ít Nghiêm Phong cùng thiên đạo quan hệ. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, có Hồng Quân tồn tại, Nghiêm Phong cần phải cùng thiên đạo không có bao nhiêu liên hệ mới đúng. Tam Thanh trong lòng có vô số suy đoán, nhưng đều bị chính mình từng cái đẩy ngã, bởi vì bọn họ hiện tại tuy là ý thức được tình huống không đúng cũng biết Nghiêm Phong thực lực vượt qua nhóm người mình rất nhiều. Nhưng là trọng yếu nhất là, bọn hắn bây giờ không biết Nghiêm Phong thực lực, mang theo hỗn độn chí bảo lời nói, có thể uy hiếp được thiên đạo tồn tại, đây mới là thiên đạo ở có chút trên sự tình thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Nghiêm Phong tu cường đại lục hồn tiên, lúc này Tam Thanh cũng không dám nói nhiều, bởi vì bọn họ sợ mình bị Nghiêm Phong giống như đối đai tiếp dẫn cùng chuẩn đề như vậy trực tiếp giết chết, như vậy thực sự cái gì cũng không có. Nghiêm Phong tu lục hồn tiên sau đó, liế nhìn thiếu mất một nửa biển máu, về tới nữ hoa cùng hậu thổ bên cạnh hai người phu quân, ngươi không sao chứ? Nữ hoa lo lắng hỏi, bởi vì lúc trước thời điểm nhìn thấy nghiêm phong cùng lục hồn phiên tranh đấu, song phương giao chiến dư ba đều mạnh như vậy, hướng chi nhóm người mình có thể đều là thanh nhân, có thể làm cho nhóm người mình tránh lui, có thể thấy được món đó bảo vật chắc chắn sẽ không đơn giản. không không ta không sao, ở trong hồng hoang cũng không có đồ đạc có thể xúc phạm tới ta, các ngươi không cần lo lắng. Nữ hoa cùng hậu thổ hai người cái này mới phản ứng được, lấy nghiêm phong có thể so sánh với thiên đạo thực lực. Tường Hoàng bên trong khẳng định không có việc gì, bởi vì Thiên Đạo sẽ không cho phép Hồng hoang bên trong tiến đến có thể uy hiếp đồ đạc của mình, cho nên Nghiêm Phong cũng là không có có nguy hiểm. Còn như Nghiêm Phong tồn tại, ở Nghiêm Phong giải thích bên trong, sau lưng của hắn là có đại lao tồn tại, cho nên chỉ cần chính mình không thử nghiệm hủy diệt Thiên Đạo, Thiên Đạo sẽ không cùng chính hắn liều mạng. Bọn họ cho dù đối với Nghiêm Phong sau lưng cao nhân rất là hiếu kỳ, thế nhưng cho tới nay, Nghiêm Phong đối với lần này ngậm miệng không để cập tới, bọn họ cũng không dám hỏi, bởi vì dù sao cũng là siêu việt Thiên Đạo tồn tại khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hỏi. Ở trong Hồng Hoang nói tiên đạo nói bậy đều có thể bị cảm ứng được, huống chi cao thủ như vậy. Nghiêm Phong thấy bọn họ lo lắng, chính mình thuận miệng nói một câu, liền dẫn hai người vượt qua không gian, đến rồi Tam Tiên Đạo bên trong. Các người trước tự mình tu luyện, ta còn có chút việc tình muốn xử lý một chút. Câu nói vừa dứt sau đó, Nghiêm Phong đứng dậy đi thời kỳ hốn độn bên trong. Bởi vì này Lục Hồn Phiên rất rõ ràng cùng mình biết không giống với. Mình biết cái kia Lục Hồn phiên, chắc là Thông Thiên giáo chủ phát bảo. Ở cuối cùng vạn tiên trận thời điểm trở về ra sân, nhưng là bây giờ lục hồn phiên dĩ nhiên xuất hiện ở huyết hải bên trong, rất rõ ràng sự tình phát triển quỹ tích xuất hiện biến hóa. Cái kia lục hồn phiên cũng rất lợi hại, nếu như đem thánh nhân tên viết lên, cũng phải bị lột bỏ toàn thân đạo hạnh, hấp thu nguyên thần mà chết. Ngay lúc đó vạn bên trong tiên trận, trưởng nhĩ định quang tiên chính là phụ trách lay động lục hồn phiên tiệt giáo đệ tử. Lục hồn phiên phía trên tên, viết chính là nguyên thủy lão tử tiếp dẫn chuẩn đệ bốn tên của người, nếu như lúc đó trưởng nhĩ định quang tiên đem trong tay của mình lục hồn phiên lay động Nói không chừng Thông Thiên giáo chủ thật có thể đem tứ thánh dụ dỗ, coi như Hồng Quân cuối cùng đứng ra, tứ thánh nhất định sẽ bị thương nặng. Thế nhưng đám người đều không nghĩ tới là, như vậy lợi hại pháp bảo, cuối cùng chưa hề dùng tới tới, đã bị trường Nhĩ Định Quang Tiên mang theo đầu phục Nguyên Thủy Khan. Chương 174: Dương Mi trọng thương. Cũng là bởi vì Trương Nhĩ Định Quang Tiên, Nguyên Thủy bọn người mới xem như là tránh được một kiếp, cũng chân chính lấy được phong thần chi đứng thắng lợi sau cùng. Nghiêm Phong lúc này trong tay lục hồn phiên, lại nói tiếp hiệu quả cùng phía trước mình biết chiến lệnh không lớn. Nhưng lạ bây giờ Lục Hồn Phiên rất rõ ràng lợi hại một ít. Bởi vì lúc trước chính là cái kia, mặc dù không biết là cấp bậc gì bảo vật, thế nhưng khẳng định vẫn là hồng hoang trong tồn tại, mà bây giờ Lục Hồn Thiên, nhưng là đại đạo chí bảo một cái bộ kiện. Nếu như đại đạo chí bảo tồn tại nói, nhất định phải siêu việt hỗn độn chí bảo, bản cổ phủ cũng là so ra kém, cho nên bây giờ có thể đơn giản ra kết luận. Lục Hồn Phiên bản thân coi như lợi hại hơn nữa, nhất định là không sánh bằng bàn cổ phủ, nhưng là bây giờ lời nói, nó rất có thể sẽ khôi phục lại siêu việt bản cổ phủ thực lực. Trong chớp mắt, Diêm Phong liền đã ra khỏi hồng Hàng, ở thời kỳ hỗn độn ở chỗ sâu trong một chỗ hẻo lánh chi địa. Lấy ra 6 61 ngũ ba hồn tiên, Nghiêm Phong cẩn thận tra xét lấy liên quan tới nó tất cả tin tức. Quả thực cùng phía trước mình biết cái kia rất giống, nguyên do bởi vì cái này lục hồn tiên, là mình đem danh tự của người đó viết lên, hơn nữa có thể ở trong đầu của mình chiếu dọi ra người kia thân ảnh, thì biết càng thêm chính xác đối với người kia tạo thành rất lớn thương tổn. Mà cái loại này thương tổn, chính là trực tiếp suy giảm tới nguyên thần, nếu như mình quyền lực tôi phát lời nói, khẳng định hồng hoang bên trong không ai cả nổi. Coi như mình muốn giết là thế nhân, sợ rằng thiên đạo cũng không che chở được. Cái này Lục Hồn Phiên hiệu quả rất là khủng bố, đây chính là đại đạo quy tắc sao? Nghiêm Phong Âm thầm tự định giá, bất quá hắn cũng không dám hiện tại sử dụng thứ này. Bởi vì ở vật này mặt trên, hắn có thể đủ cảm nhận được một loại khí tức, chính là cùng Dương Mi lấy ra cái kia cờ sĩ mặt trên một dạng khí tức. Chỉ là khả năng nguyên do bởi vì cái này Lục Hồn Phiên là đại đạo trí bảo nguyên nhân, trên người của nó mang theo một cỗ hỗn độn khí tức so với hỗn độn chí bảo càng thêm thuần túy tồn tại. Đây cũng là Nghiêm Phong một mực đang nghi vấn đề, Lục Hồn Phiên cùng phía trước Dương Mi lấy ra đồ đạc rốt cuộc là có phải hay không cùng một nơi. Nếu như là, như vậy Lục Hồn Phiên tại sao phải ở vết hại bên trong, hơn nữa xem bộ dáng là dựng dục tăng lên hào tiểu sau đó mới xuất thế, rốt cuộc là người nào đem Lục Hồn Phiên dẫn vào hồng hoang trong? Cái này đều là Nghiêm Phong nghi vấn trong lòng, hơn nữa Nghiêm Phong để ý nhất chính là, Hồng hoang gia thế giới là một cái vẫn là hai cái, bất quá hai món đồ này mặt trên tiết lộ ra ngoài khí tức cũng không nhỏ yếu, đây mới là hắn lo lắng. Đồ đạc có thể tới Hồng Hoang, nếu như người cũng có thể tới Hồng Hoang, như vậy Hồng Hoang liền nguy hiểm, một ngày chính mình không ở, nữ hoa bọn họ rất là nguy hiểm, Thiên đạo cũng có thể bị uy hiếp được, cho nên toàn bộ Hồng Hoang trở thành nô dịch đều là có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Phong vẫn là không có biện pháp gì tốt, có thể giải quyết vấn đề này đáp án chỉ có một, thực lực. Nếu như chính mình có đầy đủ thực lực, là có thể đem chọn cái Hồng Hoang bảo vệ, ai cũng vào không được. Chỉ cần mình thực lực đầy đủ. Là có thể yên tâm mang theo nữ hoa hậu thổ bọn họ đi ra ngoài hồng hoang, đến còn lại thế giới nhịn. Nhưng là mình bây giờ vẫn là không được. Trải qua na cha cùng ngao bính thực lực của hai người để thăng, lần nữa cung cấp tổng cộng 12% không mở rộng độ, thế nhưng phân bố ở trong đó nhiều cái mặt trên, tu vi của mình đến bây giờ chỉ là đến rồi hôn nguyên đại là kim tiên hậu kỳ mà thôi. Nghĩ tới đây, nghiêm phong không khỏi tỉ mỉ cha xét một cái mình bây giờ bảng sợ kỳ hiệu. Gần nhất thuộc tính của mình đã cơ bản không có để thăng qua. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì mình thực lực ở hồng hoang bên trong quá cao, đưa tới thu hoạch mở rộng độ đã ở giảm bất lấy, nếu không phải là hai cái đồ đệ, sợ rằng cơ bản không có mở rộng độ. Hôm nay bảng sở kỳ Hữu là như vậy. Ký chủ, Nghiêm Phong Tu Vi, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên mở rộng độ 78 8. nên Móng, Tiên Tiên Đoàn Thứ Nhất Hôn Độn Chi Hỏa mở rộng độ 24 6. Hỏa Chi Pháp Tắc Giai đoạn Thứ Tư Thời Kỳ Hôn Độn Thần Hỏa mở rộng độ 37 6. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 không gian lĩnh vực mở rộng độ 20. 5. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 lĩnh vực thời gian mở rộng độ 33. 9. Pháp bảo. Hôn độn trí bảo, hôn độn Châu mở rộng độ 73. 8. 36 phẩm hôn độn thanh liên mở rộng độ 100. Tiên thiên trí bảo, hòa linh Châu mở rộng độ 47. 2. Năng lực. Hòa độn thuật mở rộng độ 100. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100. Đế đạo thần quyền, đế hỏa hàng thế, truy tinh lãng nguyệt. Đệ tam thức không gian yên diệt mở rộng độ 62. 7. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh, đệ tứ tầng mở rộng độ 42. 8. Vật phẩm, tam quang thần thủy, hoàng châu lý. Đạo tràng, tam tiên Đảo giai đoạn thứ Hai mở rộng độ 13. 6. Thực lực tổng hợp, Hôn Nguyên đại La Kim tiên hậu kỳ, có thể quét ngang hết thệ cùng giai, sở hữu hai đại hỗn độn trí bảo, cơ bản có thể không nhìn tiên đạo. Như vậy thực lực tổng hợp, Nghiêm Phong là thật có thể ở Hồng Hoang bên trong tùy ý đi lại, không. Quan trọng là Có thể không nhìn Thiên Đạo uy hiếp, đây mới là Nghiêm Phong cho là lớn nhất thu hoạch. Bất quá chính mình bây giờ vẫn co ràng buộc, cho nên ở Hồng Hoang bên trong, Nghiêm Phong còn là muốn cho Thiên Đạo một bộ mặt. Bất quá không lâu sau, Thiên Đạo nhất định sẽ phát sinh nhất định biến hóa, bởi vì khi đó, Hồng Quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thoát ly Thiên Đạo, cho nên thời điểm đó Hồng Hoang Thiên Đạo có lẽ sẽ xuất hiện một điểm biến hóa, nếu là mình, có thể bang một cái Thiên Đạo nói. Nghiêm Phong rơi vào trầm tư bên trong, bởi vì hắn cùng Hồng Quân không giống với, coi như mình cùng Thiên Đạo tiếp xúc, mình cũng sẽ không bị Thiên Đạo thế nào. Bởi vì mình có hệ thống tồn tại, bị thiên đạo đầu độc hoặc là khống chế là không tồn tại. Bất quá chuyện này đến cùng biết sẽ không phát sinh chỉ là Nghiêm Phong một cái suy đoán, bây giờ còn là trước thương nghị một chút liên quan tới Hồng Hoang gia thế giới vấn đề. Hồng Quân, đến đây thời kỳ hỗn độn một hồi. Truyền âm cho Hồng Quân sau đó, lại dẫn động trên người một khối ngọc bội, đây là Dương Mi lưu lại tín vật, mặc dù là ở trong hỗn độn, cũng có thể thông báo hắn đến gặp mặt. Không lâu sau, Hồng Quân chính là chạy tới nơi này. Nghiêm Phong đạo hữu, không biết gọi ta chuyện gì? Hồng Quân thi lễ sau đó nói rằng, bất quá xem thần sắc của hắn, rõ ràng đã đoán được cái gì. Không có việc gì, liền là muốn các ngươi, gọi các ngươi tới họ gặp. Nghiêm Phong tùy ý nói rằng, khiến cho Hồng Quân sắc mặt cứng đờ, bất quá theo năm. Hai phía sau liền khôi phục bình thường. Nghiêm Phong đạo hữu không để nói giỡn, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Đúng vào lúc này, Dương Mi cũng từ đằng xa mà đến, chỉ là tình trạng của hắn để cho hai người tất cả giật mình. Lúc này Dương Mi, trên người khí tức Phật phồng bất định, xem ra bị trọng thương. Dương Mi Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Trong hốn độn còn có có thể thương tổn đến vật của ngươi. Hồng quân biến sắc, Dương Mi nhưng là sau này mình mượn chủ yếu trợ lực một trong, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may à. Không sao cả, chỉ là xảy ra chút ngoài ý mớn, mấy ngày nữa thì sẽ tốt. Dương Mi khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Nghiêm Phong, không biết đạo hưu chuyến này đem hai người chúng ta đều gọi tới, sở thị vì sao? Nghiêm Phong nói rằng, ta ở Hồng Hoang bên trong được một món bảo vật, ta cảm thấy chúng ta hẳn là xem trước một chút thứ này đến cùng là nơi nào tương đối khá Nói hắn lấy ra lục hồn phiên. chương 175, thời kỳ hốn độn chỗ sâu trận đa y. Lục hồn phiên xuất hiện thời điểm, Hồng quân lộ ra hiểu rõ thần sắc, ngược lại Dương mi trên mặt thì là lộ ra thần sắc kinh dị. Cái này kỳ phiên phía trên khí tức, cùng mình phía trước tầng cảm nhận được cực kỳ tương tự, thế nhưng có có bất động, rất là kỳ quái. Bất quá Dương mi chỉ là mắt sáng lên, chính là khôi phục bình tĩnh, thấy được Nghiêm Phong, muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Nghiêm Phong tự nhiên cũng chú ý tới hai người thần sắc, bất quá không nhìn thấy gì. Hồng quân biểu hiện ở dữ liệu của hắn bên trong, chỉ là Dương mi hắn dường như không nhiều lắm biến hóa, lẽ nào suy đoán của mình là sai lầm. Nghiêm phong nói rằng, cái này lục hồn phiên là ta ở hồng hoang huyết hải bên trong đoạn được, hồng quân đạo hưu chắc là biết được, không biết ngươi có thể có ý kiến đến gì. Hồng quân khẽ vước cảm, nói, cái này lục hồn phiên bản thân lì hệ nở là ở khai thiên tích địa lúc xuất hiện, cho nên, đó cũng không phải về sau liền ở hồng hoang, mà là bản cổ khai thiên địa thời điểm bản thân hắn liền đợi ở trên người. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc là, Mặc dù là hỗn độn chí bảo đều đủ, mà hắn lại có thể lưu tồn hạ tới, chuyện này vẫn ta đều có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng nghi không thông việc này. Lần này nếu Nghiêm Phong đạo hữu đến rồi hắn, chúng ta liền nhờ vào đó nói chuyện a. Hồng Quân chậm rãi nói rằng, theo sau chính là đem Nhan Nở mời quang chuyển hướng về phía Dương Mi cùng Nghiêm Phong hai người. Nghiêm Phong cùng Hồng Quân hai người đối với Dương Mi đều có giống nhau suy đoán, phía trước Dương Mi phát hiện cái kia cờ dí, khí tức không giống với Hồng Hoang, mà Lục Hồn Phiên cũng là không thua tại Hồng Hoang độ vận, cho nên Dương Mi là có quyền lên tiếng nhất. Hai người các ngươi cũng không cần đem ánh mắt nhìn về phía ta, đối với lần này ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ở trong hỗn độn tìm thấy một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa mà thôi." Dương Mi bất đắc dĩ nói rằng, xem ra dáng vẻ của hai người, rất rõ ràng không muốn nói việc này đơn giản buông tha. "Dương Mi đạo hữu phát hiện cái gì? Có thể nói nghe một chút." Dương Mi gật đầu, thế giới kia tồn tại, ta bây giờ có thể xác định, bởi vì theo hướng thời kỳ hỗn độn ở chỗ sâu trong thăm dò, ta phát hiện loại này cùng hồng hoang hoàn toàn bất đồng, khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút còn không cùng ở trong hốn văn vật bọn ta huốn độn ma thần ở trong huốn độn sinh trưởng Tuy là có thể ở trong hốn độn tùy ý hành tàu sinh hoạt thế nhưng cũng giới hạn với có hạn thời kỳ hốn độn bên trong thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong chúng ta cũng không biết trong khoảng thời gian này ta cũng là đối với với thời kỳ hốn độn bên trong có nhiều thăm dò cuối cùng lại gặp được vài món xuất hiện ở trong hốn độn vật hơn nữa nhìn tới là đại chiến sinh ra cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở thời kỳ hốn độn bên trong làm ta vẫn rất là nghi hoặc Dương Mi nói một hơi rất nhiều, khiến cho Hồng Quân cùng Nghiêm Phong hai người cũng rất là vô cùng kinh ngạc, nếu như không nhìn lầm, phía trước Dương Mi nhưng là bị thương, thế nhưng ở trong Hỗn Độn, lấy Dương Mi nửa bước Hỗn Nguyên vô cực đại là kim tiên tu vi, ai có thể tổn thương hắn? Hai người khẳng định không phải Dương Mi một câu không ngại có thể hô nở làm đi qua. Không biết Dương Mi trên người đạo hữu tổn thương, đến cùng là duyên cớ nào. Nghiêm Phong đúng là vẫn còn hỏi lên, bởi vì hắn cũng là muốn nói chuyện này biết rõ ràng, tuy là quá khứ mỗi người có nhiều tranh chấp, nhưng là bây giờ mà nói nói chính mình ba người tốt xấu đều là hồng hoang trong sinh linh. Mặc dù Hồng Hoang cùng Dương Mi hai người bản thân lý hệ nở là hỗn độn ma thần một trong, nhưng kỳ thật cùng Nghiêm Phong không có gì sai biệt, ba người đều là trong hỗn độn cùng một khối địa phương sinh linh, đi ra ngoài nhất định phải đoàn kết một cái, bằng không phía sau gặp chuyện không may liền xong đời. Dương Mi chứng kiến Nghiêm Phong thần sắc tương đối chăm chú, không khỏi cau mày, bởi vì hắn mình bị thương sự tình thực sự không muốn nói, nhưng là bây giờ xem ra, chắc là không có bao nhiêu biện pháp có thể lựa bị được. Trên người ta tổn thương Nhưng thật ra là bị một kiện đồ vật làm ra, ta hoài nghi nó khả năng cùng phía trước những cái này lưu lạc ở trong hốn độn vật phẩm có quan hệ. Hồng Quân cùng Nghiêm Phong hai người sử suốt, lập tức nhìn về phía Dương Mi. Không biết là vật gì, có thể đưa ngươi trọng thương. Trong lòng hai người đều có khó hiểu, phía trước có suy đoán có thể Dương Mi luyện công xảy ra vấn đề gì, hoặc là thực sự gặp trong hỗn độn sinh vật gì, mới sẽ đem chính mình làm thành cái này giống nhau tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì lúc trước những vật phẩm kia, mà có thể đem những vật phẩm kia mang tới trong hỗn độn sao? khẳng định không bình thường, thế nhưng có thể làm cho Dương Mi thụ thương, càng làm cho người kinh ngạc. Dương Mi nét mặt xuất hiện một màn thần sắc kinh hãi, lập tức trầm giọng nói rằng, không biết các ngươi có tin hay không, ta cảm thấy chúng ta nơi này nhất phương thời kỳ hỗn độn, chắc là có bên giới, bởi vì thời kỳ hỗn độn ở chỗ sâu trong ta bất kể như thế nào thăm dò, cuối cùng sẽ không rõ xuất hiện ở chúng ta cái này mao phương. Hơn nữa ở thời kỳ hỗn độn ở chỗ sâu trong ta có thể biết được nơi xa nhất, ta gặp được cái kia trận đa y. Cái kia trận đa y bản thân cũng không phải là rất lớn. Đại khái không đủ một dạng phương viên, nhưng là từ ta quan sát được đến xem, trận này chung quanh đài cao y chu nở loa y kia mang theo thế giới kia hơi thở đồ đặc càng nhiều. Càng đến gần càng là nhiều, nhưng là vừa không có còn lại tồn tại, chỉ có thể là nguyên do bởi vì cái này trận đa y nguyên nhân, tra xét nhiều ngày không có kết quả, ta chỉ có thể mạnh mẽ thử xem có thể hay không đem trận đa y khởi động, thế nhưng không có khởi động thành công Cho nên ta mà bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho trận đa y xuất hiện một kia động tĩnh, tốt điều tra một cái. Thế nhưng ai biết ta ở công kích trận đa y thời điểm nó xuất hiện phản kích, chỉ là đem ta công kích gấp 10 lần phản kích trở về, cái này mới tạo thành ta trọng thương, bằng không ta làm sao sẽ chịu nặng như vậy tổn thương. Dương Mi ngôn ngữ vừa, hai người đều là vẻ mặt ngây người, dĩ nhiên là tình huống như vậy, thật đúng là bất ngờ. Nếu như chiếu Dương Mi như vậy lý do, nếu là thật, vậy thật là có 367 khả năng cái trận đa y này có thể thông đến còn lại thế giới, hoặc là một chỗ chiến trường gì gì đó. Việc này tạm thời xuống đ Lần sau chúng ta cùng Dương Mi đạo hữu cùng nhau đi xem trận này đài, nhìn nó đến cùng có cái gì địa phương thần kỳ. Hồng quân cũng là thoáng trầm tư sau đó nói rằng, đúng vậy, Dương My đạo hữu hay là trước đem thương thế dưỡng hảo, đến khi thời điểm chúng ta cùng nhau đi vào liền tốt. Dương mi thần sắc bình tĩnh gật đầu, lấy thực lực của chính mình bây giờ là không có biện pháp đem trận đa y như thế nào, nói không chừng nghiêm phong cùng Hồng quân hai người biết có biện pháp nào. Nhất là nghiêm phong tồn tại, càng là lệnh, khiến Dương Mi tò mò. Dương My cùng Hồng quân hai người đều là 3.000 hỗn độn ma thần trong một thành viên, đều là biết gốc tích tồn tại, thế nhưng nghiêm phong nhưng là đột nhiên nô ra. Tuy là phía trước có thể có thể nhận thấy được lai lịch của hắn, chắc là trong hồng hoang tiên tiên tri hỏa, thế nhưng trong hồng hoang nhiều như vậy nền móng tốt hơn sinh linh, cuối cùng đều là dương bước chuẩn thánh, mà nghiêm phong không chỉ không có còn dĩ lực chứng đạo. Đây mới là Dương mi vô cùng kinh ngạc chỗ. Hồng quân cũng chỉ là biết nghiêm phong phía sau có cao thủ, cụ thể cũng không dám hỏi nhiều lắm. Chuyện này tạm thời b Chúng ta trước giải quyết Hồng Quân đạo hữu vấn đề này đi, xem ra thời kỳ hốn độn chỗ sâu nguy hiểm, không phải chúng ta đơn độc có thể đối mặt." Nghiêm Phong gật đầu, đồng ý Hồng Quân thuyết pháp, khiến cho Dương Mi trước dưỡng thương. Chương 176: Nghiêm Phong tìm cầu Hồng Ngung tử khí. Thương nghị không có kết quả, bất quá biết được mấu chốt tin tức, Nghiêm Phong cùng Hồng Quân hai người cũng là đem lời để chuyển hoán đến rồi Hồng Quân cùng Thiên Đạo quan hệ bên trên. "Hồng Quân đạo hữu, không biết ngươi kế hoạch là cái gì?" Nghiêm Phong hé mắt, hướng về phía Hồng Quân hỏi, bởi vì Nghiêm Phong kỳ thực còn lo lắng một việc. Hắn sợ Hồng Quân biết bởi vì vì nguyên nhân của mình, mà liên lụy đến Hồng Hoang vô số sinh linh, mặc dù bây giờ xem ra Hồng Quân không phải là người như thế, thế nhưng ai biết vì mình tự do, Hồng Quân sẽ hay không đặt lệ đính hôn nhận tâm như vậy đâu. Bởi vì dựa theo Nghiêm Phong đối với Hồng Quân hiểu rõ, hắn ở trong Hồng Hoang nhưng là không có bất kỳ ràng buộc nào. Bị buộc đến cấp bách chỗ, ai biết Hồng Quân biết sẽ không như vậy làm. Phong Thần chi chiến đã sắp phải kết thúc, cùng ta đoán đoán không sai, Thiên Đạo quả nhiên bị tu bộ được rồi một bộ phận, mặc dù cách Thiên Đạo hoàn toàn còn cách một đoạn. Thế nhưng cũng không xa, tiếp tục nữa, nếu như thiên đạo thực sự hoàn chỉnh sau đó, chỉ sợ ta hiện tại không có có cơ hội lại. Cái kia hồng quân đạo hữu người là muốn phải làm như thế nào? Dương My cũng là lên tiếng hỏi, liên quan tới thân hợp thiên đạo sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều, kỳ thực tại trôi chỉ có hồng quân một người biết được chuyện này tặng kẽ, nghiêm phòng cũng là không rõ ràng. Các loại, chờ, thiên đạo sắp không được đầy đủ tự thân sát na, gặp phải nhất định ba động, cũng là thiên đạo sơ hở duy nhất, đó cũng là thiên đạo bổ toàn sau cùng cơ hội. Cho nên khi đó mới là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất." Á có thể Nghiêm Phong trầm giọng nói, "Vậy cụ thể là lúc nào?" Nghiêm Phong không sợ Thiên đạo đối phó chính mình, bởi vì mình có hai kiện hốn độn chí bảo tồn tại, Thiên đạo sẽ không đối phó chính mình. Hơn nữa còn có cuối cùng muốn một điểm, Thiên đạo là biết hệ thống tồn tại, hắn biết mình phía sau có cao nhân, hơn nữa còn là có thể dễ dàng đem Thiên đạo đánh trọng thương, cho nên đây mới là Thiên đạo muốn kiêng kỵ mấu chốt nhất một điểm. Tây Du lượng kiếp mở ra thời điểm, Nghiêm Phong nhướng mày, trầm ngâm sau một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, Tiếp dẫn chuẩn đề hai người hiện tại cũng mất, Tây Du lượng tiếp như thế nào mở ra? Hồng Quân cười cười, nhìn về phía Nghiêm Phong. Nghiêm Phong đương nhiên tỉnh ngộ, khe bước cảm, đã như vậy, cái kia liền data, Tây Du lượng kiếp liền giao cho ta à, bất quá ta cũng không thích bị nhận thức quá dày, cho nên khiến cho Tam Thanh vẫn là an phận một chút a, được rồi, còn có một sự tình. Theo Lý Tuyết trong thiên điệu tổng cộng có thể tồn tại cửu thánh đúng không, cho nên còn lại lưỡng đạo Hồng Mông từ khí. Nghiêm Phong nhìn Hồng Quân nói rằng, Hồng Quân cũng là lập tức rõ ràng Nghiêm Phong ý tứ, rơi vào trầm tư. Hồng mông tử khí cho ngươi không phải là không thể được, thế nhưng như vậy sẽ tăng nhanh chúng ta khó khăn, bởi vì Thiên đạo thánh nhân tồn tại bản thân lý hệ nờ la vì đem thiên đạo càng vững chắc, mà phía trước cho nên ta đem hồng mông tử khí để lại lưỡng đạo không có toàn bộ tàn mắt ra, liền là bởi vì ta cái kia thời điểm đã ý thức được hợp đạo sau đó khả năng đối với ta tạo thành gông cùng siết xiết. Nghiêm Phong gật gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, thiên đạo lại vững chắc, ta cũng có biện pháp, chỉ cần ngươi nắm bắt thời cơ chuẩn xác là được. Nhìn một chút Nghiêm Phong, chứng kiến trên mặt hắn tự tin thần tình, Hồng Quân đấy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính mình vẫn chờ, các loại, là Nghiêm Phong như vậy một cái cam kết, bởi vì mình biết, Nghiêm Phong phía sau sẽ vượt qua thiên đạo tồn tại. Nếu như Nghiêm Phong thật có thể bằng lòng chính mình, cái kia nói như vậy, chính mình cũng không tính là rất khó, dù sao coi như Nghiêm Phong không có cách nào, cũng có thể tìm người sau lưng xuất thủ. Thế nhưng hắn bỏ quên một việc, Nghiêm Phong bây giờ đối với tại Hồng Hoang gia sự tình cũng là tương đối cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là cái loại này không có bất kỳ tin tức. Nếu như Nghiêm Phong phía sau thật sự có siêu việt đạo tồn tại, Ở Hồng Hoang gia tồn tại làm sao lại không biết thời kỳ hôn độn chỗ sâu đồ đạc. Nhưng là bởi vì Thiên đạo phía trước hệ thống dò xét thời điểm để dàng bị đạt thường, lúc này mới đưa tới Hồng Quân ý tưởng xuất hiện sai lệch. Cái này lưỡng đạo Hồng Mông tử khí liền cho ngươi đi, bất quá không muốn ở trong Hồng Hoang lại làm ra cái gì tới, lục hồn phiên xem như là một điểm cuối cùng không thuộc về Hồng Hoang đổ, hy vọng ngươi ở đây Hồng Hoang bên trong tận lực không nên sử dụng, ta sợ sẽ khiến Thiên đạo một ít phản ứng, bây giờ là thời khắc mấu chốt, ta không muốn tiên đạo xuất hiện một ít không cần thiết biến hóa. Nghiêm Phong vị vị gật đầu, nếu nói như ngươi vậy, ta đây cũng không cần, ở Hồng Hoang bên trong không cần cũng không sao, chỉ là không biết ngươi đến cùng đang làm cái gì. Dù sao cũng là cùng Thiên Đạo chuyện có liên quan đến, ta rất là hiếu kỳ đâu. Cuối cùng Nghiêm Phong lời nói xoay chuyển, đã hỏi tới Hồng Quân chuyện làm mặt trên. Bởi vì Nghiêm Phong vẫn cảm thấy, có thể thoát ly Thiên Đạo, khẳng định không phải đơn giản như vậy, chí ít coi như Hồng Quân có thực lực của chính mình, hắn ở hợp đạo dưới tình huống một dạng là không, có khả năng thật có thể thoát ly. Nhưng nhìn Hồng Quân thái độ hiện tại, Dường như chỉ cần mình cùng Dương Mi hai người từng trợ, cơ bản có thể thành công. Ta chuyện làm, kỳ thực cũng không phải rất khó, bất quá tạm thời vẫn chưa tới thời cơ, đến lúc đó các ngươi từ sẽ biết, đối với các ngươi tuyệt đối chút nào không ảnh hưởng." Hồng Quân chậm rãi nói, nhãn thần xuất hiện một điểm phiêu hốt, thoạt nhìn chắc là nhớ ra cái gì đó, bất quá vẫn là trở nên điên lặng. Nhìn thấy Hồng Quân không muốn nói, Nghiêm Phong cũng không có truy vấn, thu hồi lưỡng đạo hồng mông tử khí sau đó, liền đứng dậy nói rằng, "Chuyện hôm nay từ đó kết thúc a, Dương Mi đạo hữu ngươi tốt nhất dưỡng thường." 2000 năm, ngươi cũng đủ rồi à?" Dương Mi gật đầu, "Mình cũng rời đi, không biết ở trong hỗn độn nơi nào dưỡng Thương đi, cũng may hắn không có thương tổn đến căn cơ, nếu không một cái tổn thương nuôi mấy vạn năm vài chục và năm, Hồng Quân tới chỗ nào khóc đi." Bản thân coi như được rồi, mượn Dương Mi không gian pháp tắc đại đạo đến giúp đỡ chính mình, nếu như Dương Mi không thế ra tay, độ khó kia thật lớn tăng. Bất quá về sau kiến thức nghiêm phong không gian pháp tắc lĩnh ngộ sau đó, Hồng Quân càng là cao hứng, có hai người tồn tại, mình có thể l oát ly thiên đạo tỷ lệ lại là lớn vài phần. Nghiêm phong mang theo lưỡng đạo hồng mông tử khí trở về tam tiên đạo, trước tiên chính là đám đông tập hợp đứng lên. Khổng tuyên, đại bàng, đích thực, các ngươi theo ta đã bao lâu bên phải. Nghiêm phong nhìn phía dưới vài tên đệ tử, không chỉ có khổng tuyên hai người ở, viên hồng cùng na cha ngao bính đều ở đây. Hội sư tôn, từ đạo tổ thành thánh sau đó và năm, cho tới bây giờ, đã quá khứ vài và năm. Khổng tuyên lập tức trở lại đến, đại bàng cũng là như vậy, hai người bái sư trên lê cờ hở thơ y gian cách không xa. Các ngươi ở môn hạ của ta ta đối với các ngươi như thế nào?" Không Tiên cùng Đại Bàng hai người biến sắc, vội vã nhất tề quỷ rạp xuống đất, Nghiêm Phong nói như vậy là muốn gì chứ? "Sư tôn đối với chúng ta giống như sống chết, chúng ta tuyệt không nhị tâm, không biết sư tôn như vậy hỏi là chúng ta xảy ra điều gì lệch là sao?" Không tuyên tuy là trong bụng sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi, bởi vì hắn tự nhận tôn sư trong đạo, không có bất kỳ làm trái việc, chuyên tâm cũng là vì Tam Tiên Đạo. Đại Bàng càng là túi đầu lên tiếng trả lời phù hợp với trưởng, không phải dám ngẩng đầu nhìn Nghiêm Phong. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt thấp vài phần. Chương 177, Tâm tiếp. Mắt thấy Nghiêm Phong gương mặt nghiêm túc, trong đại điện bầu không khí ngưng trọng dị thường, Nữ Hoa cùng hậu thổ mấy người cũng là trong lúc nhất thời bối rối, Nghiêm Phong đây là thế nào? Nhóm người mình cùng Nghiêm Phong cùng nhau, thời điểm nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, Nghiêm Phong tuy là bình thường đối đãi đồ đệ rất là nghiêm ngặt, nhưng là thái độ như vậy hoàn hảo chưa từng xuất hiện. Nữ Hoa đang muốn mở miệng, đã bị Nghiêm Phong cắt đứt. Đại bàng, Khổng Tuyên, hai người các ngươi tốt Na cha ngao bình viên hồng các ngươi cũng không tệ, bất quá các ngươi phải thật tốt tu luyện, ghi nhớ kỹ không thể bông lãng, đừng lãng phí ta một phần tâm ý." Nghiêm Phong sau khi nói xong dừng lại một chút, không chỉ là vài tên đồ đệ, coi như là hậu thổ mấy người cũng là không hiểu nổi Nghiêm Phong đến cùng muốn gì chứ, thế nhưng vừa rồi Nghiêm Phong thanh âm xem như là bình hòa vài phần, nữ hoa ngược lại là có chút suy đoán, bất quá vẫn là không có lên tiếng, chắc là Nghiêm Phong muốn cho các đệ tử chỗ tốt rồi. Thế nhưng sau một khắc, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì Nghiêm Phong lấy ra hồng ngông tự khí Phu quân, ngươi đây là, đây là Hồng Mông Tử Khí. Hậu thổ đầu tiên là cả Kinh, sau đó không thể tin nói rằng. Những người khác thần tình cũng là như vậy, bởi vì tình huống như vậy rất rõ ràng đám người đều là mộng bức, đây chính là Hồng Mông Tử Khí A. Trước đây đạo tổ thành thánh thời điểm chỉ có 7 đạo Hồng Mông Tử Khí, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây còn có lưỡng đạo, hơn nữa còn là ở nghiêm phong trong tay. Nhìn thấy 600 mọi người mộng bức biểu tình, nghiêm phong tự nhiên đã sớm dự liệu đến rồi tình huống như vậy, vì vậy cười nói rằng, các ngươi nghĩ không sai, đây đúng là Hồng tử khí cũng không cần đoán lại cái gì, chỉ cần các ngươi tu vi đến, đến rồi, vi sư khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi đột phá hôn nguyên đại la kim tiên. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ hoa cùng hậu thổ đám người coi như tốt, bởi vì bọn họ rõ ràng nghiêm phong thực lực, nghiêm phong thực lực bây giờ có thể so sánh với thiên đạo tồn tại, nhưng có thể làm ra lưỡng đạo hồng mông tử khí vẫn rất có khả năng. Thế nhưng hắn vài tên đồ đệ lúc này đều là ngây ngẩn cả người, chính mình sư phụ quá mạnh mẽ, cái này lưỡng đạo hồng mông tử khí thuộc sở hữu, đám người cũng là vào lúc này đoán được. Chắc là sẽ cho Khổng Thiên cùng Đại Bàng hai người. Bởi vì Thường Hy cùng Hy Hòa hai người đã sớm có Hồng Mông Tử Khí, mà bây giờ tu vi đến rồi chuẩn Thánh đỉnh phong chỉ có Khổng tuyên cùng Đại Bàng hai người, làm Nghiêm Phong đồ đệ, cái này lưỡng đạo Hồng Mông Tử Khí trên cơ bản chính là bọn họ. Nhưng là sư phụ mình nói chỉ cần bọn họ tu vi đến rồi liền nghĩ biện pháp đem tu vi của bọn họ để thăng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên những lời này, không biết là thật giả, thế nhưng bọn họ chứng kiến cái này lưỡng đạo Hồng Mông Tử Khí thời điểm còn bắt là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Nghiêm Phong đã dùng sự thực chứng minh rồi. Thiên đạo chi hạ, lấy cửu lá nhất, cho nên tổng cộng tồn tại 9 đạo hồng mông tử khí, các ngươi cũng không cần kinh ngạc, hôm nay Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên các ngươi ở trong Hồng Hoang đi lúc đi cũng không cần công kiêng kỵ cái gì. Bởi vì người bình thường cũng sẽ không có dũng khí đắc tội ta, thế nhưng để cho ta biết các ngươi đang mượn lấy danh hiệu của ta ở bên ngoài làm sàng làm vậy, vậy không trách ta không khách khí. Nghiêm Phong trong tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ khí tức lạnh lùng, khiến cho vài cái đồ đệ trong lòng cũng là không khỏi rùng mình chính mình sư phụ nhưng là giám sát thánh nhân tồn tại, mình nếu là thực sự ngạch như nổi giận hắn, chỉ sợ hắn biết không chút do dự thanh lý môn hộ. Nghiêm Phong nhìn thấy vẻ mặt của mọi người sau đó, biết bọn họ đều muốn tự chuyện đức ghi tạc trong lòng, cho nên âm thầm lắc đầu, nói rằng, "Khổng Tuyên, đại bảng các ngươi tiến lên đây." Hai người nghe vậy sau đó, thần tình kích động chiếm đứng lên, đi tới Nghiêm Phong trước mặt. Nghiêm Phong nhìn thấy hai người thần tình sau đó, nói rằng, "Các ngươi cũng không cần kích động, có thể có được hồng ngông tử khí, có thể không, có nghĩa là các ngươi thật có thể thành thánh." Hai vị sư nương đạt được hồng ngông tử khí sau đó đồng thời cũng nhận được nhiều như vậy công đức, cũng không còn thấy thành thánh, cho nên tu vi của các ngươi mới là trọng yếu nhất, công đức thành thánh đúng là vẫn còn kém một ít, nếu như các ngươi thật có thể dĩ lực chứng đạo, hôn Độn Linh Bảo ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi làm vài một đôi. Nghiêm Phong cho hai người tạt một điểm nước lạnh, đồng thời cũng là thả ra bánh mì loại lớn, Độn Linh Bảo, sợ rằng không có mấy người có thể cự tuyệt ta. Trên thực tế chính như Nghiêm Phong suy nghĩ, hôn Độn Linh Bảo, đừng nói là các đồ đệ của hắn. Liền nữ hoa đám người rừng sau khi đến cũng là không khỏi hô hấp dồn dở, bởi vì bọn họ tốt nhất pháp bảo mới là tiên thiên chí bảo, coi như như vậy. Cũng là thực lực đại tiến. Nếu như có hôn độn linh bảo sau đó, khẳng định có thể thực lực đại tiến, đến lúc đó ở thánh nhân trong thực lực, nhất định là xếp hạng hàng đầu. Ngoại trứ nghiêm phong biến thái như vậy, sợ rằng tam thanh tối cường lao tử đều không phải đối thủ của các nàng. Chỉ là lu cờ nào y thi bòn ở hàn lờ hoàn toàn không biết lúc này nghiêm phong nghĩ là, đi trong hôn độn cấp đoạt một cái Hoặc là đem trong hồng hoang vài món hôn độn Linh Bảo đếm thử tổ hợp chữa trị một cái. Bọn họ kỳ thực cũng không biết Nghiêm Phong có hay không có thể thật có thể tìm đến hôn độn Linh Bảo. Thế nhưng Nghiêm Phong nói, trên cơ bản đều là sẽ không lừa gạt nhóm người mình. Cho nên bọn họ cũng tin Nghiêm Phong có thể thực sự tìm được hôn độn Linh Bảo cho bọn hắn. Trọng yếu nhất chứng cứ chính là Nghiêm Phong mình cũng có hai cái hôn độn trí bảo. Đây chính là so với hôn độn Linh Bảo còn muốn thứ lợi hại. Nhìn thấy mọi người thần sắc đều là tràn đầy hương tới nghiêm phong âm thầm gật đầu Các người chiếm được Hồng mông tử khí sau đó không nên lưai biếng tu vi khẳng định đối với các ngươi chứng đạo rất có ít lợi thế nhưng mấy người các ngươi cũng không nên nghĩ đã không có hồng mông tử khí kỳ thực Hồng mông tử khí tồn tại đối với thực lực là một loại áp chế các vĩnh viễn không thoát khỏi hồng hoangg đây cũng là Hồng mông tử khí thành thánh Tây đoan bất quá cũng có chỗ tốt chính là các ngươi có thể cảm ngộ nhất định hôn nguyên đại là kim tiên cảnh giới pháp tắc trở các loại cái này có thể giúp tu vi của các ngươi tăng trưởng Nghghiêmong lời này vừa nói ra đại điện trong đám người đều là trên mặt xuất hiện thần sắc kinh hãi Bọn họ Thủy Trung cũng không nghĩ tới, Hồng Mông Tử Khí dĩ nhiên là thiên đạo hạn chế, là đối với bọn hắn thực lực bản thân áp chế. Sư phụ, ngài theo như lời nhưng là thực sự. Nhưng là vì sao trước đây còn có người nhiều như vậy đã sinh đã tử muốn cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí. Nữ hoa cùng hậu thổ đám người trong lòng cũng là có chút phức tạp, mình bây giờ nhưng là cao cao tại thượng thánh nhân, hôm nay mới biết Hồng Mông Tử Khí thành thánh, cũng chỉ là cho mình lên một đạo công siềng. Đây là bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không tuyên cùng đại bảng lòng của hai người bên trong cũng là có chút phức tạp, quấn quyết, mình rốt cuộc có nên hay không tiếp thu cái này lưỡng đạo hồng mông từ khí, do đó mượn cái này thành thánh. Nếu như mình hai người không mượn hắn thành thánh lời nói, thật có thể bằng vào tu vi của mình dĩ lực chứng đạo sao. Không tuyên cùng đại bảng hai người cũng là không khỏi lâm vào quấn quýt bên trong, trên người pháp lực đều xuất hiện không rõ ba động khiến cho trong đại điện lâm vào một mảnh pháp lực phong ba bên trong. Nghiêm phong thần sắc không có biến hóa, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người. Phất tay đem những pháp lực này hạn chế ở tại hai người bọn họ Chu Vi. Chương 178, khảo nghiệm, vui mừng Nghiêm Phong. Chứng kiến hai người bởi vì tâm tình xuất hiện ba động mà sinh ra pháp lực dao động, Nữ Hoa cùng hậu thổ mấy người cũng là biến sắc, nhìn nữa Nghiêm Phong xử lý, sẽ biết sự lựa chọn của hắn. Hắn rõ ràng đây là cấp hai người bọn họ một cái cơ hội, thì nhìn bọn họ nắm chặt ở không phải. Bất quá Nữ Hoa đám người vẫn không khỏi dâng lên một lo lắng, nếu như không tiền cùng đại bảng hai người không quá Nghiêm Phong cửa ải này lời nói, không biết Nghiêm Phong biết làm như thế nào. Mọi người ở đây vì hai người bọn họ lo lắng thời điểm, không tuyên trên người sóng pháp lực dần dần bình tĩnh lại, theo tới chính là đại bảng trên người ba động cũng là từ từ bình tĩnh lại. Nhìn thấy hai người có tuyển trạch, nghiêm phong cũng là mặt mang lấy tiêu ý nhìn bọn họ, kỳ thực mặc kệ bọn hắn làm sao chọn, đều chỉ là một tuyển trạch mà thôi, sẽ không ảnh hưởng chính mình đối với bọn họ làm phép, thế nhưng bọn họ lúc này tuyển trạch, sẽ đối với bọn họ sau này tâm tính tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên lúc này đồ đạc, đối với về sau hai người một ít nói đường cuối cùng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng Thời khắc này hai người cũng là từ tự thân tâm tình quấn quýt bên trong thanh tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có riêng mình tuyển trách, nhưng bản lĩnh thân huynh đệ chính bọn họ, tâm hữu linh tê, đều biết riêng mình tuyển trạch, không khỏi nhìn nhỏ cười. Sư Tôn, chúng ta tuyển trạch chính mình đột phá, dĩ lực chứng đạo, không cần hồng mông tử khí, cái này hồng mông tử khí sẽ đưa cho các sư đệ a. Hai người miệng đồng thanh nói rằng, Nghiêm Phong nghe vậy nụ cười trên mặt càng hơn. Tốt, các người quả nhiên là ta Nghiêm Phong đồ đệ, ta có thể dĩ lực chứng đạo, ta cũng muốn cho các ngươi dĩ lực chứng đạo. Nghe được sư phụ như vậy cam đoan, hai người cũng đều là trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình hai người tuyển trạch đúng. Nữ hoa đám người phía trước bầu không khí cũng là vui vẻ, xem ra không cần đối mặt nghiêm phong thất vọng rồi. Đúng lúc này, Nghiêm Phong cũng là lời nói xoay chuyện, đem Khổng Tuyên cùng Đại Bàng hai người một lần nữa bước ra bên ngoài cơ thể hồng mông tử khí đánh vào mỗi người bọn họ trong cơ thể. Cái này hồng mông tử khí các ngươi hay là trước thu nhập trong cơ thể a, về sau liền mượn nó đột phá Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên. Sư tôn, đây là vì sao? Ngươi không phải nói hồng mông tử khí đột phá sẽ để cho chúng ta giảng buộc ở hồng hoang bên trong sao. Nghiêm phong gật đầu, quả thực như vậy, thế nhưng tự thân các ngươi sở hữu hồng mông tử khí sau đó, đối với hồng hoang các loại phép tắc lĩnh ngộ đều sẽ càng tăng nhanh hơn một chút, cũng dễ dàng để thăng tu vi của các ngươi, còn như dùng cái này thành thánh. Nhất định là thoải mái hơn à, ta cũng là vì cho các ngươi có thể sớm một chút thành thánh, dù sao dĩ lực chứng đạo đường, rất khó, cũng dài rằng, dạng, sư tôn, nhưng là chúng ta không muốn vì vậy chặt đứt cho chết tiền đồ chúng ta hay là muốn nếm thử dĩ lực chứng đạo." Nghiêm Phong cười cười, "Các ngươi đừng lo lắng, ngươi xem các ngươi sư nương không phải đều có hồng mông tử khí sao? Ta cũng không có lo lắng vấn đề của bọn họ, bởi vì coi như các ngươi nói hồng mông tử khí nhét vào trong cơ thể, coi như các ngươi sử dụng hồng mông tử khí thanh thánh, ta về sau cũng là có thể trực tiếp đem bọn ngươi trong cơ thể hồng mông tử khí loại trừ, cho các ngươi một lần nữa trở lại chuẩn thánh cảnh giới, thế nhưng các ngươi khi đó vẫn là có hốn nguyên đại la kim tiên một ít cảm ngộ, cho nên như vậy mới là đối với các ngươi tốt nhất." Nghiêm Phong nói xong, Nữ hoa đám người lo lắng cũng là trong nháy mắt biến mất, lúc đầu ở Nghiêm Phong nói xong Hồng Ngông tử khí sẽ đem bọn họ ràng buộc ở Hồng Hoang trong thời điểm, thường khi bọn bốn người đều là trong lòng cả kinh, sau đó tràn đầy tâm sự. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Nghiêm Phong hiện tại nhất định là muốn đi Hồng Hoang phía ngoài, nhưng hạn Hồng Hoang bên ngoài, thời kỳ hỗn độn bên trong, nhóm người mình chỉ có thể ở trong đó miễn cưỡng thăm dò một phiên, nếu như thật vẫn muốn theo Nghiêm Phong cùng nhau, nhóm người mình liền không thể bị trói buộc ở Hồng Hoang bên trong. Nhóm người mình chỉ có thực lực lại tiếp tục tiến bộ mới có thể thực sự đổi kịp Nghiêm Phong bước tiến. Đây cũng là tứ nữ cho tới nay lo lắng, thế nhưng theo Nghiêm Phong những lời này, cũng là trong nháy mắt bỏ đi bọn họ lo lắng, bọn hắn bây giờ, cũng là đồng thời thở ra một cái, Nghiêm Phong nếu có thể đem hồng mông tử khí loại trừ, nhất định sẽ đem nhóm người mình trong cơ thể hồng mông tử khí loại trừ. Cho nên đám người cũng là không lo lắng, mà không tuyên cùng đại bàng hai người, cũng là vui vẻ lần nữa thu hồi hồng mông tử khí. Phu Quân, về sau ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất nói xong à? Chúng ta phía trước nghe được ngươi nói sẽ đem chúng ta giằng buộc ở Hồng Hoang trong thời điểm, chúng ta có thể lo lắng, nếu như chúng ta thực sự chỉ có thể đứng ở Hồng Hoang, chẳng phải là muốn cùng ngươi vĩnh viễn ra đi. Thường Hi lúc đầu nghịch ngợm tính cách, vào lúc này cũng là không khỏi mang theo tiếng khóc nước nợ nói rằng, nàng vừa rồi thật là bị giật mình, nếu không làm sao có thể vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là lăng lăng nhìn Nghi Phong. Bất quá Nghiêm Phong hiện tại nói ra lời ấy, nàng cũng là lần nữa nín khóc mỉm cười, ôm Nghiêm Phong cánh tay, khôi phục chính mình những ngày qua mà bác. 05. Được rồi. Các ngươi tất cả đi xuống a, chỉ cần các ngươi tu vi đến rồi, ta có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ hồng mông tử khí lấy ra, cho các ngươi đều có thể ưu trước giờ cảm thụ một chút hốn Nguyên Đại là Kim Tiên cảnh giới, đối với các ngươi như vậy lần thứ hai đột phá thời điểm cũng nhất định có trợ rút. Nhớ kỹ, phải thật tốt tu hành, không nên làm cái gì những thứ đồ khác, bằng không ta thanh lý môn hộ cũng đừng trách ta vô tình. Nghiêm Phong nói rằng phía sau vẫn là thanh âm nghiêm túc một ít, đồ đệ vẫn không thể quen, nghiêm khắc một ít tốt. Đến khi các đệ tử tản đi thời điểm, Nghiêm phong mơ y thu liễm chính mình phía trước bộ kia nhiều thay đổi mặt ngũi, bắt đầu an ủi mình cái kia mấy vị phu nhân. thường hy, ngươi không muốn ở mất hứng, ta không phải đều cho các ngươi nói sao. Ta vừa rồi chỉ là muốn khảo nghiệm một chút khổng tuyên huynh đệ bọn họ hai người tâm cảnh như thế nào, không có nghĩ đến các ngươi sẽ thêm muốn. thường hy biết chứ truy, lật một chút bạch nhãn. Nhưng là ngươi biết rất rõ ràng chúng ta bốn người đều có hồng mông tử khí ở trong người, làm sao có thể không lo lắng sao. Lấy thực lực của ngươi cho chúng ta trước giờ giải thích một chút rất khó sao Thường Hy sau khi nói xong, Kỳ Hỏa cùng nữ hoa hậu thổ ba người cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nghiêm Phong, xem ra rất rõ ràng, bọn họ đối với chuyện này mặt là chống đỡ Thường Hy. Ngậy, cái này là của ta sơ sẩy, ta trí tử vẫn đang quan sát khủng tên hai người trạng thái, sợ bọn họ tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới là dây lát sơ sẩy, đã quên cảm thủ của các ngươi. Nghiêm Phong miễn cưỡng giải thích, nhưng thật ra là lúc đó quả thật có như vậy một bộ phận quan hệ, Thường Hy đám người lúc đó cũng không nói gì, Nghiêm Phong bỏ quên việc này đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng. Hành, người rõ ràng chính là không để bụng chúng ta, nếu không, tại sao có thể như vậy? Thường hy hử một tiếng, nghiêng đầu. Nghiêm phong cười xấu xa một tiếng, ở thường hy trong tiếng thét trói thai, ô nàng đi chính mình các loại, chờ, chỗ của ngươi ở, mà nữ hoa mấy người cũng phải không tùy vào đỏ mặt, không nghĩ tới nghiêm phong dĩ nhiên dùng biện pháp như thế tới hóa giải bối rối của mình. Có hồng mông tử khí kích thích, nghiêm phong vài tên đệ tử tự nhiên là càng thêm nỗ lực bắt đầu rồi tu luyện, viên hồng cùng na cha ngao bính ba người tu vi thấp, tiến bộ cũng có vẻ rất b Trước 179, đa bảo trọng thương, vạn tiên trận bắt đầu. Phụ quân, phong thần chi chiến lại có biến số. Nghiêm phong đang bê quan tìm hiểu tự thân công pháp thời điểm, thường hy từ bên ngoài nhảy vào, cùng nàng cùng nhau còn có hậu thổ nữ hoa các loại, chờ. Từ từ mở mắt, nghiêm phong có chút kinh ngạc, phong thần chi chiến còn có thể xảy ra vấn đề gì. Làm sao vậy? Phong thần chi chiến lại xuất hiện biến hóa gì? Tây kỳ thất bại. Thường hy phụ cận nói rằng, đó cũng không phải, chỉ là thông tiên cùng nguyên thủy hai người lại muốn đánh nhau Bọn họ mang theo đông đảo đệ tử đang rằng co, không biết lúc nào lại sẽ đánh nhau. Hiện tại Thông Thiên đã bày ra trận pháp, muốn một hồi triển giáo, nghe nói tên gì vạn tiên trận, tập hợp tiệt giáo các đệ tử đâu. Nghiêm Phong sử sốt, lập tức suy tính đứng lên, theo lý thuyết vạn tiên trận hiện tại cũng sẽ không xuất hiện à, bởi vì Chu Tiên kiếm trận bày ra thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu nhận lỗi 41 410, quan hệ của bọn họ tại sao lại sẽ biến thành như vậy. Chốc lát sau, Nghiêm Phong không khỏi lộ ra một tia kỳ quái tiêu ý. Đây nên tới còn là một tới. Xem ra Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đã định trước sẽ có một trận chiến này, bất quá bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn ở Thông Thiên trên tay, hắn lại bày ra vạn tiên trận, cho dù có lao tử tương trợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không có biện pháp đem cửa ải này đi qua. Chuyện này nguyên nhân còn là muốn từ phía trước huyết hải dung chuyển nói lên, bởi vì ngay lúc đó Nguyên Đồ A Tị hai kiếm xuất thế, đưa tới huyết hải chi thượng cao thủ tề tụ, sau đó trong đó tự nhiên có tiệt giáo môn nhân đệ tử tồn tại, sau đó tiểu ra phát hiện một điểm ngoài ý muốn. Thông Thiên rất nhiều đệ tử ở phong thần chi chiến bên trong tử thương vô số. Cho nên đại đệ tử đa bảo là được thông thiên giáo chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bảo vật. Các loại trợ đều ban cho rất nhiều, tu vi cũng là chuẩn thánh đỉnh phong kỳ, dĩ tinh tay chạm tam thi. Thế nhưng không khéo chính là, lần này huyết hải thay đổi, biết rõ có rất nhiều cao thủ, thế nhưng đa bảo đạo nhân vẫn là bằng vào cùng với chính mình trong tay linh bảo, sẽ rất nhiều người bước lui, chính mình lấy được nguyên đồ a tị song kiếm. Cái này cũng không có vấn đề, có vấn đề là lúc này Nguyên Thủy Thiên tồn đến, đến rồi, một câu vật ấy cùng hắn hữu duyên, chính là gắng gượng đem đa bảo nhất chiêu trọng thương. Cúp đi nguyên đồ ác tị song kiếm, lúc này mới có thể dùng Thông Thiên giáo chủ giận dữ. Mình bây giờ coi trọng nhất đệ tử, lại bị Nguyên Thủy đại thương, hơn nữa Nguyên Thủy tình huống rất rõ ràng không chỉ là muốn muốn bảo bảo, hơn nữa xuất thủ rất nặng, thậm chí thương tổn tới đoạt bảo đạo cơ, đây mới là Thông Thiên phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì Nguyên Thủy làm như vậy, nếu không phải là lúc đó Thông Thiên đi đúng lúc, sợ rằng sẽ đối với tu luyện về sau tạo thành rất lớn trở ngại, đoạt bảo tiền đồ cũng sẽ bị giật cắt. Tính toán một chút, chuyện này chúng ta trước quan chiến. Nguyên Thủy thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a, thật tốt đem bảo vật của mình cấp lấy là được, tại sao phải đem người ta đệ tử đắc ý bị đả thương, vậy hay để cho hắn tự mình giải quyết a. Thường hí mắt trợn tròn, hỏi: "Phu quân, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao?" Trước đây không lâu thời điểm, không phải Thông Thiên hạ Nguyên Thủy mơ y hòa hảo rồi, Thông Thiên cũng triệt hồi Chu Tiên kiếm trận sao? Nghiêm Phong lắc đầu, đem xin Nguyên Do nói rõ ràng sau đó, mặt của mọi người bên trên đều là lộ ra ánh mắt kỳ quái, cái này Nguyên Thủy đúng là tìm đường chết. Mà lúc này lưỡng quân trước trận, một tòa so trước đó Chu Tiên kiếm trận còn hùng vĩ hơn đại trận, đang đứng sừng ở tây kỳ đại quân đi tới trên đường, kéo dài qua mười mấy giảm đại quân căn bản là không có cách đi tới. Thông Thiên đã sớm đem nói chuyện ra ngoài, khiến cho Nguyên Thủy tới phá trận, chính mình mang theo rất nhiều đệ tử cung qua đại giá. Lần này khiến cho Nguyên Thủy là khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng biết được tiền căn hậu quả sau đó, Nguyên Thủy thực sự là chỉ cảm thấy một cố biệt khuất nỗi lòng quấn quanh chính mình, chính mình đây rốt cuộc là đi xui cái gì vậy? Làm sao tùy tiện ở một cái chuẩn thánh trong tay đoạt cái bảo bối đã bị uy hiếp như vậy. Ngươi lại không nói ta làm sao biết sư phụ ngươi là Thông Thiên, bằng không ta còn có thể hạ thủ nhẹ một tí. Nhưng là bây giờ sự tình như là đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết rồi, Tây Kỳ quân không thể bởi vì mình mà đình chỉ, đây cũng không phải là thông thường chiến tranh, trận này quan hệ thiên đình phong thần việc, cũng là một lần lượng tiếp thể hiện. Nguyên Thủy không dám khinh thường, không thể làm gì khác hơn là mang theo môn hạ đệ tử đám người đi tới trước trận, lần này trận thế hiển nhiên so với lần trước mạnh hơn. Lần trước chỉ là Chu Tiên Tứ kiếm dường như khó quấn, mà lần này nhưng là Tiệt giáo rất nhiều đệ tử cùng nhau. Lấy Chu Tiên Tứ kiếm cùng Thông Thiên giáo chủ vì chủ trận giả, tổ hợp thành như vậy một cái tổ hợp trận pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình một người đi vào, sợ rằng sẽ chết rất thê thảm. Đây cũng là trong lòng mọi người nghĩ đồ đạc, Chu Tiên kiếm trận Nguyên Thủy Thiên Tôn không có biện pháp, cái này vạn tiên trận sợ rằng càng không biện pháp. Tuy là Tiền giáo có được xưng thập nhị kim tiên tồn tại, thế nhưng Tiệt giáo bởi vì Hưu giáo vô loại nguyên nhân, trong đó Tiên Thiên dị chủng cũng không ít a. Phía trước tuy là bị giết một ít, thế nhưng còn lại càng là nhiều, một ngày hai giáo ở vạn bên trong tiên trận tiến hành đại chiến nói, không ai biết xem trọng Nguyên Thủy thiên tôn, bởi vì bọn họ vào trận, chỉ có thể coi là bị động nên chiến, trên căn bản là không có biện pháp đối kháng a không Chuyện này hiển nhiên Nguyên Thủy cũng là hiểu, lúc này đang ở một mình sầu mi khổ kiểm ngồi, suy tính giải quyết như thế nào chuyện lần này. Nhưng là đám người đều biết, hắn Nguyên Thủy đã thành hồng hoang trên đại lục yếu nhất thanh nhân, phía trước có thể còn có hai cái giống như hắn, thế nhưng bị nghiêm phong giết đi. Cho nên Nguyên Thủy là được yếu nhất cái kia, phía trước đã bị Thông Thiên khi dễ qua một lần, lần này lại muốn như vậy, sợ rằng khó chạy thoát. Thật chẳng lẽ cần phải đi lần nữa hướng sư đệ túi đầu sao? Nhớ tới chính mình lần trước tặng nhiều như vậy bảo vật, mới để cho Thông Thiên hết giận sau đó rút lui Chu Tiên kiếm trận, không chỉ có như vậy, trước khi đi còn muốn làm ra một bộ bị Thông Thiên đánh ra Chu Tiên kiếm trận bộ dạng, hơn nữa lúc này trở lại như vậy một lần, khẳng định không thể thực hiện được. Thở dài, Nguyên Thủy nghĩ tới Nghiêm Phong, có thể Nghiêm Phong đứng ra có thể mang Thông Thiên khuyên trở về đi bởi vì Nghiêm Phong ở nơi này phong thần lượng kiếp bên trong đầu thật nhiều, hơn nữa chính hắn hai nữ nhân trên người còn có hồng mông tử khí, muốn thành thánh, liền cần đại lượng công đức chi lực, nếu như hắn tới thở bình thường bên này trận pháp, có thể dùng phong thần chi chiến có thể tiến hành thuận lợi, cái kia không phải thật bình thường sao? Năm Có quyết định, Nguyên Thủy đi ra ngoài trước cho mình rất nhiều các đệ tử đều nói một tiếng, Thập Nhị Kim Tiên tự nhiên là trước tiên ở trong trận đại mệnh, đợi hắn trở về. Còn như Nguyên Thủy Hành Tung, không ai biết, Thập Nhị Kim Tiên chỉ có thể ở Tây Kỳ trong đại doanh đợi. Cả ngày nhìn tiệt giáo một ít đệ tử mỗi ngày tới gọi trận, cũng không đi ra ngoài. Bất quá tiệt giáo những người đó cũng biết bên này có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở, cho nên không dám quá mức cản rỡ chửi bậy, chỉ là mỗi ngày tới nhục nhã một phiên, người nhát gan gì gì đó chưa tử, liền đánh chuông thu binh. Bất quá Lu cờ Na Yi Thi Bo Nở Hàn ở vẫn tương đối hấp tấp, bị đối phương như thế chà phúng, có rất ít người có thể ngồi yên. Nhiên đang làm xiển giáo phó giáo chủ, lúc này trong lòng cũng là tức giận, thế nhưng không rõ Bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao không nên để cho nhóm người mình đi ra ngoài trên 180, thập nhị kim tiên sông và tiên. Đối mặt với tiệt giáo môn nhân khiêu khích, mặc dù có Nguyên Thủy Tiên Tôn đích thực nhắc nhở, không nên đi ra ngoài tiếp chiến, thế nhưng Nhiên đang đám người ở bất kể khiêu khích dưới, vẫn là không có nhịn xuống bày ra trận thế. Bị trận pháp ngăn trở Tây Kỳ chúng quân, lúc này thấy đến các vị thần tiên rốt cục xuất chiến, bị đè nén hai ngày cảm xúc sau đó, bạo phát ra đã lâu chiến ý, đi theo Nhiên đang đám người, đi ra chiến. Phó giáo chủ, chúng ta làm như vậy sợ rằng không thích hợp, sư tôn phía trước từng nói qua, không, có hắn cho phép. Chúng ta không được tùy ý xuất chiến, bằng không nhất định sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Nam cực tiên ông nhìn trước mắt tình cảm quần chúng kích phấn đám người, không khỏi lo lắng nói rằng, lúc đầu hắn hiện tại chắc là ở thiên đỉnh, thế nhưng bây giờ chính mình nhất định phải trợ giúp chính mình sư huynh đệ bọn người mới đi, nhưng là bây giờ xem ra. Bọn họ căn bản cũng không biết thánh nhân lợi hại. Không sao cả, Nam cực, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi vào lược trận mà thôi, cũng không phải vào trận, chúng ta cũng không phải là lô mãng như vậy nhân, thánh nhân chủ trận trận pháp Hả là chúng ta có thể mười đủ vào, sợ rằng động sẽ có sinh mệnh nguy cấp. Nhân đang có điểm không thèm để ý, bởi vì hắn trên người bây giờ có 24 khải định Hải Châu, đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, khẳng định có thể bảo trụ bình an của mình. Nam Cực Tiên ông tức giận, người đã biết là thánh nhân chủ trận trận pháp, vì sao bây giờ còn phải dẫn các sư đệ đi vào, vạn và nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sư tôn đã trở về như thế nào bằng giao. Nhân đang liếc mắt một cái Nam Cực Tiên ông, nói rằng, ta bây giờ là xiển giáo phó giáo chủ, ngươi chỉ là thánh nhân đệ tử mà thôi chẳng lẽ muốn can thiệp quyết định của ta. Một câu nói khiến cho Nam Cực Tiên ông cũng không có cách nào khuyên nữa, bởi vì so với địa vị, chính mình mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là xiển giáo phó giáo chủ. So với Tu Vi, hắn là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, hơn nữa trên người còn có rất mạnh linh bảo, tự nhiên là không sánh bằng Nhiên Đăng. Nam Cực Tiên ông bất đắc dĩ, nhìn Nhiên Đăng mang theo bên trong sư đệ toàn bộ đi ra ngoài lực trận, trong lòng lo lắng đồng sự cũng không khỏi không mau nhanh theo sau, bởi vì hắn sợ gặp chuyện không may. Làm ở sư huynh đệ bên trong tu vi người mạnh nhất một trong, nam cực tiên ông vẫn cảm thấy chính mình bởi kịp tương đối khá. Chỉ là đám người hiển nhiên đều đã không kịp chờ đợi đi trước trước trận, đều bị hai ngày này tới nay tiện giáo đệ tử các loại chờ, kêu la thanh âm phách lối cho kích thích không được. Lúc này rốt cục nhưng có thể đi ra, tự nhiên muốn trả thù trở về. Đang ở nhiên đang đám người mới ra đi thời điểm, chỉ thấy đối phương trong trận bay ra một người, chính là thông thiên giáo chủ đại đệ tử đa bạo đạo nhân. Nhiên đang, nếu là các ngươi, sư phụ ta khẳng định sẽ không xuất thủ. Để ta tỏa trấn cùng các ngươi tới một văn a, cũng không biết các ngươi có phải hay không dám vào trận. Đúng lúc này, sau khi đám người tự nhiên là tương đối kích động, nhìn thấy Đa Bảo nói như vậy, Nhiên Đăng đương nhiên sẽ không sợ hắn, bởi vì thực lực của hai người kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ bất quá Đa Bảo vẫn bị Thông Thiên trọng điểm chiếu cố, cho nên trên người linh bảo khả năng nhiều hơn chút, thế nhưng Nhiên Đăng nhưng là Hồng Hoang thời đại thượng cổ thì đến chuẩn thánh tồn tại. Nếu như nói phía trước còn khả năng biết sợ lời nói, hiện tại có Định Hải Châu tự nhiên không có sợ đạo lý. Đa Bảo, ngươi đã nói như vậy Chúng ta đây liền vào trận sông vào một lần thì có khó khăn gì, chỉ cần không phải thánh nhân xuất thủ, ta còn không tin ngươi có thể làm khó dễ được ta. Yên tâm, sư phụ ta mới sẽ không giống như các ngươi ngọc hư cùng giáo chủ một dạng, vì linh bảo chẳng biết xấu hổ đối với vãn xuất hiện lấp lớp tay. Đa Bảo lạnh rên một tiếng, lời nói ra cũng là khiến cho thập nhị kim tiên đám người đều là một hồi phẫn nộ. Bất quá bọn họ cũng không còn biện pháp chỉ trích cái gì. Nhờ vào lần này vạn tiên trận mùi dẫn hỏa, một cái bởi vì đối với Di vãng tiệt giáo môn nhân tử thương môn nhân. Là Đa Bảo lần này bị Nguyên Thủy Thiên tôn thuận tay bị thương nặng kết quả. Đa Bảo, chớ có nói bậy, bôi nhỏ thánh nhân, lẽ nào ngươi nghĩ khơi mào hai giáo đại chiến? Quảng Thanh Tử thân là đại đệ tử, có người như vậy vũ nhục chính mình sư tôn, đương nhiên sẽ không bằng lòng, chỉ là hắn bây giờ tâm tình có điểm kích động, chỉ vào Đa Bảo nói rằng: À, trong lòng các ngươi rõ ràng, ngày hôm nay để ta tới kiến thức các ngươi một chút thập nhị kim tiên đạo hay a." Nói xong khởi động vạn tiên trận, chỉ thấy toàn bộ trận pháp tản ra ngông ngông khí tức, chỉ là trận môn mở rộng ra, không chút nào ngăn cản. Xin mời các vị, xuất ra thực lực của các người tới, dùng miệng nhưng là không thắng được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía nhân đăng, chỉ là bây giờ nhân đăng, cũng là ở tự định giá, chính mình đến cùng muốn hay không mang theo bọn họ đi vào, nếu như ngoại trừ ngoài ý muốn mình là hay không có thể gánh nổi bắt đầu. Mọi người ở đây do dự chặn cửa, đa bảo bên cạnh có xuất hiện mấy người, một người trong đó chính là thân công báo. Xiền giáo thập nhị kim tiên hiện tại xem ra cũng là có tiếng không có miếng sao. Thiệt thòi ta trước đây còn muốn làm cái thập nhị kim tiên đồ thế chấp, may mà ta lúc đó chưa thành công, bằng không hiện tại khẳng định cực kỳ mất mặt, dù sao ta người này không có các ngươi như vậy ra mặt dày, khẳng định rất khó chịu. Ngươi một cái kẻ phản bội, thối lắm, không phải chính là một cái trận pháp, đã không có thánh nhân tồn tại, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Quảng thành tử gầm lên một tiếng, mang theo các sư đệ đi vào trong trận, mà nhiên đang nhìn một cái tình huống này, chính mình cũng không khỏi không lên. Không nên vào trận, ai? Xa xa cân nhắc lại kiểm tra sau đó vẫn là đi theo qua nam cực tiên ống, mới tới cùng hô một tiếng, liền gặp được Nhiên Đăng cùng Quảng Thành tử mang theo các sư đệ đã tiến nhập vạn tiên trận, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng, dừng lại thân hình. Bởi vì hắn rõ ràng, coi như mình tiến vào cũng không làm nên chuyện gì, Nhiên Đăng thực lực còn có chút nhìn, không biết hắn là hay không có thể đám đông an toàn mang về. Mà giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã 737 ở Tam Tiên đảo bên ngoài chờ đợi đã lâu. Hai ngày trước, cho các đệ tử báo cho sau đó, liền đến nơi này chính là vì có thể cầu được Nghiêm Phong trợ rút. Thế nhưng lần trước hắn bị lượng 3 ngày về sau liền đi, lần này được chính mình đại sư huynh lần trước chỉ điểm, chuẩn bị đến khi Nghiêm Phong xuất thủ mới được. Thời gian đang không ngừng trôi qua, đây đã là ngày thứ 3, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lên không ra bất kỳ không nhịn được dáng vẻ, chỉ là lặng lặng không người đứng ở bên ngoài. Côn Luân Sơn Nguyên Thủy đến đây cầu kiến Nghiêm Phong thánh nhân, mong rằng có thể thấy ta một mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, hắn mỗi ngày đều sẽ đối lấy Tam Tiên Đạo kêu mấy lần. Nếu mặt mũi của mình đã bởi vì này mấy lần sự tình, ném không sai bề lắm, cho nên Nguyên Thủy cũng không có ý định như thế nào đi nữa, ngược lại có thể đem lần này phong thần lượng tiếp vượt qua, mặc kệ công đức bao nhiêu, mình cũng phải hướng phía trước tiếp dẫn chuẩn đề học tập một cái, bọn họ có thể ở phương Tây An ổn đợi cầu rất nhiều năm, cũng là có đạo lý. Mà Tam Tiên đảo bên trong Nghiêm Phong đám người thì là đang nhìn phía ngoài Nguyên Thủy, bọn họ thảo luận cùng lần trước giống nhau như lúc, đều là đang nói Nguyên Thủy Tiên Tôn lần này có thể kiên trì vài ngày, có hay không thật có thể buông mặt mũi đi cầu trợ Nghiêm Phong. Bất quá lần này cũng không có bởi vì Nguyên Thủy cầu tỉnh thánh nhân gì gì đó, mặt nguôi có muốn hay không dường như không khác nhau gì cả. chương 181, xuất thủ điều kiện. Nghiêm Phong không để ý đến Nguyên Thủy thiên tôn tồn tại, chính mình nên để làm chi, Nguyên Thủy lúc này ngược lại là có kiên trì, đợi 5 ngày cũng không thấy hắn vội vàng sao động. Kỳ thực trong lòng cũng của hắn đang đánh cuộc, bởi vì Tây Kỳ đại quân kéo dài, cùng Nghiêm Phong cũng có quan hệ trực tiếp. Cho nên mình và Nghiêm Phong tốn thời gian. Khao tổn đi xuống thì có thể nghiêm phong không chờ được chính mình đứng ra giải quyết thông tiên đích vạn tiên trận hoặc là thấy mình. Sau đó chính là nói điều kiện thời điểm, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn hiện tại tốt hơn nhiều. Ngay ngắn chính mình đối với vạn tiên trận là không có biện pháp không phải sao. Nguyên thủy hiện tại chính là chỗ này chúng không sao cả tình huống, ngược lại đã đến nông nỗi này, lại không xong một ít cũng không sao. Đến rồi ngày thứ bảy thời điểm, nghiêm phong đám người ở tam tiên đảo bên trong đối với lần này triển khai kịch liệt thảo luận. Phu quân, lúc này dường như không giống với A. Nguyên Thủy hắn thật có thể chờ lâu như vậy sao? Không biết, nhưng nhìn tới Nguyên Thủy lúc này khả năng thực sự là không có biện pháp, nếu không, tại sao lại ở chỗ này chờ lâu như vậy, khiến cho Hồng Hoang sinh linh chế ước. Nghiêm Phong lắc đầu, chậm rãi nói rằng, chỉ là trong lòng đã đang suy tư như thế nào cùng Nguyên Thủy bàn điều kiện. Phòng trưng hắn còn không biết mình đồ đệ cùng Nhiên đang đã lâm vào vạn tiên trận bên trong không rõ sống chết đi, nếu không ta xem hắn làm sao còn nhưng có thể ở chỗ này lâu như vậy, không biết hắn bây giờ là cái tình huống gì. Đến cùng muốn gì chứ? Thật chẳng lẽ Lây Vi Phu quân sẽ giúp hắn sao?" Thường Hy không khỏi nhìn phía ngoài Nguyên Thủy nói rằng, bất quá nàng mới nói xong, chỉ nghe thấy nghiêm phong thanh âm. Người khoan hay nói, ta từ bắt đầu đều là dự định giúp hắn, bất quá chỉ là nhìn một chút thành ý mà thôi, đến ở trên chiến trường sự tình, hắn hẳn là trở lại phía trước liền đã làm xong kế hoạch a, bất quá khiến cho thập nhị kim tiên đám người mất hãm trận bên trong, hẳn không phải là ý tứ của hắn a." Thường Hy đám người sử sốt, thì ra nghiêm phong dĩ nhiên là tính toán như vậy, phía trước thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chờ ở bên ngoài cầu kiến. Nghiêm Phong ánh mắt cũng không nhìn một cái, cùng đám người bình thường sinh hoạt không có gì khác biệt, dường như Nguyên Thủy không tồn tại giống nhau. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên nói từ vừa mới bắt đầu liền định giúp hắn. "Phu quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ Nguyên Thủy tới hay không, ta cũng muốn ra mặt, chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề mà thôi." Phong Thần chi chiến khả năng từ đó dừng lại, ta phải đi khiến cho thông thiên đem trận pháp rút lui mới được. Nghiêm Phong vừa nói như vậy, chúng người mới kịp phản ứng, đây cũng không phải là bọn họ sư huynh đệ hai người tranh đấu, mà là quan hệ đến lần này phong thần lực Cho nên không có khả năng từ đó khiến cho Thông Thiên chặn lối đi, duyên ngộ phong thần truyền y. Nhưng là ngươi dự định muốn điều kiện gì đâu? Nguyên Thủy dường như trên người cũng không có thứ tốt gì à, phòng trường lần trước đều kín đáo đưa cho Thông Thiên đi. Thường hy tò mò hỏi, mấy người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau nhìn lại. Lần trước Nguyên Thủy mặc dù coi như cùng Thông Thiên lớn một trận, thế nhưng trong đó một ít môn đạo, Nghiêm Phong đã sớm nói cho bọn họ. Cho nên bọn họ cũng là biết, lần trước kỳ thực không phải Thông Thiên chính mình chủ động rút lui trận, mà là Nguyên Thủy đi vào cùng Thông Thiên đã sớm thương lượng xong. Còn như sau cùng một mạng kia, khả năng chỉ là thông thiên giáo chủ yêu cầu rút lui trận một cái điều kiện a. Cái này ta tự có tính toán, các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ, ta đi gặp mặt Nguyên Thủy. Nghiêm Phong nói xong, liền ra khỏi Tam Tiên Đạo, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết chút nào nói trên chiến trường sự tình, nhìn thấy Nghiêm Phong xuất hiện, chính là trong lòng vui vẻ, Nghiêm Phong rốt cục bằng lòng thấy hắn. Nghiêm Phong Thánh Nhân, ngươi có thể rốt cục nghĩ ra được. Nguyên Thủy mừng rỡ nói rằng, có thể thấy được hắn lúc này quả thật có chút vui vẻ. Bởi vì tình huống hiện tại cũng không phải là đơn giản liền có thể giải quyết, ngoại trừ nghiêm phòng hiện tại toàn bộ hồng hoang thật đúng là chiếu không ra tới một người tới. Tổng không phải có thể làm cho mình bên trên tử tiêu cung đi. Nguyên thủy ngươi ngược lại là nổ số lượng, dĩ nhiên nhưng có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy, bất quá ta có một cái tin tức muốn báo cho biết ngươi, ở ngươi sau khi đi ngày thứ ba, nhưng đang mang theo thập nhị kim tiên lên chiến. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ta không phải nhắc nhở bọn họ sao, nhất định đừng đi ra ngoài, cố thủ chờ ta trở lại mới là... Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng suốt một chút, lúc này mới không khỏi cả kinh tê lên, khuôn mặt lo lắng, môn hạ của mình đệ tử cũng chỉ có thập nhị kim tiên xem như là tương đối xuất sắc, nếu như bọn họ gặp chuyện không may, chính mình hiển giáo sợ rằng thực lực lớn nửa sẽ không có. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tương đối gấp non nở dê, không khỏi nhìn về phía Nghiêm Phong. Bởi vì vừa rồi hắn nhớ muốn thôi toán đệ tử mình đám người an nguy thời điểm mới phát hiện, bởi vì vạn tiên trận che đậy, chính mình căn bản cũng không có biện pháp suy tính ra. Nghiêm Phong nhìn thấy Nguyên Thủy biểu tình, tự nhiên biết hắn là có ý gì. Cho nên gật đầu một cái nói, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là bị vây ở trong trận, cũng không biết cái gì là ngẫu hội xuất hiện nguy hiểm. Nguyên Thủy lúc này mới thạ lòng một hơi, Nghiêm Phong đều nói như vậy, vậy hẳn là là tạm thời không có đã xảy ra chuyện. Cái kia Nghiêm Phong thánh nhân, nên biết mục đích chuyến này của ta, không biết có thể hay không giúp ta một lần. Nghiêm Phong nói rằng, lần trước Chu Tiên kiếm trận việc, không biết người hứa hẹn thông tiên chỗ tốt gì, mới có thể khiến cho hắn đem trận pháp triển hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sử sốt, lập tức nói rằng, mặc kệ có điều kiện gì, Cung Nghiêm Phong Thánh Nhân nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rõ ràng, lần trước cùng Thông Thiên sự tỉnh xem ra Nghiêm Phong rõ như lòng bàn tay, cho nên đơn giản cũng sẽ không che giấu. Lục Thân nói, ngược lại chính mình cũng không có bao nhiêu bảo vật. Người đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí, trên người ngươi bảo vật phòng trữ cũng không còn bao nhiêu, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi hương thịnh. Nghe lời này một cái, Nguyên Thủy vẫn là cao hứng trong lòng một cái, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đọc lại. Điều kiện của ta rất đơn giản, Đem bản cổ phiên giao cho hắn làm ta là có thể, lần này phong thần chi chiến, ngươi lại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy nhiễu. Nghiêm Phong vừa dứt lời, Nguyên Thủy liền nói rằng, không có khả năng, bản cổ phiên chính là ta xiển giao chân áp khí vận linh bảo, sao tiền tốt, hả có thể cho ngươi, Nghiêm Phong thánh nhân đây là hơi quá đáng a. Nghiêm Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy nói rằng, trấn áp số mệnh ngươi có thể tìm còn lại bảo vật, yêu cầu của ta chỉ có một cái như vậy, kỳ thực bản cổ phiên hiện tại đối với ngươi mà nói có cùng không có cũng không có phân biệt. Bởi vì tu vi của ngươi đã lạc hậu hơn những người khác, những thứ khác thánh nhân nếu quả như thật muốn cùng ngươi đấu cái sinh tử, ngươi cảm thấy vẹn vẹn bằng vào mâm quay lại có cái gì phần tháng sau. Nguyên thủy sướng sốt hắn còn thật không có nghĩ tới chuyện này. Bất quá thông tiên nếu là thật muốn đem mình rết, thật sự chính là có biện pháp, ít nhất là có thể mang chính mình nụ thân hư, coi như mình nguyên thần không việc gì, có thể là chính mình nụ thân một hủy, thực lực của chính mình cũng sắp đi hơn phân nửa. Chỉ có một nguyên thần chính mình, căn bản là người người cũng có thể khi dễ tỷ như một ít sở hữu linh bảo chuẩn thánh tồn tại. Nguyên Thủy do dự, hắn đang suy tư trong đó lợi hại quan hệ. Chương 182, bàn cổ phiên tới tay. Nghiêm Phong thánh nhân có thể hay không báo cho ta biết một việc, không biết phong thần chi chiến, lần này vạn tiên trận sau đó nhưng có còn lại sóng lớn. Nguyên Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Phong, hắn hiện tại thẩm nghị chính là có thể cầm lại chính mình tại phong thần chi chiến mặt trên đầu nhập đồ đạc, mặc dù sẽ không kiếm bao nhiêu, nhưng là mình hiện tại rời khỏi trên cơ bản toàn bộ tổn thất. Nghiêm Phong sững sốt, chính là rõ ràng Nguyên Thủy ý tứ. Xem ra hắn đã có quyết định. Ta có thể nói cho ngươi biết là, nếu như sự tình không có biến số xuất hiện, Phong Thần chi chiến cuối cùng một kiếp, chính là cái này vạn tiên trận, dựa theo vốn là đi hướng, chắc là các ngươi tứ thánh phá trận pháp mới là, bất quá cuối cùng Hồng Quân vẫn sẽ cho trên người của các ngươi hạ cấm chế, hạn chế thực lực của các ngươi, để tránh khỏi các ngươi về sau huy hiếp được hắn. Thế nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng là bị ta trực tiếp giết, cho nên ngươi mới tìm không đến những người khác hiệp trợ phá trận, hơn nữa bởi vì Chu Tiên kiếm trận không có bị phá. Chu Tiên Tứ kiếm hay là Đang Thông Thiên trong tay, cho nên vạn tiên trận uy lực nhưng là so với vốn là mạnh hơn rất nhiều. Cho nên lúc này ngươi xác định là buông tha các ngươi giới đệ tử, hay là mời ta xuất thủ, mà điều kiện của ta chính là trong tay ngươi bản cổ phiên cùng lần này lượng kiếp bên trong thu hoạch của ngươi sẽ không thay đổi biến hóa. Nghiêm Phong chậm rãi vì Nguyên Thủy phân tích từ đầu đến cuối, Nguyên Thủy thần tình biến hóa bất định, nguyên lai mình đường bị Nghiêm Phong cho làm dối, nếu không mình xiển giáo lần này lượng kiếp đại hung Nhưng là hắn hiện tại không dám biểu hiện ra ngoài đối với Nghiêm Phong tiểu hận. Coi như biểu hiện ra ngoài thì như thế nào, lấy chính mình thực lực hôm nay, đừng nói là nghiêm phong, có một cái tiên thiên chí bảo ở thu chuẩn thánh đỉnh phong, chính mình sợ rằng dây lát nửa khắc đều không làm gì được. Nghiêm phong thánh nhân, ta quyết định, bản cổ phiên có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi phải bảo đảm ta vốn lần này lượng kiếp bên trong lấy được công đức không phải ít, còn có một vấn đề cuối cùng, có thể hay không báo cho ta biết ngươi cần bản cổ phiên làm cái gì. Theo ta được biết, trong tay ngươi nhưng là có hai kiện hốn độn trí bảo, lại làm sao biết coi trọng trong tay ta bàn cổ phiên Nghiêm Phong nói ta liền không thể là cho ta môn nhân đệ tử nhóm dùng sao Nguyên Thủy lắp đầu Ngươi không sẽ là nguyên nhân này Nhất định là chính mình cần dùng đến bàn cổ phiên Bất quá ta vẫn là không thể đoán được Ngươi dùng vật ấy có ích lợi gì Hơn nữa ta cũng biết phòng chừng lần này ngươi sẽ thấy nguyên nhân của ta Hay là bởi vì bản cổ phiên đúng không Nghiêm Phong đốn đúng vai Xem ra ngươi vẫn không tính là đẩn Ngươi đã có thể đoán được Ta đây trực tiếp nói cho ngươi biết được rồi Ngươi biết trong tay ta hốn độn thanh liên là thế nào tới sao nguyên sử sốt nhìn phong Nhớ lại Nghiêm Phong trong tay Hỗn Độn Thanh Liên thu hoạch quá trình, nhớ kỵ mới lúc mới bắt đầu trong tay hắn quả thực chỉ có Tạo Hóa Thanh Liên, thế nhưng sau đó theo hắn lần lượt sinh cơ, cái này Tạo Hóa Thanh Liên cũng là biến thành Hỗn Độn Thanh Liên. Lẽ nào, người có thể chữa trị Hỗn Độn Chí Bảo? Nguyên Thủy bỗng nhiên nghĩ đến một cái làm mình kinh hãi kết luận, nhưng không nghĩ đến là Nghiêm Phong dĩ nhiên đối với cùng với chính mình ở đầu. Hắn thừa nhận, hắn dĩ nhiên thực sự cái kia có thể chữa trị Hỗn Độn trí Bảo, đây chính là Hỗn Độn Chí Bảo a, không phải Tiên Thiên Linh Bảo gì gì đó hơn nữa coi như là tiên tiên linh bảo, nhóm người mình càng là không có cách nào chữa trị. Trừ phi là nhân công luyện chế hậu thiên linh bảo cùng công đức linh bảo trở, các loại, chính mình các loại, trở, người mới có khả năng chữa trị. Mà thiên địa sinh thành tiên tiên linh bảo, một dạng rất khó chữa trị, trừ phi thỏa mãn đặc định chất trở điều kiện mới có thể. Thế nhưng hốn độn chí bảo, liền Hồng Quân cũng không có cách nào, phải biết rằng bây giờ Hồng Quân nhưng là thiên đạo, hắn đều không được, nghiêm phòng tại sao có thể? Nguyên Thủy trong lòng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn thở dài đem bản cổ phiên đi đi ra ngoài, xóa đi mặt trên chính mình dấu ấn. "Quên đi, coi như biết thì như thế nào, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, chẳng qua là ta tò mò là, người làm sao mới có thể theo sư đệ cùng sư huynh trên tay đạt được Chu Tiên tứ kiếm cùng Thái Cực Đồ?" Bản cổ phủ trước đây chia ra lớn nhất bốn cái mà nhỏ, nhận biến thành hôn Độn Trùng, Chu Tiên tứ kiếm, Thái Cực Đồ, còn có chính là bản cổ phiên, hiện tại Nghiêm Phong có Hỗn Độn chung cùng bản cổ phiên, còn lại hai kiện nhưng là đều ở đây thánh nhân trong tay. Nguyên Thủy tuy là trong lòng không cam lòng, Đem chính mình bản cổ phiên giao cho Nghiêm Phong, thế nhưng hắn lúc này vẫn có chút chờ mong, Nghiêm Phong đến cùng biết dùng thủ đoạn gì thu được mặt khác hai kiện. Bởi vì đến lúc đó nếu như nổi lên xung đột, như vậy tuy là cùng mình không có ích lợi gì, thế nhưng xem như vậy, mình cũng không phải thảm nhất người, coi như có thể. Nguyên thủy tâm thái, Nghiêm Phong tự nhiên là không biết, chỉ là lúc này bản cổ phiên vừa đến tay, hệ thống nêu lên đã tới rồi. Chúc mừng ký chủ thu được bản cổ phiên, bản cổ phiên chính là bản cổ phủ mảnh nhỏ một trong thu thập đủ bộ bản cổ phủ mảnh nhỏ liền có thể chữa trị bản cổ phủ, hướng ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực lên. 3. Nghiêm phong rất là hiếu kỷ, hệ thống vậy mà lại để cho mình nỗ lực lên, lẽ nào bản cổ phủ có cái gì đặc biệt địch phật sao? Chỉ là hắn lúc này đã không để ý tới muốn những thứ này, chính mình chỉ cần đem bản cổ phủ chữa trị đi ra, có công hiệu gì đến lúc đó tự nhiên là tìm tòi liền biết, lúc này lãng phí tâm thần không hề có tác dụng. Đi thôi, chúng ta đi trước trên chiến trường nhìn, đã 7 ngày Cái này vạn tiên trận cũng không thành sứ mạng của mình, phong thần chi chiến cũng muốn chuẩn bị kết thúc. Nghiêm Phong Thanh Âm không hề bận tâm, cũng là khiến cho Nguyên Thủy Tâm thần chấn động, phong thần chi chiến rốt cuộc phải kết thúc. Các loại, chờ, chạm này sau khi chấm dứt, chính mình liền muốn đem chọn cái Côn Lôn Sơn Phong Bế Sơn môn, nhất tâm tiệm tu, đem tu vi của mình tu trở về, lại một lần nữa xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục phía trên. Bằng không tiếp tục như vậy, sợ rằng không biết còn muốn ở địa phương nào muốn bị thế nào. Nguyên Thủy không nói gì, chuẩn bị theo Nghiêm Phong cùng nhau đi chiến trường. Thế nhưng không thể tưởng, Nghiêm Phong chỉ là vung tay lên, chính là mở một cái đường hầm không gian, mà lối đi đối diện, có thể thấy rõ ràng, chính là trên chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy không khỏi kinh hãi, Nghiêm Phong lại có biến thái như vậy không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ, sợ rằng chỉ cần chiêu thức ấy, chính mình Tam Thanh cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Mình đương thời là thế nào mới có thể chống lại Nghiêm Phong? Vì sao lúc đó thì nhìn không đến hắn biến thái thiên phú, nếu như sớm biết hắn sẽ có thực lực như vậy, mình cần gì thỏa đáng ban đầu đưa hắn đắc tội sâu như vậy? Nguyên Thủy ôm phức tạp tâm tình bước lên đường hầm không gian. Bất quá hắn không biết là, nếu không phải là bởi vì hắn là Tam Thanh, sợ rằng không sống tới hôm nay, đã cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người làm bạn đi. Bởi vì lúc trước ở Bất Chu Sơn bản cổ đại điện bên trong, Nghiêm Phong đã từng tiếp nhận rồi bản cổ trái tim, trở thành vô tôn, xem như là nhận bản cổ đại thần một điểm tình. Hơn nữa Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, cho nên Nghiêm Phong mơ y tha hắn một lần. Bất quá cái này cũng cùng phía sau Nguyên Thủy không có tiếp tục trêu chọc Nghiêm Phong có quan hệ. Nếu không thì coi có về phương diện này tỉnh phân ở, thế nhưng điểm ấy tình cảm hết sạch, sợ rằng Nghiêm Phong cũng sẽ như cũ xuất thủ đinh. Chương 183, phá trận. Ở Nghiêm Phong cùng Nguyên Thủy hai người đến rồi lưỡng quân trước trận thời điểm, thế thì là đứng sừng ở tây kỳ đại quân phía trước vạn tiên trận, lúc này đã đang ở khởi động bên trong, bên trong thỉnh thoảng chuyển đến sóng pháp lực. Nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên là có thể biết rõ, bên trong khẳng định có người đang đấu pháp. Nguyên Thủy biến sắc Nghiêm Phong quả nhiên nói không sai, sợ rằng trong trận đang là các đồ đệ của mình. Không khỏi đưa mắt nhìn nghiêm phong trên người, hắn nếu nói xong rồi chắc là sẽ không đổi ý à. Không cần lo lắng, có định Hải Châu ở, thập nhị kim tiên tạm thời là không có chuyện gì, ta đi trước sông sáo cái này vạn tiên trận lại nói. Đang ở hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh, từ ân thương trong trận doanh bay ra, mục tiêu chính là nghiêm phong hai người đâu. Sư Vinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mời tới nghiêm phong, ta nhớ không lầm, ngươi hiện lẻ bảy bảy ở chắc là không có bao nhiêu bảo vật ta, không biết chả xảy ra điều gì đại giới đâu. Thông Thiên cười đối với Nguyên Thủy nói rằng, nếu không phải là mình vì một trận chiến này những cái này công đức, Nguyên Thủy thực sự muốn đem Vạn Tiên Trận liền lưu ở nơi đây, xem Thông Thiên có thể kiên trì bảy binh bố trận tới khi nào. Sư đệ, ngươi chớ xía vào ta dùng cái gì đại giới, cái này nhất định phải để cho ngươi trận pháp rút lui không được, nếu không lượng tiếp càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi nên minh bạch hồi sự hậu quả gì. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, không phải là diễn biến trở thành vô lượng lượng kiếp sao? Thánh nhân coi như thu hút trong đó lại có thể thế nào, Sư huynh, ngươi cũng đừng quên Là ngươi tới trước đối phó các đệ tử của ta, muốn nói ra tay cũng là ngươi xuất thủ trước nhất. Đối với thông tiên phản bác, Nguyên Thủy giọng nói bị kiếm hãm, đây là thật, bởi vì mình ban đầu ở quả thực từng làm như vậy. Thông tiên, các ngươi quay rối cũng không xê xích gì nhiều, lần này phong thần việc từ đó hiểu rõ a bằng không ta cần phải thực sự xông vào một lần ngươi cái này vạn tiên trận. Thông tiên vô cùng có xử, thật sự là nghiêm phong thực lực, chính mình vạn tiên trận có thể là thực sự không ngăn nổi, thế nhưng cứ thế từ bỏ lời nói, là ở quá mức không cam lòng. Không biết Nguyên Thủy là làm sao mới có thể mời được Nghiêm Phong, trận này thực sự là ngoài dự liệu của mình a Thông tiên đúng là vẫn còn không có tuyển trạch thỏa hiệp, nói rằng, nếu Nghiêm Phong Thánh Nhân đã tới, sao không vào trận thử xem đâu. Nghiêm Phong sẩn tiếu một cái, nói, tốt, để ta tới lánh giáo một chút thông tiên bản lĩnh của ngươi. Mời. Thông tiên thi lễ, chính mình thì là tiến nhập trong trận, chỉ thấy trong trận đám người thoáng chốc trở về vị trí cũ, vây khốn thập nhị kim tiên đám người trận thế cũng là không khỏi bị kiềm hãm, đình chỉ tiến công. tình huống gì la sư Tôn tới cứu chúng ta rồi sao?" Quảng Thanh Tử nhìn một cái, người đối diện đều trợn hồi, hơn nữa liền trận thế công kích đều ngừng, không khỏi nói rằng, những người khác cũng đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, thật chẳng lẽ là sư Tôn tới cứu mình đám người. Đã thấy sau một khắc, trận thế bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ vạn tiên trận toàn bộ khởi động, không còn là giống như phía trước vậy chỉ khởi động trận trung trận, cho nên nhưng vào lúc này, bọn họ đám người đều là trong nháy mắt một bước, bởi vì bọn họ đã bị trận pháp chi lực gáp chế ở trên mặt đất. Đám người mau đem pháp lực toàn bộ dốc vào định Hải Châu bằng không chúng ta đều phải chết." Nhiên đang hét lớn một tiếng, toàn lực tế xuất 24 khỏa định Hải Châu, rồi mới miễn cưỡng chống lên đạo phòng ngự bình thường, đám đông bảo hộ lên. "Không đúng, đây là thánh nhân ở chủ trận, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhiều bọn họ cảm thấy giết không được chúng ta, cho nên tất sẽ làm như vậy sao? Thập Nhị Kim Tiên suy đoán liên tục, đều là không biết chuyện gì xảy ra tình huống, chỉ là tận lực đem pháp lực của mình rót vào, Định Hải Châu quang hoa đại tác phẩm, diễn biến chư thiên chi lực, trong đó sóng biển sóng lớn âm thanh không ngừng, ngăn cản trận pháp chi lực. Bất quá trận pháp hiển nhiên không phải nhằm vào bọn họ, những thứ này chẳng qua là dư ba mà thôi. Vạn Tiên trận trong Chu Tiên Tứ kiếm lúc này đang ở nghiêm phong cùng Nguyên Thủy hai đỉnh đầu của người, hợp thành trong trận Chu Tiên kiếm trận, uy lực càng là siêu việt quá khứ. Bởi vì ở Chu Tiên kiếm trận chu vi, còn có còn lại kiếm trận làm phụ trợ, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Chu Tiên Tứ kiếm mang theo sát khí, từng đạo kiếm khí tập kích hướng nghiêm sân đi, hơn nữa toàn bộ kiếm trận cũng là chậm rãi đè xuống nghiêm phong hai người. Nguyên Thủy trực tiếp biến sắc, chính mình lần trước còn có bản cổ phiên hộ thân lần này cũng không có. Đang chuẩn bị đem chính mình phía trước đến Nguyên Đồ Á Tỵ song kiếm tế xuất tạm thời ngăn cản một cái, liền gặp được Nghiêm Phong trên người xuất hiện từng đạo hốn độn chi lực, đem hai người mình triệt để phòng hộ ở. Lập tức xuất hiện đang lúc mọi người bên người là vô tận ngũ hành chi lực diễn biến thời kỳ hỗn độn, tạo thành hốn độn chi khí, đem Chu Tiên kiếm trận toàn bộ ngăn trở, có thể dùng nó không cách nào tiến lên trước một bước. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đồng thời hoảng sợ, cái này Nghiêm Phong là dạng gì tu vi, lúc đầu cho là hắn biết sử dụng hỗn độn chi bảo đến đem chính mình Chu Tiên kiếm trận phá. Không nghĩ tới đã biết tăng cường bản chu tiên kiếm trận, lại bị Nghiêm Phong tay không bằng vào tu vi liền trở lại. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình thực lực của hai người chênh lệch không thể tính theo lẽ thường cũng. Thông thiên quát lệnh một tiếng sau, gia tăng trận pháp thôi động, chỉ thấy bản thân liền mang theo vô cùng sát khí chu tiên tứ kiếm phóng xuất từng đạo hào quang, vô tận kiếm khí bao phủ hơn 10 giảm, hình thành vô số tiểu hình kiếm trợ, đem Nghiêm Phong bao bọc vây quanh. Đương nhiên, vô tận kiếm trận đồng thời chấn động, mang theo khiếp người sức mạnh tâm thần, phô thiên cái địa hướng về Nghiêm Phong đi. Nhưng vào lúc này Nghiêm phong chân đạp huyến bước, quanh mình thời kỳ hỗn độn âm dương chi khí hội tụ thân mình. Ngoài nghiêm phong dự liệu là, cái này ở Vạn Tiên trận ra chỉ dưới Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên ngoài y, y muốn mạnh mẽ. Bất quá đối với đã biết dạng tu vi vẫn là không có nhiều chỗ đại dụng, bằng không bất luận cái gì một gã thánh nhân chống lại như vậy trận pháp, cũng muốn quỷ. Đế đạo thân quyền, thiên hỏa hàng thế. Chỉ thấy cả người cùng với trung quanh hốn độn chi khí đều là trong nháy mắt chuyển hóa thành vô tận hỏa diễm. Bất quá lúc này hỏa diễm, cũng không phải là đơn giản hỏa diễm mà là chính mình bây giờ bản thể côn đồ thần hỏa, hợp thành một đạo màn lửa, dường như diệt thế thiên hỏa một dạng, đối mặt Chu Tiên kiếm trận. Một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ vạn tiên trận đều là lung lay nhón lên, mà ở Định Hải Châu dưới thập nhị kim tiên đám người, cũng là vào lúc này kinh hại phát hiện, Định Hải Châu hai, hai hình thành bình chứng, vào lúc này dĩ nhiên răng rắc răng rắc xuất hiện tiếng vỡ vụn, theo tới chính là toàn bộ Định Hải Châu đều ảm đạm vô quang, mọi người pháp lực cũng là vào lúc này hao hết. Mất đi bình chứng, bọn họ liền như cùng dế đợi làm thịt chỉ còn chờ người khác thu gặt tính mệnh là được. Lúc này Thông Thiên chỉ là trong lòng hoảng sợ, nhìn Chu Tiên kiếm trận toàn bộ tan dã, Chu Tiên tứ kiếm càng là văng tung tóe xung quanh, bị Nghiêm Phong đưa tay toàn bộ thu hồi lại, còn như Chu Tiên trận đổ, cũng là giống nhau. Lập tức, Thông Thiên đã cảm thấy trong lòng đau xót, chính mình tại Chu Tiên tứ kiếm mặt trên lưu lại dấu ấn cùng Chu Tiên trận đồ phía trên dấu ấn không thấy, bị Nghiêm Phong thuận tay xóa đi. Nghiêm Phong, Người! Người! Thông Thiên tức giận, bảo vật của mình bên trong lợi hại nhất chính là Chu Tiên kiếm trận. Hiện tại không chỉ là kiếm không có, liền trận đồ cũng là không có. Chương 184, điều kiện trao đổi. Đối mặt nghiêm phong mạnh mẽ kết đoạn, thông thiên tức giận phía dưới không biết nên nói cái gì, thế nhưng Nguyên Thủy cũng là nhìn mục trường khẩu nốc, thì ra Nghiêm Phong là muốn dùng như vậy phương pháp có thể còn lại bản cổ phủ bộ kiện. Xem như vậy, Nghiêm Phong là trực tiếp muốn tìm cớ cấp trắng trận lừa A.A. a. Nguyên Thủy trong lòng thở dài một tiếng, lập tức liền bất đắc dĩ xem cùng với chính mình sư đệ, lúc này hắn đã đã không có cái gì tranh đấu tâm tình, cho nên trong lòng của hắn Hai người đều là huynh đệ song hành. Sư đệ, ngươi đã bị phản kháng à, ngươi không phải Nghiêm Phong Thánh nhân đối thủ, Triệt hồi vạn tiên trận được rồi, đây là thiên mệnh, ngươi không cách nào phản kháng." Nguyên Thủy nhắc nhở, coi như ngươi bây giờ không phải Triệt hồi đại trận, về sau sớm muộn phải rút lui trận, không bằng hiện tại Mơ Y chủ động Triệt hồi còn có thể bảo lưu một điểm mặt mũi, nếu quả như thật có thể đem Nghiêm Phong chế trụ thì cũng thôi đi, có lẽ có thế đủ ngăn trở cũng được a. Thế nhưng tình huống hiện tại là, Nghiêm Phong nhất kiện pháp bảo cũng không có động tới, chỉ là đánh một quyền liền đem vạn tiên trận bên trong tối cường Chu Tiên kiếm trận đánh bay, không chỉ có như vậy, còn cấp đi Chu Tiên kiếm trận cùng trận đồ. Thực lực như vậy trên lệnh, có thể thấy được long đốm. Chỉ là thực lực như vậy trên lệnh, hãy để cho người có điểm khó có thể tiếp thu, coi như hắn vận dụng Hỗn Độn Chí Bảo, mình bại cũng liền thất bại, đây chính là không phải 411 thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận, nhưng là bị Nghiêm Phong đơn giản một quyền liền phá, cái này há chẳng phải là nói rõ Nghiêm Phong một quyền uy lực đều có thể vượt qua tứ thánh lực lượng. Nghiêm Phong lẳng lặng nhìn thông thiên, cùng đợi quyết định của hắn. Nếu như hắn thực sự lâm vào khăng khăng một mực trạng thái, vậy mình liền quyết một điểm, đem điều này cái gì vạn tiên trận hoàn toàn phá vỡ, bất quá như vậy thông thiên tổn thất có thể to lắm. Chư của mình bày binh bố trận tài liệu bên ngoài, trong trận có thể có toa nở bộ của hà Nhĩ các đệ tử đang ở trong đó, nếu như bị bạo lực phá vỡ trận pháp, không biết hắn những đệ tử kia còn có thể còn lại bao nhiêu đâu. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt biến hóa bất định, cuối cùng vẫn trở nên cục hứng, thở dài. Mà thôi mà thôi, thiên mệnh như vậy a, đáng thương ta vô số tiệt giáo môn nhân. Nhìn thấy thông thiên như vậy, Nguyên Phong tự nhiên biết sự lựa chọn của hắn, vì vậy liền cũng sắp Chu Tiên Tứ kiếm thu vào, cùng đợi Thông Thiên đem Vạn Tiên trận triển hồi. Lúc này, ở một chỗ khác trận pháp góc thập nhị kim tiên đám người, bị toàn bộ trận pháp áp lực giáp chế trên mặt đất không cách nào nhúc nhích thời điểm, vốn cho là bọn họ muốn chết ở đa bảo các loại, chờ, người trong tay thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi. Sau đó không qua bao lâu, toàn bộ Vạn Tiên trận liền rách, nhóm người mình cũng là lần nữa xuất hiện ở phía ngoài lưỡng quân trước trận. Sư phụ, quả nhiên là ngươi cứu chúng ta. Quảng Thành tử đám người trước tiên liền thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là làm Nguyên Thủy Thiên Tôn lung túng là, đồ đệ của mình dường như đều là một bộ chính mình cứu bọn họ đi ra dáng vẻ. Cũng không phải vi sư cứu các ngươi đi ra, là Nghiêm Phong thánh nhân xuất thủ, mới từ các ngươi thông thiên sư thúc thủ hạ đem bọn ngươi cứu ra, các ngươi về trước doanh đi, còn như một mình xuất chiến sự tình, chờ ta trở lại sẽ cùng các ngươi từ từ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng là tương đối tức giận, chính mình những học trò này nếu không phải lần nữa lúc cho mình thêm phiền phức, có thể chính mình còn không đến mức chả giá nhiều như vậy. Thế nhưng coi như mình không giao ra bản cổ phiền, sợ rằng Nghiêm Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình, xem thông tin trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm sẽ biết, Nghiêm Phong nhất định là muốn đem những thứ này thu thập đủ. Cho nên tình huống hiện tại là, chính mình giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, nghĩ đến có thể đổi lấy Nghiêm Phong ra tay trợ giúp chính mình, coi như không tệ. Thông tin mặt tâm trầm, khiến cho đệ tử của mình đám người đi về trước, trên chiến trường, chỉ còn lại ba người bọn họ. Nghiêm Phong thánh nhân, không biết có thể hay không đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ trả lại cho ta. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, bởi vì lúc trước hắn xem Nghiêm Phong tư thế, dường như có điểm đưa bọn họ làm của riêng cảm giác. Vì vậy Thông Thiên vẫn tương đối lo lắng, Nghiêm Phong thực lực, nếu như mạnh mẽ đem Chu Tiên Tứ kiếm lấy đi, chính mình còn thật không có biện pháp đưa chúng nó nhiều trở về. Nghiêm Phong trở lại đến, Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ lời nói, ta hiện tại có chút tác dụng chỗ, không bằng ngươi cần gì, ta vật kia tới cùng ngươi đổi à, hoặc là ngươi nhắc tới điều kiện gì cũng được, tỉ như ta giúp ngươi xuất thủ trở, các loại. Thông Thiên trong nháy mắt mở mắt, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Nghiêm Phong dĩ nhiên hiện tại liền thực sự không cho mình Chu Tiên Tứ kiếm, cái này chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Phong thánh nhân, Chu Tiên Tứ kiếm liên quan đến ta thiệt giáo an ổn, còn hy vọng không nên nói như vậy, thân ngươi phụ hai kiện Hỗn Độn trí bảo, làm sao có thể còn cần ta Chu Tiên Tứ kiếm, đây là chúng ta thiệt giáo sau cùng an ổn bên trong giáo bảo vật." Thông Thiên chậm rãi nói rằng, đồng thời cũng là chú ý Nghiêm Phong sắc mặt, hắn hy vọng nhiều Nghiêm Phong nói vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, Chu Tiên Tứ kiếm trả lại ngươi. Nhưng là cũng không có như vậy, Nghiêm Phong nói rằng Chuyện lúc trước ta là nghiêm túc, có hai kiện hôn độn trí bảo, cũng không đại biểu ta sẽ không muốn để tam muốn mà, bản cổ phiên cùng hôn độn chúng ta đã nơi tay, cái này chu tiên tứ kiếm ta nhất định phải, cho nên ngươi chính là nhìn một chút ta phía trước nói điều kiện A, hoặc là, ngươi có thể thử xem có thể hay không đoạt lại đi. Nghiêm phong thanh em xuất hiện một tia lanh ý, sau đó liền đem mình đã thu vào chu tiên tứ kiếm đem ra, tự tay cắm vào bên cạnh trên mặt đất, nhìn chầm chầm thông thiên, chờ đấy hắn hồi phụ. Thông thiên thì là trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là bởi vì bản cổ bở Chắc không được Nguyên Thủy có thể mời được Nghiêm Phong, xem ra Nghiêm Phong điều kiện chính là bản cổ phiên. Thế nhưng nghe Nghiêm Phong giọng điệu 140, dường như chính mình hắn có thể mang bản cổ phủ tái hiện một dạng. Thông tiên giáo chủ rơi vào chầm tư, thế nhưng hắn có điểm nghi ngờ là, Nghiêm Phong cái gọi là xuất thủ, là trình độ gì xuất thủ, bảo vật gì. Hiện tại đối với mình đám người không có bao nhiêu chỗ dùng, phía trước còn có tranh đấu thời điểm, nhóm người mình vẫn có thể sử dụng tiên tiên trí bảo tranh đấu một phen. Nhưng là bây giờ xem ra toàn bộ hồng ho Trừ mình ra tam thanh chính là nghiêm phong đắng người, chính mình ba người tự nhiên không có khả năng lại lẫn nhau tranh đấu đi, cùng nghiêm phong các loại, chờ, hay là thôi đi, vừa không có bảo vật đều là một cái kết cục Nghiêm phong thánh nhân, ta còn có một cái nghi hoặc cần ngươi giải đáp một cái. Nghiêm phong hiếu kỳ nói, ngươi có cái gì muốn biết, nói nghe một chút. Thông tin cẩn thận ma hói y, không biết nghiêm phong thánh nhân ngươi thực lực hôm nay như thế nào, so với lao sư như thế nào. Như vậy ta đoán có thể nhất định phải điều kiện gì. Nghiêm phong bật cười, xem ra thông tin ng Bất quá cái này không có gì có thể giấu giếm, ta có thể nói cho ngươi biết là, nếu như sử dụng Hỗn Độn trí Bảo, ta so với Hồng Quân mạnh mẽ, hắn sử dụng Thiên Đạo chi lực đều không phải là đối thủ của ta, cái này ngươi yên tâm a." Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đồng thời cả kinh, lập tức thần sắc hoảng sợ nhìn nghiêm Phong. Hắn lại có như vậy chiến lực, chắc không được phía trước có thể giết chết Tây Phương Tiếp Dẫn chuẩn đề. Chương 185: Nguyên Thủy muốn Phong Sơn. Làm Nghiêm Phong nói ra thực lực của chính mình sau đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đều là ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vì sao hắn có thể đủ đạt được loại trình độ này? Nhưng là sự thực đặt trước mắt, hết thể đều nói rõ, Nghiêm Phong căn bản là không có khả năng lừa bọn họ. Nghiêm Phong thánh nhân, nếu như ngươi nói sự tình là nói thật, ta liền tin tưởng ngươi lần này, liền đem Chu Tiên Tứ kiếm giao cho ngươi cũng được, thế nhưng ngươi đáp ứng ta thay ta xuất thủ một hồi, có thể tính một số sao?" Nghiêm Phong gật đầu, tự nhiên chắc chắn, đến lúc đó cần thời điểm trực tiếp tìm ta thì tốt rồi. Thông tin nghe được Nghiêm Phong cam đoan sau đó, trong bụng cũng là không khỏi an tâm rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Nghiêm Phong thánh nhân về sau cần phải nhớ hôm nay hứa hẹn, có thể ra tay trợ giúp ta một cái. Khi biết Nghiêm Phong có năng lực đủ địch nổi thậm chí vượt lên trước Thiên đạo thực lực sau đó, nguyên thủy đó là một cái khi a, bởi vì tình huống hiện tại hình như là chính mình bị thua thiệt nhiều, mạnh như vậy chiến lực cũng chỉ là khiến cho từ mình dùng tới phá một lần không hề bất kỳ chỗ dùng nào vạn tiên trận. Bởi vì coi như mình mặc kệ cái này vạn tiên trận, sớm muộn có người sẽ quản. Bởi vì này nhưng là vạ lây đến phong thần lượng kiếp sự tình, bất quá nếu là mình không phải ra mặt Như vậy chính mình công đức cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều, đây chính là phong thần là tối trọng yếu vừa đứng. Trong lòng hối tiếc không kịp nguyên thủy Nghiêm Phong tự nhiên là không biết, chiếm được Chu Tiên Tứ kiếm sau đó, hiện tại Nghiêm Phong cấp thiết nhất đúng là tìm lại được sau cùng một cái bản cổ phù mảnh nhỏ thái cực đồ. Nhưng là cái này thái cực đồ ở Tam Thanh chi thủ lão tử trên tay, thực lực của hắn cũng là Tam Thanh bên trong tối cường, bất quá cái này cùng Nghiêm Phong quan hệ không lớn. Bởi vì bây giờ Nghiêm Phong hiển nhiên thực lực đã không để bụng những thứ này, mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, khẳng định không có chính mình mạnh mẽ. Đây là Nghiêm Phong làm Hồng Hoang người thứ nhất tự tin, tùy ý hiện tại chỉ cần nghĩ chính là lao tử đến cùng biết tiếp thu như thế nào điều kiện. Nếu như điều kiện của mình thực sự không thể đưa hắn đã động nói, Nghiêm Phong cũng chuẩn bị xong sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Đây mới là trong Hồng Hoang hẳn là tồn tại pháp tắc. Cùng hai người cáo biệt, Nghiêm Phong thẳng tắp hướng về thủ Dương sân đi. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy thì là không khỏi thở dài, bởi vì xem Nghiêm Phong bây giờ mục đích cũng biết, hắn khẳng định tìm đại sư huynh đi. Bất quá Nguyên Thủy cũng không có tham dự chuyện này ý tưởng. Mình bây giờ đều là từ thân khó bảo toàn, nơi nào còn nhớ được người khác. Cho nên Nguyên Thủy trước tiên chính là về tới Côn Luân Sơn, đem môn hạ của chính mình các đệ tử đều là tập hợp đứng lên. Nam Cực, cho ta nói tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần ngũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng hỏi, có thể dùng tại chỗ nhiên đang cùng thập nhị kim tiên đám người đều là tâm lý chấn động, xem ra Nguyên Thủy muốn hỏi tội đáng ban đầu chủ động xuất chiến trách nhiệm. Nam Cực tiên ông lập tức đem tình huống trước hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rõ, cũng nói chính mình khuyên bảo không kết quả tình huống, các loại, chờ. Mình muốn bang thời điểm bận rộn, bọn họ đã hãm sâu vạn tiên trận chúng. Nam Cực Tiên ông chính mình rơi vào đường cùng chỉ có thể ở trong quân ổn định làm người, cùng đợi Nguyên Thủy Thiên Tô đến. Một phen lý do thoái thác, thập nhị kim tiên đám người và Nhiên đang trên mặt đều là một mảnh xấu hổ màu sắc. Bởi vì bọn hắn lúc đó nếu là thật có thể nghe Nam Cực Tiên ông lời nói, chỉ sợ cũng không có sau lại bị khốn trận trong chuyện. Nhiên Đăng, ngươi làm phó giáo chủ, dĩ nhiên cùng các đệ tử cùng nhau làm việc như vậy, có lời gì không? Nhiên Đăng cả người chấn động rốt cuộc phải tìm phiền toái cho mình rồi sao? Hồi giáo chủ, chúng ta vốn là trong quân đội không có tiếp chiến, thế nhưng tiệt giáo môn nhân mỗi ngày ở trước trận gọi chiến. Mới lúc mới bắt đầu chúng ta còn có thể nhịn xuống, thế nhưng sau lại lời của bọn họ càng ngày càng khó nghe, cuối cùng thậm chí đem chúng ta xiển giáo toàn bộ đều mắng một lần, chúng ta lúc này mới nhịn không được đi ra ngoài cùng đối diện đấu pháp. Thế nhưng ai biết thông thiên sư thúc mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng đa bảo đám người dĩ nhiên mượn vạn tiên trận đối phó chúng ta, lúc này mới có thể dùng chúng ta lâm vào trong trận. Bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là tế xuất định hải châu phòng thủ, trải qua một phen. Trận vật phòng ngự chiến sau đó rốt cuộc đã tới giáo chủ. Nhiên đăng mấy câu nói, khiến cho thập nhị kim tiên mấy người cũng là nhất tề gật đầu, mặc dù có chút khoa đại ý tứ, thế nhưng tình huống hiện tại vẫn tương đối khó chịu, cho nên nhận đồng nhiên đang lời nói là không, có bất kỳ chỗ xấu, như vậy mới có thể giảm thiếu sư Tôn trách phạt. Sư Tôn, phó giáo chủ nói quả thực đúng là, bởi vì đối phương mắng chửi người thực sự khó nghe, cuối cùng mang ta lên toàn bộ giáo danh dự. Chúng ta lại làm sao có thể ngồi yên? Quản Thanh Tử mấy người cũng đứng dậy giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong chính là chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi lần này mãng chẳng việc ta liền huyện không so đo, các ngươi về sau tiểu tâm chính là, đối mặt với rõ ràng không có khả năng chiến thắng đối thủ, không muốn tự mình tìm đường chết, nhất là bây giờ, Tam Tiên đảo nhân ngàn vạn lần không nên trọng, nếu không, ta cũng không giữ được các ngươi. Là, trưởng giáo chúng đệ tử đồng thanh đáp lời. Nguyên Thủy gật đầu lại nói rằng, các ngươi tạm thời tu hành đi thôi. Đem chuyện của mình toàn bộ xử lý xong hết, các loại, chờ, phong thần chi chiến sau khi chấm dứt, chúng ta côn luôn sơn liền phong sơn nghìn năm. Cái gì? Trường giáo vì sao phải phong sơn? Nhiên đăng nghe vậy không khỏi kinh hồ, chính mình gia nhập vào siển giáo có thể không phải là vì cái này, hiện tại siển giáo đã như vậy, chính mình còn phải tiếp tục như vậy ở siển giáo dẫn đi sao? Đang ở nhiên đăng do dự chặn cửa, liền nghe được Nguyên Thủy Hơi có thâm ý thanh âm chuyển tới. Phó giáo chủ, ngươi nhưng là có gì dị nghị? Nhiên đăng trong lòng dùng mình biết mình trả lời có thể sẽ gây nên Nguyên Thủy không hài lòng, thậm chí là khiến cho Nguyên Thủy hoài nghi mình cổ. Bẩm trưởng giáo, chúng ta bây giờ Phong Sơn nghìn năm lời nói, sợ rằng chờ chúng ta xuất hiện thời điểm, còn lại mấy chỗ thánh nhân đạo tràng chỉ biết càng thêm cường thịnh, chúng ta Côn luôn Sơn sẽ xuống dốc. xuống dốc? Lẽ nào hôm nay chúng ta liền cường thịnh sao? Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, thánh nhân khí thế trong nháy mắt phóng ra, khiến cho nhiên đăng cái này người kia đều rung một cái, tuy là hắn là chuẩn thánh đỉnh phong, thế nhưng đối mặt thánh nhân vẫn có chút khó khăn. Không chỉ có là Tiền hào hảo, nhiên đang trên người áp lực cự đại, liền thập nhị kim tiên mấy người cũng là trong nháy mắt bị ép tới quỷ dạp trên đất, trong lúc nhất thời không ai dám nói. Sau một hồi lâu, trên người thánh nhân uy áp tiêu thất, đám người lúc này mới thả lỏng một hơi, chật nghe Nguyên Thủy tiếp tục nói. Các người tình huống hiện tại, đều đã bị lột bỏ trên đỉnh Tam Hoa, tu vi giảm đi, cũng không cần tùy ý đi ra tốt, theo ta ở Côn Lôn Sơn tu hành nghìn năm, tu vi của các ngươi khôi phục sau đó, chúng ta lại phát triển siển giáo cũng không trễ, tiệt giáo lần này cũng là như vậy, nhận được đả kích quá lớn cho nên các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta bị ha tờ hở hợp tờ xuống. Nhưng là, tam tiên đảo đâu? Bọn họ vừa mới bắt đầu chiêu thu đệ tử, chúng ta lại phong sơn, không biết bao nhiêu ngày mơ y môn nhân sẽ bị bọn họ lấy đi. Nam cực tiên ông hỏi, hắn chính là lúc này duy nhất một cái có can đảm hỏi thăm người, những người khác cũng không dám nói nhiều, rất sợ nguyên thủy dáng tội cho bọn hắn. Nên tam tiên đảo làm bọn chúng ta đây không có khả năng đoạt lại. chương 186, nhân đăng cơ duyên. Nguyên thủy sâu ký nói, nhưng trong lòng tràn đầy bất b Bởi vì tại hắn biết Nghiêm Phong thực lực có thể không nhìn Thiên đạo sau đó, liền đã bỏ đi cùng Tam Tiên Đảo đối nghịch ý tưởng, thậm chí ngay cả cùng bọn họ dính một chút quan hệ đồ vật cũng đều sẽ không hích. Nhớ kỹ một việc, về sau cách Tam Tiên Đảo nhân xa một chút, bọn họ tạm thời không phải là các ngươi có thể chạm nổi. Mọi người thấy Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt trầm trọng, chính là rõ ràng có thể là Nghiêm Phong tồn tại, khiến cho hắn cũng không có cách nào bảo vệ nhóm người mình a. Đừng nói Nghiêm Phong, bây giờ thông thiên, Nguyên Thủy đều không biện pháp, càng chưa nói Nghiêm Phong mạnh như vậy tồn tại. Nghiêm Phong tồn tại Là cả hồng hoang người cũng không có cách nào sơ sót, bởi vì mối phân cùng thánh nhân chiến tích, trên cơ bản đều là toàn thắng. Hắn từng tại không có thành thánh thời điểm cũng đã cùng thánh nhân có thể đứng ngang hàng, bây giờ nghiêm phong khẳng định đã rất là lợi hại, sợ rằng một dạng thánh nhân cộng lại đều không phải là nghiêm phong đối thủ. Phía trước vạn tiên trận lúc đi ra, bàn tay mình dạy kết nối với cũng chưa có nụ cười, thế nhưng mấy ngày trôi qua sau đó, hắn cũng đã biến mất, đồng thời khiến cho nhóm người mình không nên đi khiêu chiến tiệt giáo người đâu. Thế nhưng phá trận thời điểm nghiêm phong cũng là ở bên cạnh Bộ dáng như vậy không phải do bọn họ suy đoán, bởi vì bọn họ đều biết rõ một chuyện này, đó chính là Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không phải 350 có thể phá. Vạn Tiên trận bên trong nhưng là có Chu Tiên kiếm trận tồn tại, nếu là ở thông thiên giáo chủ chủ trận thời điểm, bốn cái thánh nhân muốn phá trận đều rất lao lực. Thế nhưng căn cứ nhóm người mình ở trong trận cảm nhận được cổ lực lượng kia đụng nhau, cùng với thời điểm đó thời gian rảnh ngắn, liền có thể biết song phương giao chiến không phải thật lâu, căn bản là mấy chiêu về sau liền kết thúc. Thế nhưng Chu Tiên kiếm trận đã không có Khả năng rất lớn chính là bị phá. Không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận bị phá, rất rõ ràng cùng Nghiêm Phong có quan hệ. Nguyên Thủy Tu Vi, nhóm người mình rất rõ ràng, chỉ có thể coi là bình thường thánh nhân, Nghiêm Phong thực lực chỉ ít so với ba cái thánh nhân mạnh mẽ mới được, đây cũng là suy đoán của bọn họ. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Nghiêm Phong thực lực đã vượt qua thiên đạo, này mới khiến Nguyên Thủy như vậy kiêng kỵ. Nói chung, các người đem chuyện nào để ở trong lòng, sau đó nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, lần này sai lầm của các ngươi ta có thể tha thứ. Thế nhưng phía sau, ta liền không nữa nuôi chiều." Nguyên Thủy Lanh nói hết, liền biến mất đại điện bên trong, chỉ để lại một đám đồ đệ ở hai mặt nhìn nhau. Trường giáo đây là thật muốn Phong Sơn bế quan?" "Đại khái là vậy." bơ bơ, không biết bị cái gì kích thích. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám lẫn nhau truyền âm nói, bởi vì nếu là phóng suất nói, ở nơi này Côn Lôn Sơn bên trong, bọn họ còn không có lá gan lớn như vậy. Thập Nhị Kim Tiên đám người rời đi, Nhiên Đăng cũng là tâm sự nặng nề ra ngọc hư cung. Ban đầu Nguyên Thủy là nhìn hắn tu vi cao thâm, Lúc này mới đưa hắn thu nhập giảng giáo bên trong làm phó giáo chủ, mình cũng là chạy có thánh nhân bảo hộ, cùng với thánh nhân truyền bá đại đạo trở, các loại, nhưng là bây giờ bọn họ muốn phong sơn bế quan. Chính mình con nên hay không cùng bọn họ cùng nhau? Nhân đang càng thêm do dự, bất quá hắn bởi vì trong tay còn có Định Hải Châu nguyên nhân, vẫn tương đối bình tĩnh, bởi vì vì thực lực của chính mình mạnh như vậy, Nguyên thủy trên căn bản là không có khả năng ra tay với chính mình. Cho nên tình huống hiện tại là lưu còn không lưu. Nhân đang được không ra bất kỳ kết luận không thể làm gì khác hơn là ra khỏi Côn Lôn Sơn, hướng về không khỏi đi tìm chính mình về đâu ai biết mới vừa đi di chuyển nửa đường thời điểm đã bị một đạo ngũ sắc quang hoa ngăn lại Khổng tuyên, là ngươi vì sao lan ta nhiên đang rất là hiếu kỷ, khổng tuyên thân là tam tiên đảo đại đệ tử địa vị cực cao, thực lực cũng là siêu phạm tại sao muốn tìm tới chính mình chính mình cũng không đắc tội hắn à không cần khẩn trương, ta tìm ngươi là bởi vì đối với ngươi có một phen cơ duyên mà không phải cùng ngươi lại quan hệ gì cơ duyên lại cùng cơ duyên. Nhiên đang cảnh giác hỏi, kỳ thực hắn cũng tò mò không tuyên ý đổ đến, bởi vì bây giờ Không Tiên cơ bản có thể nói là thánh nhân chi hạ người thứ nhất, hơn nữa lần trước trên chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn thực lực và chuẩn đề, nhưng là đánh cái tương xứng, đây là chính mình không có thực lực. Sư tôn ta sáng nay tâm huyết dâng trào, một phen tôi toán sau đó mới phát hiện ngươi có quan hệ, cho nên đặt mệnh ta đến đây, để cho ngươi trở về chính mình chính đủ. Không tuyên nói bình bình đạm đạm, không có chút ba động nào, phàm phất chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nghiêm Phong thái nhân Hán tại sao lại thôi toán ra chuyện của ta? Ta đây nếu như không phải đi theo ngươi đâu. Nhiên đăng rất là hiếu kỷ, mình và nghiêm phong cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện a Hán tại sao lại đối với tâm huyết của mình dâng lên? Chỉ nghe khổng tuyên nói rằng, sư tôn ta nói, nếu là ngươi nguyện ý tới, thì liền tới, nếu không phải nguyện, liền không cần cưỡng cầu. Bởi vì đây chỉ là một cơ duyên mà thôi, còn phải xem ngươi chuyện không phải bắt ở. Khổng tuyên vẻ mặt không sao cả ráng rấp, khiến cho nhiên đăng có chút do dự, chính mình có muốn hay không đi. Nhưng là mình bây giờ vẫn là xiển giáo phó giáo chủ a. Tự định giá liên tục, Nhiên Đăng rốt cục hạ quyết tâm. Ta với ngươi đi, bất quá ta bây giờ còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Bởi vì Nhiên Đăng nhớ lại phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới Tam Tiên đảo thời điểm răng dớp, đó là một loại kiên kỵ, theo bản năng kiêng kỵ, có thể thấy được Nghiêm Phong thực lực phía trước. Cho nên bây giờ Nghiêm Phong nếu cấp cho chính mình một phần cơ duyên, lấy chính mình vì sao không tiếp đâu. Thế nhưng đang tiếp thụ phần này hay là cơ duyên thời điểm, chính mình phải đem hiện tại giáo phó giáo chủ vị trí tháo xuống rồi mới hướng Khổng Tiên nói những lời này. Thế nhưng Khổng Tiên trực tiếp nói rằng, ngươi nhất định là muốn trở về Tiển giáo đúng không? Các ngươi chuyện bên kia có ta sư tôn đứng ra, ngươi không cần lo lắng. Thực sự, Nhiên đang không khỏi mỉm rỡ, theo Khổng Tiên một đường trở về Tam Tiên đảo Nhìn Tam Tiên đảo bên trong xa hoa lộng lẫy cảnh vật, nồng nặc kinh người linh khí, Nhiên Đăng kinh ngạc. Bởi vì Côn Luân Sơn mặc dù là hồng hoang một chỗ trọng yếu động thiên phúc địa, thế nhưng Côn Luân Sơn linh khí dĩ nhiên cùng nơi đây so với kém rất nhiều. Đây chỉ là một đảo ngũ cách Thế nhưng cái này Tam tiên đảo cho nhiên đang cảm giác để hắn một hồi ngạc nhiên ở chỗ này đợi một hồi chính mình Dĩ nhiên cảm giác yên lặng đã lâu tu vi Dĩ nhiên xuất hiện một tia động tính điều này nói rõ cái gì nói rõ ở chỗ này tự mình tu luyện lời nói không biết muốn nhanh bao nhiêu lần hơn nữa nơi đây càng thềm có thể làm cho người lĩnh ngộ phát tắc đây mới là nhiên đang động tâm lúc này hắn đã quên mất phía trước trướchổng tuyên theo như lời cơ duyên thiếu chút nữa thì trực tiếp tại chỗ muôn Bái nhập Tam Tiên đảo đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta hai vị sư nương đi Nhiên đăng đang ở xứng sở thời điểm, khổng tuyên chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thần sắc tràn đầy khinh thường, phản phất nhìn nữa một cái lũ nhà quê một dạng. Sư nương! Không phải là đi gặp nghiêm phong thánh nhân sao? Nhiên đăng không khỏi lầm bẩm thế nhưng chốc lát thời gian, liền đến một chỗ thiên điện. Ở nơi này thiên điện bên trong, hai người đang chờ khổng tuyên hai người đến. Hai người này chính là thường hy cùng hy hòa.